lời vừa nói ra viêm tộc bốn người đều là không tiếng động mà đối diện một chút trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động chờ các ngươi ba người tiến vào thiên mộ bên trong các không thể cùng này tiêu viêm là địch các ngươi không phải là đối thủ của hắn vị kia viêm tộc trưởng lão đ ô n g nhiên trầm giọng nói ai sẽ cùng loại kia quái vật giao thủ a thân là năm sao đỉnh cao đấu tôn ta phỏng t r ừ n g liền tiêu viêm vừa cho gọi ra con kia lang linh đều không nhất định đánh thắng được thật mẹ kiếp s u ố i quậy hòa h u y ễ n đột nhiên lắc đầu nói nói xong hỏa huyễn theo bản năng hướng về tiêu viêm đoàn người vị trí nhìn lại chỉ thấy tiêu viêm cái kia vị trí cái kia trước cửa sổ đã sớm g i n g thuyết nguyên lai tiêu viêm bản thể đã sớm rời đi cái kia tiêu tộc tiêu viêm trong cơ thể trí ít dung hợp năm loại trở lên dị hỏa hỏa trí đôi mắt sáng nhìn về phía cửa sổ si ngốc nói không biết là ở nhìn món đồ gì năm loại làm sao có khả năng nghe nói tu luyện một loại dung hợp dị hỏa thần bí công pháp thế nhưng cũng không thể vô hạn chế địa dung hợp dị hỏa chứ nếu như vậy cái kia loại công pháp này chẳng phải là so với thiên giai công pháp còn lợi hại hơn hòa h u y ễ n la thất thanh nói chỉ là hỏa chi nhưng không có đáp lại hắn trái lại trực tiếp đứng lên nhẹ giọng nói đi thôi không có tiếp tục nhìn cần phải ừng chúng ta đi còn lại ba người đối diện một chút đều bất đắc dĩ theo đi xuống lầu lúc này tiêu viêm bốn người đã trở lại trung tâm thành cái kia mảnh quần thể kiến trúc cửa tiểu tỷ tỷ ngươi xem cái kia dương hạo có phải là bị ta đánh thành chó chết nếu không là cổ tộc cổ tốn trưởng lão ngăn cản hắn đã sớm đến quỷ xuống đất xin tha tiêu viêm hướng về mỹ đỗ toa tranh công nói khanh khách tỉ tỉ ta rất hài lòng mỹ đỗ toa kéo tiêu viêm cánh tay cười duyên nói tiểu tỉ tỉ thỏa mãn là tốt rồi tiêu viêm ôm mỹ nhân eo nhỏ cười hì hì nói tiểu y tiên cùng thanh lân nhưng là cố ý cùng tiêu viêm hai người kéo dài khoảng cách đi ở phía sau cười híp mắt đánh giá tiêu viêm cùng mỹ đỗ toa nói chuyện yêu đương hả đó là tiêu viêm hốt có cảm giác địa vừa ngầm đầu nhìn đi tới bốn người bọn họ phía trước ba đạo hh i bóng người tiểu tử làm sao mỹ đỗ toa nhìn người yêu của chính mình nói loại này làm người chán ghét khí tức hẳn là hồn điện không là hồn tộc người tiêu viêm bỗng nhiên cười một tiếng nói vậy cần chúng ta ở đây tiêu diệt bọn hắn sao mỹ đỗ toa mắt phượng híp lại mê hoặc mắt tím bên trong sẹt qua một k i a nguy hiểm vẻ nói không vẫn là không muốn hỏng rồi cổ tộc quy củ đến được dù sao chúng ta là khách đi chúng ta tiêu tộc cùng hồn tộc cùng cổ tộc, có trước chút. cao Cộc! hồn thể không trào hỏi theo. Phía hưu, hô. viễn nói liền lôi kéo Mỹ đỗ toa mấy người theo. Này! Phía trước bằng hưu, dừng rộng gặp ta tiêu tám mặt trào Tiêu toa một Tiêu sao đại viêm lôi đổi viêm Đi đều là là làm đế đây. đỗ Mỹ mấy một kéo ở đường nhỏ phía trước ba đạo áo bào đen bóng người đứng lại chậm dại xoay người lại ngươi là cầm đầu vị kia áo bào đen bóng người chậm dãi mở miệng nói trong thanh âm mang theo một luồng không cách nào xóa đi âm nhu cảm giác Ai chúng ta có thể đã đánh qua rất nhiều lần liên hệ bạn cũ hồn tộc bằng hữu làm sao sẽ không quen biết ta đây tiêu viêm thất thanh cười một tiếng nói bạn cũ chúng ta hồn tộc bằng hữu cũng không nhiều các hạ đến tột cùng là ai trung gian áo bào đen bóng người chậm dai thả xuống chính mình mũ trùm lộ ra một tấm trắng s á m mà lại gầy gò tuổi trẻ khuôn mặt lúc này hắn chính h i ế p mắt đánh giá tiêu viêm bên trái vị kia người áo đen hay là nhận sai tiêu viêm là ai nhất thời biến sắc trật kê sát tới đến áo bào đen thanh niên bên thai nhỏ giọng b ầ m b à o nói có điều mấy giây áo bào đen thanh niên sắc đột nhiên trở nên đông trầm ha ha xem ra hồn tộc bằng hữu là nhận ra ta là ai đến rồi tiêu viêm hai tay ôm vai mà nhìn ba người nhẹ giọng cười một tiếng nói thứ phương các tiêu viêm hồn tộc thanh niên sắc mặt khó coi nói không ta càng muốn các ngươi gọi ta là tiêu tộc tiêu viêm dù sao chúng ta đều đều là viễn cổ tám đại đế tộc mà tiêu viêm cười híp mắt sửa lại hồn tộc thanh niên lời giải thích nói ẩm một luồng kinh thiên sát ý nhất thời từ hồn tộc thanh niên trong cơ thể buộc phát ra tiêu tộc ngươi dĩ nhiên là tiêu tộc người hồn tộc thanh niên hai mắt nhất thời đỏ đầm nói ha ha đúng đấy tại hạ chính là đến từ tiêu tộc nghe nói các ngươi hồn tộc cùng hồn điện tại quá khứ trong mấy ngàn năm khắp đại lục tìm chúng ta tiêu tộc vị trí nhất định tìm rất khổ cực chứ thế nào không tìm được đi tiếp tục tìm đi tiêu viêm không để ý chút nào hồn tộc thanh niên kinh người sát ý cười hì hì nói ha ha tiêu tộc tiêu viêm rất tốt rất tốt những năm gần đây ngươi cùng ngươi cái kia bỏ đi gia tộc tàng rất khá nha đúng rồi nhất định là cổ tộc ra tay giúp các ngươi ra tay che lấp dấu vết chứ không phải vậy lấy các ngươi bỏ đi gia tộc thực lực có thể tìm đến ra một vị đấu vương sao ha ha sợ là sớm đã bại lộ chứ hồn tộc thanh niên giận dữ cười nói chắc chắc ngươi xem ngươi thẹn quá thành giận đi ta liền thích xem ngươi muốn giết chết ta rồi lại làm không xong ta d á n g vẻ tiêu viêm cười hì hì tiếp tục trêu chọc hồn tộc thanh niên không nghĩ tới các ngươi đã biết rồi hồn điện cùng chúng ta hồn tộc quan hệ có điều vậy thì như thế nào giáo viên của ngươi dược trần là dược tộc con rơi là độ đậm của huyết thống không đạt tiêu chuẩn rác rưởi ngươi cũng là xuất từ một bỏ đi gia tộc ha ha ha vừa vặn rác rưởi cùng rác rưởi tập hợp một đôi đi tới có điều các ngươi chớ đắc ý tổng có một ngày các ngươi thầy trò hai người đều phải chết nha Đúng đi còn có sau lưng ngươi giấu rồi, r có của các sau ấ thưa kín tiêu tộc, c ú n hồn tộc sớm muộn g ta tộc tìm sớm sẽ đ ợ c các người. các người cũng chết. tộc ngươi, ngươi Hồn phải hết thể h t đều n niên cũng không phải người thường, biểu hiện lại, từ từ bình tĩnh người, ngàn năm đều không có tìm được rắc rưỡi, cũng không cảm thấy ngại ở đây loạn gọi kêu loạn. h phải thực hù chết thấy biểu lại lại. rưỡi, gọi Tiêu kêu Cắt, tộc có được rắc cảm từ từ tìm ta tìm bộ đều là sự mấy đây ở viêm chỉ và hồn tộc thanh niên ha ha cười nói n g ư ơ i tiêu viêm ngươi đây là đang tìm cái chết hồn tộc thanh niên mánh mà tiến lên một bước sắc mặt đỏ lên nói chương sáu trăm linh chín q u a y dối cáo tử ha ha nghe nói cổ tộc luôn luôn cùng các ngươi hồn tộc không cùng nếu như ngươi muốn phá hoại cổ tộc ở cổ thánh thành định ra giới q u ý củ như vậy ta nghĩ cổ tộc nhất định sẽ rất tình nguyện thừa cơ hội này làm thịt ngươi thiêu viêm mặt lộ vẻ vẻ trào phung nói h ồ n tộc người dám ở cổ thánh thành động thủ cho cổ tộc lưu lại nhược điểm làm sao có khả năng quả nhiên h ồ n tộc thanh niên lập tức thu lại nổi lên nhập vào cơ thể sắc ý hắn cũng rõ ràng nơi này tuyệt đối không phải giết chết tiêu viêm địa phương tốt hồn tộc gia hỏa tên của ngươi tiêu viêm rất hứng thú đ ị a đánh giá hồn tộc thanh niên nói ta tên hồn ai ta tổ tiên chính là năm đó trọng thương ngươi tổ tiên tiêu huyền đồng thời dẫn đến hắn cuối cùng ngã xuống người một trong vì lẽ đó ta cũng sẽ kế thừa trước tiên hồn tộc thanh niên lập tức tự kêu cười một tiếng nói được rồi được rồi một phá chiến tích các ngươi có thể thổi cái mấy ngàn năm còn l ầ n qua lộn lại đ ị a nói các ngươi trừ cái này có phải là không có những khác có thể nói đạt được các ngươi có phiền hay không t r ả ngươi tổ tiên là trọng thương tiêu huyền tổ tiên người một trong ha ha lúc đó vây công tiêu huyền tổ tiên cường giả nhiều hơn n ữ u ngươi tổ tiên đáng là gì còn một trong đây phía bên ngoài thông khí cũng coi như là một trong đứng xa xa địa quay về tiêu huyền tổ tiên làm mất đi một cây trùy thủ cũng coi như là một trong chiến hậu quét tức chiến trường cũng coi như là một trong ha ha vì lẽ đó ngươi tổ tiên là loại nào hồn nhai còn chưa có nói xong liền bị tiêu viêm trực tiếp ngắt lời nói ngươi ngươi nói láo đánh giám hồn nhai sắc mặt tái nhược nói hồn nhai hệ này ở hồn tộc trong tộc to lớn nhất vinh quang không gì bằng ở hàng ngàn năm trước hắn một vị tổ tiên tham dự vây công tiêu huyền việt dựa vào việc này bọn họ hệ này ngàn năm qua ở trong tộc hưởng thụ địa vị tôn quý cùng vinh quang hồn nhai cũng vẫn thật sâu coi đây là vinh cùng cảm thấy tự tiêu có thể nói hắn tổ tiên chính là thần trong lòng hắn m ì n h nhưng là hiện tại cái này đê tiện tiêu viêm hắn một lời nói đây là muốn triệt để hủy diệt bọn họ này một bộ cao quý địa vị hợp pháp tính cùng khởi nguồn lòng dạ đáng chém a đây là đối với hắn hồn nhai trọng yếu nhất khiêu khích tuyệt không thể chịu đựng hồn nhai có lòng muốn dùng trên thế giới nhất ác độc nói nhiều mắng tiêu viêm vài câu đáng tiếc trước hắn từ trước đến giờ là thừa hành có thể động thủ liền không nhiều tất tất có thể giết chết liền giết chết tuyệt không nói chuyện vì lẽ đó này lời mắng người n à y hồn nhai vẫn đúng là không am hiểu hắn am hiểu nhất chính là chém người bởi vậy ước đến sắc mặt đỏ chót hắn cuối cùng cũng chỉ biệt ra một n g ư ờ i nói láo đánh rắm đến đáng tiếc hiện tại là ở này cổ thánh thành ai cũng động không được tay hồn ngai hắn biểu thị hắn tức giận á á á ha hồn ngai ngươi nhớ kỹ ở thiên mộ mở ra trước ngươi có thể tuyệt đối không nên liền như vậy dễ dàng liền chết đi tính mạng của ngươi nhưng là ta tiêu viêm tiến vào thiên mộ sau khi tính mạng của ngươi tự có ta tới lấy đi vì lẽ đó thỏa thích hưởng thụ ngươi trước khi chết cuối cùng này mấy ngày đi dù sao thời gian của ngươi đã không nhiều tiêu viêm không hề để ý địa cười một tiếng nói sau khi nói xong liền mang theo mỹ đỗ toa mấy người trực tiếp rời đi Cốc cốc cốc. tiêu viêm bốn người bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong rừng tiểu đạo phân cối u thỉnh thoảng còn truyền đến một trận tiêu viêm đùa giỡn ba mỹ cười duyên âm thanh a tiêu viêm hồn n g a i bỗng nhiên đột nhiên đập một cái mặt đất phát rổ giống như tiếng giống giận dữ ẩm mảnh này trong rừng trúc lá trúc nhất thời vì là không còn một ngống chỉ còn dư lại từng mảnh từng mảnh chọc lốc gậy trúc lẻ loi địa đứng ở đó hồn nhai đại nhân muốn không nên ở chỗ này liền giết chết hắn tên tiểu tử kia tựa hồ cùng ngài như thế cũng là một vị sáu sao đấu tôn tiến vào thiên mộ bên trong có thể sẽ đối với ngài sản sinh uy hiếp hồn nhai bên trái vị kia hồn tộc cường giả mở miệng nói hai người bọn họ đều là hồn tộc chuyến này sai khiến cho hồn nhai hộ vệ cường giả hai vị bảy sao đấu tôn này không chỉ có là thực lực của hắn chứng minh cũng là hắn hệ này cao quý địa vị chứng minh không không muốn cho cổ tộc người nắm lấy nhược điểm còn uy hiếp ta ha ha một bỏ đi ra tộc đi ra rắt rưởi lại có cái gì gốc gác đến đánh bại thân là bộ tộc ta thiên tri kiêu tử ta đây phát tiết xong hồn ngai rốt cục triệt để mà bình tĩnh lại nói vâng hồn ngai đại nhân h ồ n tộc cường giả cung kính thi lễ nói còn lại mấy ngày đảo mắt l i ề n q u a rốt cục đến cổ giới mở ra ngày t r ờ i vừa sáng trên mảnh này bên trong trang viên rất nhiều cường giả liền dồn dập hướng về cổ thánh thành bên trong một chỗ thạc hồ lớn chạy đi đây là một t o a một chút nhìn không thấy bờ hồ lớn màu bạc hồ lớn biên giới có một đội lại một đội cầm trong tay thiết thương hắc yên quân ở duy trì trật tự vì lẽ đó đã đến người nơi này chỉ được ở hồ nước bên cạnh yên tĩnh chờ đợi tiêu h viêm một nhóm cũng rất sớm địa đến nơi này viêm tiểu tử nghe nói ngươi mấy ngày nay nhưng là rất uy phòng không chỉ đánh cổ tộc hắc yên quân tam thống lĩnh dương hạo còn t r e o chọc một hồi hồn tộc hồn nhai chính đứng chắp tay dược lão cởi tủm tỉm đánh giá tiêu viêm nói dược lão một bộ thanh sam bị hồ nước gió nhẹ thổi đến mức ống tay háo phiêu phiêu thỉnh thoảng còn có treo lơ lửng ở bên hông mỹ ngọc truyền đến đinh đương đinh đương dễ nghe tiếng va chạm cái kia một mặt nho nhã hình ảnh hơn nữa cái kia chứng kiến năm tháng tang thương cảm giác vẫn đúng là thực sự là một vị trung niên lao x o a y ca trong đám người một ít nghiêng tốt đại thuốc tuổi trung niên này một khoản các thiếu nữ xinh đẹp thỉnh thoảng quay về dược lao ám tùng thu ba chính là không có nhìn trộm cũng sẽ thỉnh thoảng liếc trộm dược trần chỉ cần các nàng nếu là biết dược trần tuổi đủ để khi các nàng lời của g i a g i a e mmm ờ ờ các nàng sẽ nghĩ như thế nào đây ừ đương nhiên sẽ không chút do dự mà gả cho hắn rồi trên đại lục không ít cường giả dung nhan bất lao chuyện như vậy không phải rất bình thường sao linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn dược lao đối với những này đương nhiên là rõ ràng đạt được trong lòng hắn cũng mừng thầm không ớt ai chỉ tiếc bất luận là huyền y vẫn là hoa thanh đều từng biểu thị cho phép hắn dược trần ôm ấp để về đã là các nàng cuối cùng điểm mấu chốt một khi xuất hiện đệ ba người phụ nữ sẽ là tất cả băng huyết bắt đầu vì lẽ đó biết rõ hai vị giai nhân tính khí dược trần là căn bản không dám ở bên ngoài có nửa điểm chê hoa g h e o nguyệt chủ yếu là lớn tuổi sợ bị k i n h sợ vạn nhất huyền y cùng hoa thanh nếu như biết rồi việc này liên hợp lại cho hắn đến một tu la tràng vậy hắn dược trần cuộc sống tốt đẹp nhưng là triệt để xong đời chủ yếu là nhìn thấy viễn cổ tám đại đế tộc hết mức tụ tập ở đây vì lẽ đó có chút kích động trong lúc nhất thời không có khống chế lại chính mình mà thôi tiêu viêm mỉm cười cười một tiếng nói những này viễn cổ đế tộc trẻ tuổi chất lượng cũng chính là như vậy đi tu vi vẫn không có n g ư ờ i cao đây dược lao không thể xếp không địa i ữ u môi nói đúng đấy ai nói không phải đây thực sự là chăm nghe không bằng một thấy nói thật có hơi thất vọng a tiêu viêm rất tán thành địa gật đầu một cái nói người chung quanh vừa nghe hai người đang tinh tướng lập tức liền không nhịn được dồn dập đưa mắt đầu lại đây bọn họ đúng là muốn nhìn một chút đến cùng là từ đâu tới chó đất dám tinh tướng trang đến tám đại đế tộc trên đầu chán sống phải không ha h a bọn họ nếu là nhân cơ hội biểu hiện một chút cái kia chẳng phải là có thể ở cổ tộc này một thế lực bá chủ thế lực trước mặt treo cái số kết quả vừa nhìn hai người này chính là hai ngày trước treo lên đánh cổ tộc hắc yên quân tam thống l ĩ n h tiêu viêm cùng giáo viên của hàn bán thánh cường giả dược thánh dược trần nhất thời tâm can một trận đau đớn quấy dối quấy dối cáo tử mọi người lại dồn dập hứng thú đần độn địa đưa mắt thu lại rồi chương sáu trăm mười cổ giới mở ngay ở dược lão tiêu viêm hai người đang thấp giọng trò chuyện thời điểm vây một tiếng vang thật lớn một đạo hóng ánh cột sáng năng lượng đột nhiên tự đáy hồ nơi sâu xa dâng trào mà ra lập tức nhanh như tia chớp địa l ư ợ c về phía chân trời hả đi về cổ giới cánh cửa không gian tựa hồ muốn mở ra dược l ã o chủ động dừng lại trò chuyện nói Xèo. đạo kia vóng ánh của sáng thoáng qua rồi cùng bao phủ ở cổ thánh thành bầu trời lồng ánh sáng năng lượng đụng vào ở cùng nhau lại như là sản sinh thần bí gì phản ứng giống như vậy từng vòng gợn sóng năng lượng lấy của sáng năng lượng làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi oong o n g long hồ lớn màu bạc bên trên không gian một trận núc đ í c h một đạo đầy đủ cao hai mươi trượng màu bạc không gian cửa lớn lập tức quỷ dị mà hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người kẹt kẹt màu bạc không gian cửa lớn đột nhiên một trận lay động lại như là bị một đôi bàn tay vô hình đột nhiên đẩy ra giống như vậy hai cánh của lớn rốt cục chậm dai hướng về hai bên mở ra màu bạc không gian cửa lớn trung ương là một đạo chính đang không ngừng xoay tròn màu bạc không gian vòng xoáy cổ giới đã mở chư vị mời vào bên trong một giọng già nua đột nhiên ở hồ lớn màu bạc trên vang lên nói trong nháy mắt liền rõ ràng c h u y ể n khắp trên sân tất cả mọi người bên h a i là cổ tộc cổ tốn trường lão tiêu h viêm lúc này liền nghe ra người này âm thanh đến xèo xèo xèo cổ tốn vừa dứt lời ở hồ nước biên giới dừng lại tất cả mọi người nhất thời liền như quá cảnh trâu trấu giống như vậy lập tức quay về màu bạc không gian trong cửa lớn chen trúc mà vào thực sự là chen cái gì chen khiến cho cùng cái thứ nhất đến sẽ có phần thưởng như thế lao sư chúng ta chờ đi đám người ít đi lại đi vào nhìn giữa không trung những kia cấp tốc s ẹ t qua điểm đen nhỏ tiêu viêm đĩu m ô i nói ừ m chờ một lát đi dược lao bình chân như vại địa gật đầu một cái nói sau năm phút tối om om đám người rốt cục liền chen vào hơn n ữ a hồ nước bên bờ chỉ còn dư lại tốn năm tụm ba đám người còn ở hướng về giữa không trung màu bạc cánh cửa không gian bay đi chúng ta đi tiêu viêm một nhóm sáu người lập tức mênh mông quần quận địa hướng về bên trong cửa không gian bay đi không gian cửa lớn cửa hai đội tinh nhuệ hắc yên quân ở đây duy trì trật tự mà đầu lĩnh người chính là một vị thân mang màu đen giáp trụ cầm trong tay một thanh trường thương hắc yên quân thống lĩnh tiêu viêm vừa nhìn thấy người này liền nở nụ cười hóa ra là hắn không đánh nhau thì không quen biết người quen cũ hắc yên quân tam thống lĩnh dương hạo xem dáng dấp như vậy hắn hai ngày này tựa hồ khôi phục đến rất tốt hôm nay liền có thể đi ra bình thường p h i ê n trực tiêu viêm ra hiệu dược lão năm người đi vào trước hắn nhưng là cố ý bay đến mắt nhìn thẳng dương hạo trước mặt liền như vậy tinh tế đánh giá dương hạo thẳng đem dương hạo nhìn ra cả người truyền hình trực tiếp mao lúc này mới hài lòng gật gật đầu a xem ra dương hạo thống l ĩ n h thương thế tựa hồ khôi phục đến không sai sao tiêu viêm cân nhắc cười một tiếng nói tiêu viêm ngươi chớ đắc ý ta dương hạo thực lực ở chúng ta cổ tộc trẻ tuổi từ bên trong cũng không cao ngươi thắng ta không tính là bản lánh gì chúng ta h ắ c y ê n quân bên trong bốn đại đô thống mới phải chúng ta trẻ tuổi cường giả chân chính đại biểu chờ ngươi tiến vào cổ giới sau đó tự có bốn vị đại nhân trừng trị ngươi dương hạo mặt không hề cảm xúc mà nhìn tiêu viêm nói ha ha dương hạo thống lĩnh ở đây ta cần sửa lại ngươi hai nơi sai lầm số một đánh bại ngươi không phải ta mà là ta c ậ u không phải mà là lang linh thứ hai coi như thật sự có người có thể đánh bại ta thế nhưng người kia cũng chắc chắn sẽ không là n g ư ờ i ta thực sự không hiểu ngươi theo mù kích động cái cái gì kính đây tiêu viêm cười híp mắt cải trình nói tiêu viêm ngươi dương hạo biến sắc liền muốn tiến lên cùng tiêu viêm động thủ hắn là đánh không lại tiêu viêm thế nhưng điều này cũng tuyệt không là tiêu viêm là có thể tùy ý nhục nhã lý do của hắn hắn thể sống chết bất khuất dương hạo động t á c nhất thời gây nên một bên hắc yên quân nhóm chú ý ánh mắt của bọn họ đều thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m thống lĩnh của bọn họ cùng tiêu viêm nếu là tình huống không đúng bọn họ nhất định sẽ lông không keo kiệt địa ra tay giúp đỡ chỉ là ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiêu viêm nhưng là đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô dương hạo vai cười h i ế p mắt mở miệng nói dương hạo thống lĩnh lúc thi hành nhiệm vụ vẫn là không muốn nói chuyện phân tâm đến được chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ dương hạo như vậy dương hạo thống lĩnh t i ê u viêm này liền cáo từ tiêu viêm phất phất tay liền bay vào bên trong cửa không gian tiêu viêm ngươi cái này đến từ bỏ đi bộ tộc huyết mạch rắt rưởi dương hạo nắm chặt trường thương trong tay k h ẽ quát vênh một nắm đấm đột nhiên tự màu bạc không gian cửa lớn bên trong giò r a đánh một quyền hướng về phía dương hạo ngực xèo vênh đột nhiên không kịp chuẩn bị dương hạo bị trong nháy mắt từ trời cao đập về phía trong hồ vênh một tiếng vang trầm thấp sau liền rơi vào hồ lớn màu bạc nơi sâu xa biến mất không còn t ă n hơi ta còn chưa đi xa đây ta nghe thấy một tiếng cười k h ẽ vang lên nay con nắm đấm cũng trong nháy mắt thu hồi lập tức biến mất ở màu bạc không gian trong cửa chính thống lĩnh đại nhân tam thống lĩnh dương hạo đại nhân nhìn trận mắt ngoác mồm hắc yên quân dồn dập la thất thanh nói phản ứng lại các tướng sĩ lập tức định xuống tìm cái kia dương hạo v â n đ a n g l ú c này, h ồ lớn màu bạc mặt nước đột nhiên hướng về hai bên tách ra một đạo thân mang màu đen giáp trụ bóng người tràn đầy nước tích địa bay ra mau nhìn Tam thống Rất tiến Tiêu thống nhất thủ ta. chật vật ngất đột ra. sao nhau ra ra ngửa nhóm viêm. Xem lĩnh hắn hạo nhân, không chứ. nhiều hắc nhân định cho không hạo nhiên Dương ngài yên quân nhóm cùng nhau tiến lên nói. Không ngất, dương đi đại Đô đại đẩy nơi báo có các sẽ tức Á á ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo hùng hồn đấu khí giải lụa bị phẫn nộ dương hạo đột nhiên vùng hướng về hồ lớn màu bạc trên mặt hồ trong nháy mắt liền gây nên từng đạo từng đạo dài mấy trượng cao tráng kiện của nước hắc yên quân nhóm đều là câm như hến mà nhìn dương hạo bất luận người nào cũng không dám tới gần dương hạo trở lại vị trí của ngươi đi tới một tiếng thanh âm giàn mua đột ngột ở đây trên vang lên nói vụ một đạo áo bảo cho bóng người đột ngột tự trong hư không hiện lên cổ tốn trưởng lão dương hạo cùng ở đây hắc yên quân nhóm đều lập tức túi đầu hành lê nói xem ra lần trước ngươi được giáo huấn còn chưa đủ thực lực không bằng còn vẫn cứ t r e o chọc cường địch ừ thực sự là một điểm tiến bộ đều không có cổ tốn mở miệng răn r ạ y dương hạo nói dương hạo xấu hổ dương hạo xấu hổ đầy đỏ mặt lên nói ngươi bị người cùng thế hệ bắt nạt chúng ta lão ra hỏa này cũng sẽ không giúp ngươi ra mặt phải ngươi đánh trở về nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc ngươi liền cút cho ta về cổ giới bế nội con đi không bước vào năm sao đấu tôn không được xuất quan cho tới hiện tại ngươi cho ta trở lại vị trí của mình đi nghiêm t ú cổ chấp c hành nhiệm vụ.、Cổ、tốn căm g h é thở địa tay dơ dơ á o bảo nói. Vâng, cổ tốn Cổ t r ư n g lão, dài ư Dương, Hảo dương Hảo như cường dương người người ơ n linh mệnh. cũng trốn trực tiếp đứng dậy trở lại hắn nguyên bản vị trí, mặt không hề cảm xúc địa lần thứ hai đứng lên cương đến. Ai, cổ giới bên trong thanh bốn n g giới Hảo Hảo chạy hề thứ hai thể so lại tiếp Ai, với mặt cảm dậy trực xúc Cổ có các trở trí, địa vị y tám á c tiểu tử bất lo hơn nhiều. Cổ tốn thở nhiều. dài lo hơn Cổ sau lắc lắc đầu thân hình một trận biến ảo sau trận hoàn toàn biến mất ở tại chỗ sau một tiếng kẹt k đỉnh thiên lập địa màu bạc không gian cửa lớn chậm rãi hợp lại chậm trốn vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi đi về cổ giới lối vào lần nữa biến mất chương 611, người đọc sách sự tình làm sao có thể gọi c ấ p đây vu tiêu viêm bước vào màu bạc không gian sau đại môn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo hắn liền xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong thiên địa cách đó không xa dược lão một nhóm chính đang này yên lặng chờ đợi hắn đến rồi sẽ không là lại cùng cái kia dương hạo đánh một trận chứ dược lao gật gật đầu cười nói không có không đánh nhau chính là ta đánh hắn một quyển sau đó nhân cơ hội chuồn mất thôi tiêu viêm cười khoát tay h à o nói hô nay mảnh năng lượng trong thiên địa cũng thật là nồng nặc à không thiệt thòi là cổ tộc thánh địa nơi này tu luyện hiệu quả cũng sẽ so với ngoại giới mạnh hơn gấp mấy lần đi tiêu viêm cảm thụ vùng thế giới này r ồ i dào năng lượng sau hít sâu một hơi nói vùng không gian này từ xưa tộc đấu đế xuất thế sau khi liền bắt đầu thành lập thậm chí là càng lâu trước lịch sử đã không thể khảo chứng điểm này hay là cũng chỉ có cổ tộc tự mình biết sau khi trong mấy ngàn năm trải qua vô số vị cổ tộc đấu thánh không ngừng mở rộng cùng gia cố phía này tích đã có thể so với hơn một nửa cái đông vực chính là bên trong không gian nồng độ năng lượng cũng so với một ít tông môn bí cảnh mạnh hơn cái gọi là một b ư ớ c cường tương b ư ớ c mạnh những n à y cổ xưa đế tộc cường không chỉ có là độ đậm của huyết thống cùng thiên phú còn có tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh càng đáng sợ phải là bọn họ tu luyện còn muốn so với người bình thường càng điên cuồng càng khắc khổ dược lao tang thương thở dài nói không biết có phải là nhớ tới hắn khi còn trẻ ở dược tộc trải qua ngựa khí có vẻ hơi có chút chấm thấp ừ n lao sư vậy chúng ta tinh vẫn các tổng bộ tinh giới mở ra đến thế nào rồi thiêu viêm lập tức nói tránh đi ta tự thành tựu đấu thánh là có thể độc lập mở ra không gian vì lẽ đó tự mình sáu năm trước trở lại tinh vẫn các sau đó liền bắt tay chuẩn bị mở ra tinh giới nhưng mà chúng ta t i n h vẫn các tinh giới vốn là do thiên thạch tinh lực xây dựng mà thành một mảnh trời nhưng không gian diện tích gần như có một mảnh thành trí to nhỏ vì lẽ đó ta chỉ cần dựa vào tinh giới vốn là không gian hướng ra phía ngoài mở rộng là tốt rồi bây giờ sáu năm trôi qua tinh giới không gian diện tích đã ở vốn có cơ sở trên dòng giã mở rộng gấp đôi tinh giới nồng độ năng lượng cũng bắt đầu rõ ràng tăng lên không ít thế nhưng nếu là muốn đạt đến cổ giới mức độ như vậy hay là cần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy mới được tất cả những thứ này đều cần thời gian nhắc tới tinh giới dược lao đúng là có chút hứng thú dâng trào x ú t ở nhà làm ruộng cái gì dược lao thích nhất an toàn lại có cảm giác thành công đúng đấy trăm nghìn năm tích lũy đây chính là cổ xưa đế tộc gốc gác ca tiêu viêm gật đầu đồng ý nói ẩm từng trận c u ồ n c u ộ n tiếng sấm bỗng nhiên tự chân trời xa xôi chuyển đến đánh gây thầy trò hai người nói chuyện mọi người h i ế p mắt nhìn lại chỉ cần chân trời xa xôi tối om om mây đen chen chúc mười mấy khổng lồ chiến thuyền hướng về bọn họ bên này cấp tốc l á i tới chạy mơ hồ có tiếng sấm gió cùng lực lượng không gian quanh quẩn bên trên nay mỗi một chiếc chiến thuyền đều có gần như có hạng nặng hàng không mẫu hạng lớn như vậy hơn nữa tốc độ rất lớn trong chớp mắt liền đến đến bay qua hơn một nửa phía chân trời dược chân đại nhân là cổ tộc toa không thuyền có người nói là toa không thuyền thời kỳ viễn cổ thế lực lớn nhất là thường dùng công cụ giao thông bây giờ cách luyện chế đã thất truyền là cổ tộc từ viễn cổ truyền thừa mà đến xấu một chiếc thiếu một chiếc nay toa không thuyền không chỉ thể tích to lớn hơn nữa tốc độ cực nhanh đồng thời còn có thể khởi động lực lượng không gian tiến hành xuyên qua không gian tốc độ thậm chí vượt xa một vị đỉnh cao đấu tôn cường giả đồng thời nếu là muốn khởi động như vậy một chiếc khổng lồ toa không thuyền ít nhất phải là đấu tôn cường giả ra tay mới được thiên hỏa tôn giả híp mắt đánh giá một lát sau bẩm báo nói có thể tiến hành xuyên qua không gian tốc độ so với đỉnh cao đấu tôn còn nhanh hơn thứ tốt ra đây là lao sư không bằng chúng ta cướp không phải mượn một chiếc trở về đi thôi chỉ cần một chiếc liền được rồi tiêu viêm thẳng nghe được hai mắt sáng lên nói đi đi đi người đ i ê n rồi sao nhìn thấy thứ tốt đã nghĩ cướp nơi này nhưng là cổ tộc không muốn sống sao lại nói hiện nay chúng ta t i n h giới liền lớn như vậy muốn toa không thuyền trở lại làm gì vẫn chưa hoàn toàn khởi động đây tăng một hồi liền đến đầu dược lao dở khóc dở cười mà nhìn tiêu viêm nói khu khu vậy cho dù chúng ta tinh giới không dùng được không cần các loại tổ tiên đại nhân hắn đi ra sau đó nhất định phải trùng kiến viễn cổ tiêu tộc lại mở tiêu giới vậy chúng ta tiêu giới cũng dùng đến trên a tiêu viêm ho khan một tiếng nói cái kia chính ngươi đi mượn đi ta cũng không muốn chết còn muốn sống thêm mấy năm nữa d ư ợ c lão một tiếng cười lạnh nói ha ha không được không được ta chỉ là nhất thời kích động thôi tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói theo cái kia một mảnh khổng lồ mây đen tới gần mọi người cũng rốt cục có thể t r a tìm cái kia thần bí toa không thuyền toàn cảnh nay khổng lồ toa không thuyền toàn thể sắc điệu hiện màu đen dài 300 m l i rộng 40 m ư ơ cao khoảng 20 m ư ơ trên bong thuyền là liên miên kiến trúc thậm chí còn có vài tầng cao lầu các tồn tại toa không thuyền biên giới có lượng lớn cầm trong tay trường thường thân mang màu đen giáp trụ hắc yên quân đứng thẳng mà toa không thuyền ở ngoài nhưng là có một tầng màu bạc không gian che chở bao phủ ở tại trên rất nhiều các khách nhân Tại hạ là phụ trách nên tiếp các người đi tới cổ thánh mạch, tới thuyền、đi. Một tiêu hạ người đi mời đi. giọng giàn nhiên phụ mạch, là các cổ nên sân bỗng mua ở vừa i người thai ê lên bên m đám vang nói. Vụ. v dứt lời bao phủ ở toa không thuyền không gian che chở lập tức tách ra chúng ta đi tiêu viêm mấy người đối diện một chút lập tức lựa chọn một chiếc toa không thuyền bay đi tới sau ba phút v ừ quanh quẩn ở toa không thuyền phụ kiện lực lượng không gian bỗng nhiên một trận cấp tốc sôi trào toa không rổ rồ thể chấn động mạnh một cái lập tức liền biến mất ở tại chỗ nguyên lai thật sự có thể tiến hành xuyên qua không gian sao tiêu viêm nhắm mắt cảm thụ cái kia một trận không trọng cảm giác sau thở dài nói lên toa không thuyền này mới mẹ đồ vật mỹ đỗ toa ba người kết bạn liền loanh quanh đi tới liền ngay cả dược lão đều mang theo thiên hỏa tôn giả đi dạo đi tới vì lẽ đó tiêu viêm cũng dự định một người ở này đấu phá bản hàng thiên mẫu hạm trên t r u n g quanh nhìn cốc cốc cốc. tiêu viêm biểu hiện khá là tùy ý ở này toa không thuyền trên bong thuyền khắp nơi loanh quanh vừa vặn nhìn thấy phía trước có một vị thân mang màu trắng bảo p h ụ Cái c hai á n viên có một viên tiêu đốt h ỏ d ễ m dấu ấ người c h à n thanh niên cùng đối mặt mình diện đi tới. Tiêu mình nhìn vừa niên cùng diện liền vui vẻ, cũng n đối đi viêm vui g vẻ, là người quen, huyễn, hóa hỏa ra là viêm tộc hỏa huyễn, viêm tộc tộc bốn đạo dị hỏa khống người trưởng mắt ộ t trong, thứ bảng hạng giúp b dị dị hỏa giúp đỡ xếp hạng thứ sáu dị hỏa xếp đỡ sáu nhìn nhau tiêu viêm vừa muốn chào hỏi cái kêu hỏa huyễn nhưng như là gặp ma hoang mang hoảng loạn địa xoay người liền chạy thú vị tiêu viêm thấy thế hơi xứng sở sau lập tức một tiếng cười nhẹ nói ong o n g o n g nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm thân thể đột nhiên hóa thành một đạo ánh bạc liền đi theo ha ha viêm tộc bằng hữu ngươi đây là đi đâu a ứng dung đuổi theo hỏa huyễn tiêu viêm đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói hỏa huyễn thân thể đột nhiên cứng đờ lập tức liền khôi phục bình thường ha ha chất nhớ tới đến còn có một ít chuyện không làm cũng không phải làm sao gấp làm sao tiêu tộc bằng hữu có chuyện tìm ta hay là bởi vì ngược lại đã bị tiêu viêm ngăn lại nay hỏa huyễn đúng là có vẻ khá là lưu manh xoay người thản nhiên cười một tiếng nói chương sáu trăm m ư ơ i hai vừa gặp mà đã như quen tìm hiểu một chút tại hạ tiêu tộc tiêu viêm tự lần trước vội vã từ biệt còn không biết thân phận bằng hữu không biết bằng hữu là viêm tộc vị nào chấp trưởng lại là viêm tộc cái nào một đạo dị hòa đây tiêu viêm cười tủm tìm chắp tay nói viêm tộc hỏa huyễn hiện nay chấp trưởng bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ sáu bắt hoang phá diệt diễm ta nghe nói tiêu viêm huynh tu luyện qua một loại có thể dung hợp dị hỏa thần bí công pháp không biết ngươi hiện nay dung hợp cái nào vài loại dị h ỏ a đây bên trong cơ thể ngươi dị h ỏ a tựa hồ là một loại hoàn toàn mới dị h ỏ a h ỏ a huyễn lúc này hành lễ trả lời lập tức rất hứng thú điệu đánh giá tiêu viêm ở thả xuống cảnh giác sau hỏa huyễn đối với cái này xuất từ bỏ đi bộ tộc tiêu tộc tiêu viêm vẫn là rất hiếu kỳ lại có thể lấy đã khô cạn sức mạnh huyết thống tu luyện đến sáu sao đấu tôn so với hắn h ỏ a huyễn cao hơn một sao bốn loại thanh liên điệu tâm hỏa hải tâm diễm vẫn l ạ tâm viêm cùng tam thiên diễm viêm hòa tiêu viêm không hề để ý địa đáp hắn cũng không phải lưu ý những tin tức này tiết lộ ra ngoài cho dù kẻ địch biết thì đã có sao huống hồ hắn ở hỏa huyễn trước mặt nói cái này vẫn có thâm ý hóa ra là này bốn loại sao lợi hại ồ không đúng hỏa chỉ nhưng là nói trong cơ thể ngươi trí ít dung hợp năm loại trở lên dị hỏa nàng trời sinh năng lực nhận biết nhạy cảm có thể mạnh hơn ta hơn nhiều tiêu viêm ngươi cũng không g i ả thực à ta đem thật tình cho biết ngươi nhưng đối với ta che che giấu giấu hòa huyễn giả vờ bất mãn nói ha ha đến rồi ngươi không hỏi chủ động ta cái này ta làm sao dẫn ra tử h ỏ a đây ta không dẫn ra tử h ỏ a làm sao có thể đánh bên trong cơ thể ngươi dị hỏa chủ ý đây tuy rằng viêm tộc bốn đạo dị hỏa đều bị đánh tới viêm tộc c h u y ể n thừa dấu ấn người ngoài đoạt không đi nó thế nhưng nếu là người chấp trưởng chủ động phân ta một tia tử hỏa tổng không có vấn đề chứ ai nha nha cái này hòa huyễn cũng thật là người tốt người bạn này ta giao định tiêu viêm sau khi nghe xong trong mắt nhất thời tinh quang lõi lên a các ngươi ngay cả ta chí ít dung hợp chí ít năm loại dị hỏa việc đều biết sao không sai ta tổng cộng dung hợp bảy loại dị hỏa có điều chỉ có bốn loại là dị hỏa bản thể còn có ba loại đều chỉ có điều là dị hỏa tử h ỏ a thôi tiêu viêm giống như tùy ý nói rằng tử hỏa đó là cái gì hòa huyễn thăm dò thân thể hiếu kỳ nói trên đời này lại còn có bọn họ những n à y cổ xưa đế tộc không biết dị hỏa bí mật đặc biệt là bọn họ viêm tộc nhưng là một hơi sở hữu bốn đạo dị hỏa là trên đại lục cũng có dị hỏa số lượng nhiều nhất thế lực d i ệ u a hỏa huyên huynh tiêu viêm hưng phấn chỉ muốn đập bắt ổ i từ hỏa chính là dùng một loại bí pháp từ dị hỏa bản thể trên phân liệt đi ra một loại đặc thù tử thể nó cũng có dị hỏa bản thể phần lớn rất chất cùng ý lực tuy rằng không sánh được dị hỏa bản thể thế nhưng là lại so với thú hỏa cùng nhân tạo hỏa cấp bậc môn u cao Chuyên thuyết tiêu viêm cưỡng chế nội tâm hưng phấn vì là hỏa huyễn tinh tế giải thích sau ba phút như vậy à xem ra tử hỏa bí mật quả nhiên thần diệu a nghe tiêu viêm giảng giải hỏa huyễn thản nhiên thở dài nói đúng đấy ai nói không phải đây tiêu viêm sâu có cảm giác địa trọng trọng gật đầu nói đúng rồi tiêu viêm hinh công pháp của ngươi nhưng là dung hợp dị hỏa càng nhiều công pháp càng mạnh nếu là nếu như vậy ngươi nếu như có thể tìm tới chấp trưởng dị hỏa hữu hảo thế lực hướng về bọn họ đòi hỏi một đạo tử hỏa cái kia không phải ngươi công pháp tiến cảnh không phải sẽ nhanh hơn sao hòa huyễn đ ố n g nhiên đầu góc vừa kéo mở miệng nói nha quá tuyệt hòa huyễn huynh ngươi là khỏe mạnh nhất năm này tốt nhất vai diễn phụ vương chính là ngươi tiêu viêm trong lòng nhưng không được một trận điên cuồng hét lên nói đúng rồi ta gần nhất đang định hướng về một vị lao h ư u đòi hỏi một đạo dị hỏa tử hỏa nói vậy hắn nhất định sẽ không từ chối đi tiêu viêm nói liền ánh mắt sáng quắc điệu nhìn c h ầ m c h ầ m hỏa huyễn nói ha ha tiêu viêm huynh ngươi luôn nhìn ta làm gì chợt thấy không đúng hỏa h u y ế n một tiếng cười khăn nói ma túy nhường ngươi miệng tiện nhường ngươi nói nhiều nhường ngươi tự cho là thông minh hòa h u y ế n đã ở trong lòng giật chính mình một vạn cái bạc thay hòa huynh ế u y n h ta nói vị lao hưu kia chính là ngươi nhà tiêu viêm bỗng nhiên ám bội cười một tiếng nói đi hắn sao lao hưu chúng ta tổng cộng thấy hai lần diện ngươi vừa mới mới vừa biết tên của ta nhận thức thời gian vẫn không có vượt qua ba ngày không biết xấu hổ hòa h u y ễ n một mặt gan đau vẻ mặt nhìn tiêu viêm tiêu viêm huynh vẫn là đường đùa chúng ta vẫn còn không tính là quá thuộc hòa h u y ễ n cố nén đem tiêu viêm đánh một trận nỗi kích động nghiêm túc nói ai hòa h u y ễ n huynh lời này liền k h á c h khí vừa gặp mà đã như quen mà ta vừa thấy được hòa h u y ễ n huynh liền như nhìn thấy một vị nhiều năm không thấy lao hưu giống như vậy cảm thấy thập phần thân thiết tiêu viêm phảng phất không có nghe hiểu bình thường thành khẩn giải thích được rồi tiêu viêm huynh ta liền ăn ngay nói thật đi trong cơ thể ta b ắ t hoang phá diệt diễm tuy rằng hiện nay do ta chấp trưởng thế nhưng nó chính là bộ tộc ta truyền thừa c h i hỏa ý nghĩa trọng đại đối với nó ta chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu nói không chắc các loại mấy chục năm sau chờ ta ngã xuống hoặc là chờ ta tu vi đủ cao chủ động đem chóc r a ra bên trong thân thể n à y b ắ t hoang phá diệt diễm còn muốn truyền cho vị kế tiếp bộ tộc ta tộc nhân vì lẽ đó nếu là muốn từ bản thể bên trong chóc r a ra một đạo tử hỏa đến trải qua bộ tộc ta nguyên lão sẽ đồng ý mới được ta không có quyền làm chủ không ngăn nổi tiêu viêm dính chặt lấy hòa huyễn bất đắc dĩ nở nụ cười sau lập tức đưa ra giải thích hô ta đều chuyển ra bộ tộc ta trưởng lão hội lần này ngươi tổng không có lý do gì phản bác đi hòa huyễn không khỏi ở trong lòng vì là sự nhanh chí của chính mình ủng hộ hòa huyễn huynh ta cảm thấy ngươi vẫn không hiểu ý của ta số một n à y phân liệt tử hỏa cũng không tổn thương gì hỏa bản nguyên chỉ cần không đa phần n ư ớ c hoàn toàn không có ảnh hưởng thứ hai chia làm tử hòa việc chỉ cần ngươi không nói liền không ai sẽ biết ngoài ra ta còn có thể cho hỏa huyễn huynh một ít bồi thường nói thí dụ như một viên bát phẩm đang dược một viên ngũ s ắ c đan lôi cấp bậc bát phẩm đang dược thậm chí c à n g phẩm cấp cao cũng được ta là rất có thành ý coi như là hỏa huyễn huynh là viêm tộc thiên tri tiêu tử hay là sáu bảy s ắ c đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược ngươi nên gặp qua không ít thế nhưng vẫn là rất ít có thể chính mình được chứ tiêu viêm dày mặt tiếp tục tranh thủ nói ta cần phải cẩn thận ngẫm lại thực sự là không lời nào để nói hỏa huyễn chỉ được như vậy qua loa lấy lệ nói đương nhiên có thể hỏa huyễn huynh có thể từ từ m u ố n tiêu viêm khẽ mỉm cười nói nếu lô hổng đã mở ra vậy thì không lo hắn không có cơ hội đắc thủ tiêu viêm huynh h ỏ a huyễn còn có việc này liền cáo tử h ỏ a huyễn nói xong cũng cũng như chạy trốn rời đi mẹ này tiêu viêm có độc không thể cùng hắn đợi lâu nếu không không bao lâu nữa hắn hỏa huyễn để khố đều sẽ bị tiêu viêm bái hạ xuống hòa huyễn huynh nhớ kỹ trở lại sau đó cùng viêm tộc hai vị k h á c bằng hữu cũng nói một chút này từ hòa việc nhường bọn họ cũng tìm hiểu một chút điều kiện của ta vẫn như cũ bất biến a kỳ thực ta cảm thấy ta cùng hai người bọn họ cũng là vừa gặp mà đã như q u â n a tiêu viêm quay về hỏa huyễn bóng lưng hô xèo h ỏ a huyễn thân hình đột nhiên r u lên lập tức hóa thành từng đạo từng đạo màu trắng tàn ảnh quay về phương xa báo táp mà đi vụ tiêu viêm bước vào màu bạc không gian sau đại môn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 t i ê u viêm gật đầu đồng ý nói ẩm từng trận quần c u ộ n tiếng sấm bỗng nhiên tự chân trời xa xôi chuyển đến đánh gây t h ầ i trò hai người nói chuyện mọi người híp mắt nhìn lại chỉ cần chân trời xa xôi tối om om mây đen chen chúc mười mấy khổng lồ chiến thuyền hướng về bọn họ bên này cấp tốc lái tới chạy mơ hồ có tiếng sấm gió cùng lực lượng không gian quanh quần bên trên nay mỗi một chiếc chiến thuyền đều có gần như có hạng nặng hàng không mẫu hạm lớn như vậy hơn nữa tốc độ rất lớn trong c h ố p mắt liền đến đến bay qua hơn một nửa phía chân trời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 thân mang màu đen giáp trụ h ắ c y ê n quân đứng thẳng mà toa không thuyền ở ngoài nhưng là có một tầng màu bạc không gian tre chở bao phủ ở tại trên rất nhiều các khách nhân tại hạ là phụ trách nên tiếp các ngươi đi tới cổ thánh sân mạch mời tới thuyền đi một giọng già nua đ ố n g nhiên ở tiêu viêm đám người vang lên bên t a i nói vụ vừa dứt lời bao phủ ở toa không thuyền không gian tre chở lập tức tách ra chúng ta đi tiêu viêm mấy người đối diện một chút lập tức lựa chọn một chiếc toa không thuyền bay đi tới sau ba phút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 vì lẽ đó tiêu viêm cũng dự định một người ở này đấu phá bản hàng thiên mẫu hạm trên chung quanh nhìn cốc cốc cốc. tiêu viêm biểu hiện khá là tùy ý ở này toa không thuyền trên bong thuyền khắp nơi loanh quanh vừa vặn nhìn thấy phía trước có một vị thân mang màu trắng bào phục á i chán có một viên t i ê u đốt hỏa diễm dấu ấn chàng thanh niên cùng đối mặt mình diện đi tới tiêu viêm vừa nhìn liền vui vẻ cũng là người quen hóa ra là viêm tộc hỏa huyễn viêm tộc bốn đạo dị hỏa người trưởng khống một trong bản g dị hỏa giúp đỡ xếp hạng thứ sáu dị hỏa bắt hoang phá diệt diễm chủ nhân hai người bốn mắt nhìn nhau tiêu viêm vừa muốn chào hỏi cái kêu hỏa huyễn nhưng như là gặp má hoang mang hoảng loạn địa xoay người liền chạy thú vị tiêu viêm thấy thế hơi sững sờ sau lập tức một tiếng cười nhẹ nói ô n g long ô n g nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm thân thể đột nhiên hóa thành một đạo ánh bạc liền đi theo ha ha viêm tộc bằng hữu ngươi đây là đi đ â u a ung dung đuổi theo hỏa huyễn tiêu viêm đưa tay vô vô bở vai của hắn nói h ỏ a huyễn thân thể đột nhiên cứng đờ lập tức liền khôi phục bình thường ha ha chợt nhớ tới đến còn có một ít chuyện không làm cũng không phải làm sao gấp làm sao tiêu tộc bằng hữu có chuyện tìm ta hay là bởi vì ngược lại đã bị tiêu viêm ngăn lại n à y hỏa huyễn đúng là có vẻ khá là lưu manh xoay người thản nhiên cười một tiếng nói hòa huyễn lại vận dụng nổi lên viêm tộc một bộ địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp ai lại đều vận dụng nổi lên đấu kỹ thân pháp chạy đi nghĩ đến hỏa huyễn huynh lần này là thật sự gặp phải việc gấp đi nhìn cái kia nhanh chóng biến mất ở trước mắt tàn ảnh tiêu viêm không khỏi một trận thở dài thở ngắn nói chương 613, không gặp nguy hiểm cũng phải sáng tạo nguy hiểm ha ha suy tính một chút coi như n g ư ơ i hiện tại không đáp ứng ta đợi được các n g ư ơ i ở thiên mộ bên trong gặp phải nguy hiểm thời điểm ta cứu các n g ư ơ i một lần có ân cứu mạng ta xem các n g ư ơ i còn không thấy ngại không đáp ứng ta chính là không có nguy hiểm ta cũng có thể sáng tạo ra nguy hiểm đến ngược lại các n g ư ơ i trong cơ thể ba đạo dị hỏa tử hỏa ta tiêu viêm là m u ố n định tiêu viêm nhìn hỏa huyễn biến mất phương hướng cười thần bí nói tiêu viêm tiên sinh đại thống lĩnh cho mời một tiếng khẽ gọi đ ố n g nhiên tự tiêu viêm sau lưng truyền đến nói đại thống lĩnh cổ chân tiêu viêm nhìn về phía phía sau vị này hắc yên quân vẩy một cái lông mày nói vâng tiêu viêm tiên sinh mời tới bên này thân mang một tiếng màu đen giáp trụ hắc yên quân tướng sĩ chắp tay nói không cần c h í n h ta đi được rồi tiêu viêm khoát tay h à o nói vảnh vừa dứt lời tiêu viêm thân thể vậy đột nhiên nổ tung hóa thành một tia lôi mang tiêu tan ở giữa không trung đó là vị này thực lực vì là đỉnh cao đấu tông hắc yên quân đại đội trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại địa l ầ m b ầ m nói tòa không rổ rô đuôi vị trí một vị thân mang màu đen trang phục tóc dài nam tử chính ngồi ngay ngắn ở đó trước mặt hắn sắp đặt một cái bàn bàn bày ra hai chén vẫn cứ tung bay nóng hổi sương ngủ chẻ thơm vị nam tử này khí chất trầm ổn xem ra có một loại khác mị lực mọi cử động không khỏi làm cho người tin phục mà xung quanh chính đang gác hắc yên quân nhóm thỉnh thoảng phiêu tới được ánh mắt cũng là tràn ngập tôn kính cùng vẻ sùng bái hắn hiển nhiên thân phận cao quý hắn là cổ t r â n hắc yên quân đại thống lĩnh cổ t r â n hắn tuy rằng không thể nói là cỡ nào yêu thích cổ tộc công chúa hắn cũng vô ý ra tay đả kích người theo đuổi nàng thế nhưng hắn hay là muốn trước tiên thế vị tiểu thư kia tỉ gặp một lần vị kia đến từ tiêu tộc bằng hưu dù sao cổ t r â n cũng là có chút ngạc nhiên có thể khiến kiêu ngạo tiểu thư cũng vì đó sâu sắc mê nhân vật hắn đến tột u cùng là là ai cơ chứ đây nghĩ đi nghĩ lại cổ chân liền theo bản năng mà bưng lên chén trà trên b à n hướng về trong miệng đưa này trà không sai một tiếng cười khẽ đột ngột chuyển vào cổ chân trong lỗ thai cổ chân trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng hắn tay rất ổn chậm rãi đem chén trà trong tay thả lại trên bàn ngưng thần vừa nhìn bàn đối diện chẳng biết lúc nào đã có một vị tướng mạo tuấn l ã n g h ấ p y áo xanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhẹ nhàng mí môi vốn là vì đó chuẩn bị chẻ thơm cổ chân đại thống lĩnh ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiêu viêm đặt chén t r à xuống sau khẽ mỉm cười nói gọi ta cổ chân là tốt rồi ngươi đây là cảm thấy ta mời ngươi đến đây là chuẩn bị cho ngươi một hạ mã huy vì lẽ đó sớm đến cho ta một hạ mã huy sao cổ chân rất hứng thú chờ đợi tiêu viêm trả lời chắc chắn nghĩ quá nhiều chỉ là không thích có người đưa ta thôi cho nên muốn muốn vẫn là chính mình đến đây đi tiêu viêm hữu m ô i nói ừ n vậy ngươi có biết cổ chân mời ngươi đến đây vì chuyện gì cổ chân càng cảm thấy tiêu viêm là cái diệu nhân đơn giản chính là hiếu kỳ huân nhi yêu thích người đến tột cùng là hình dáng gì thế nàng xem trước một chút ta loại hình luôn không khả năng là muốn cùng ta đánh một trận chứ nói thật thân là năm sao đấu tôn ngươi ta còn thực sự không có coi trọng hay là các ngươi bốn đại thống lĩnh có thể làm cho ta nhấc lên một ít hứng thú đi tiêu viêm buồn bực ngán ngẩm địa trả lời một câu ha ha cổ chân cười khổ một tiếng không nói gì bị người ngay mặt trào phúng thực lực mình đối với cổ chân tới nói cũng thật là khai thiên tích địa lần thứ nhất cũng coi như là một loại khá là mới mẻ trải nghiệm được rồi ngươi đoán đúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ thôi ta phải nhắc nhở ngươi chính là sáu sao đấu tôn tu vi tuy rằng cũng không tệ lắm thế nhưng bộ tộc ta hắc yên quân bốn đại thống lĩnh cũng gần như là trình độ này hơn nữa những này còn còn thiếu rất nhiều đấu thánh chỉ cần bước vào đấu thánh cảnh mới phải trở thành đấu khí đại lục đứng đầu nhất cái kia một nhóm tồn tại cũng chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể làm cho bộ tộc ta người chân chính không phản đối nữa ngươi cùng tiểu thư việc vì lẽ đó tiêu tộc bằng hữu ngươi có lòng tin đạt đến sao cổ chân tràn đầy nghiêm túc nhìn tiêu viêm nói bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm túc thế nhưng nghiêm túc bầu không khí lại bị một tiếng cười khẽ bị phá hỏng rơi mất ta là ở rất chăm chú đ ị a hỏi do ngươi không biết ngươi tại sao lại cười đấy cổ chân có chút không hiểu nói không có gì chẳng qua là cảm thấy nguyên lai、like、ngươi cổ tộc mục tiêu cũng chỉ là đấu thánh thôi thật là khiến người ta thất vọng à? tiêu viêm cố nén cười ý khoát tay h à o nói làm sao lẽ nào tiêu viêm mục tiêu của ngươi là đấu đế hay sao đ ư n g đâu đấu khi đại lục đã tiến vào không đế thời đại vài ngàn năm đấu đế ở bây giờ cũng chỉ là một loại truyền thuyết thôi cổ chân thất thanh cười một tiếng nói ha ha không đế thời đại sao thật đúng là một thú vị từ ngữ a cổ chân ta có thể rất rõ ràng địa trả lời ngươi đ ấ u thánh ta nhất định sẽ bước vào hơn nữa cái kia một ngày sẽ không quá lâu tiêu viêm phát sinh một tiếng không rõ bất ngờ tiếng cười nói Úng ù ù tiêu viêm bưng lên trước người chén t r à uống một hơi cạn sạch như vậy lại sẽ tiêu viêm kính ngồi dậy rời đi c ố c c ố c c ố c c ổ chân nhìn đạo kia đi xa bóng lưng hơi ngẩn người sau nhẹ giọng cười nói tiêu tộc người vẫn có thu à vụ toa không rộ rồ thể run lên bần bật bốn phía lực lượng không gian cấp tốc rút đi tốc độ kia cũng hoan chậm lại toa không thuyền phía dưới là một tòa bị mây khói sương mù nhiễu phảng phất liên miên vô tận cổ xưa sơn mạch cổ thánh sơn mạch đến dược lão nhìn phía dưới cái kia t ò a cổ xưa sơn mạch cười nói ừm rốt cục đến lấy toa không thuyền khủng bố tốc độ ở cổ giới bên trong lại dòng g ã qua lại nửa ngày mới đến cổ giới trung tâm cổ thánh sơn mạch cổ giới thật đúng là đại tiêu viêm hơi tiến lên một bước thở dài nói mau nhìn thuyền phía trước có người đẹp quá nữ t ử a tựa hồ là cổ tộc người lẽ nào là tới đón tiếp chúng ta lúc này trên thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận liên tiếp thở dài nói tiêu viêm trong lòng cảm giác địa quay đầu nhìn tới chỉ thấy một đạo khác nào nữ thần giống như cao quý thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp đang lẳng lặng địa đứng ở mũi tàu trong hư không cô bé này một thân xanh nhạt quần áo tam thiên thanh ti bị tùy ý cột lan tràn qua cái kia dịu dàng nắm chặt e o nhỏ nhắn cuối cùng thủy đến k i ề u nông gió nhẹ thổi mà đến tóc đen phiêu phiêu xuất trần mà lại thoát tục cái kia một bộ mỹ lệ dung nhan liền đến vùng thế giới này cũng vì đó ảm đạm một đôi cảm động đôi mắt sáng lộ ra từng tia từng tia kỳ ảo tâm ý phảng phất thâm thúy nhất tinh không giống như vậy khiến người ta ánh mắt nhìn sang liền là lại khó mà rời đi nay đạo màu xanh nhạt thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp vừa mới xuất hiện nhất thời liền hấp dẫn trên thuyền ánh mắt của mọi người chốc lát nay bóng người đẹp đẽ rốt cục động ba chỉ thấy chân ngọc vừa n h ấ t liền biến mất ở tại chỗ một giây sau cũng đã xuất hiện ở toa không thuyền một c h ỗ trên bóng thuyền nhưng mà ngay ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong này bóng người đẹp đẽ liền quay về một vị hắc y thanh niên trong lòng một con va vào sau đó hai tay chăm chú trói lại t i ê u viêm ca ca một tiếng mang theo vô tận nhớ nhung cùng nhu tình âm thanh đột nhiên ở trên bong thuyền vang lên nói trong lúc nhất thời không biết kinh rơi mất bao nhiêu người con n g ư ờ i a a a con mắt của ta ta đến cùng đã làm sai điều gì các ngươi muốn cho ta thấy những này nữ thần là ta vị áo đen kia xấu nam nhất định phải chết Ta không h p ụ c dựa vào cái gì liền gì h ắ n có cổ tộc quý n ữ chuyên môn n g a tiếp, s chúng ta sẽ không có. không Liên ta tiếp sẽ sói tiếng h u không ngừng ở t r ê n bong thuyền các n ơ i v ố n g lão ê n Chương 614, l sư làm ơn tất kéo đệ tử một cái viêm tộc bốn người cũng đứng ở một góc bên trong rất hứng thú mà nhìn này mạc ha ha bỏ đi gia tộc tiêu tộc con trai coi trọng cổ tộc ngàn năm qua cái thứ nhất hư hư thực thực thần phẩm huyết mạch người tiêu viêm ngươi áp lực tựa hồ có hơi đại a hòa huyễn cười trên sự đau khổ của người khác địa cười một tiếng nói một bộ n h ạ t quần dài màu đỏ hỏa chỉ đôi mắt sáng hơi lóe lên một cái trong lòng không biết đang suy nghĩ gì mỹ đô toa nhìn phía xa bay nào mà đến đạo kia màu xanh nhạt t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp nụ cười trên mặt càng s á n lạ chỉ là mỹ đô toa cười đến càng s á n lạ một bên tiểu y tiên cùng thanh lân hai người nhưng là càng sợ sệt đến lúc sau các nàng hai người đã sợ đến ôm cùng nhau run lẩy bẩy hôn nhi tiêu viêm trở tay ôm va vào ngực mình t i ế n ảnh bóng nói. dáng xinh đẹp, ôn nu người liền như không nhau. xa Hai rời chăm chú đẹp, ôm lấy vậy m ộ tiêu lúc lâu, Huân h n lúc chậm này mới đẩy mới rãi i ra t viêm n h ú thất n á t tiêu viêm ca ca, nhanh lên một chút ra ta, Tiêu t mở miệng viêm Ừm. ở nói, viêm nhanh lên vùng còn ca ca, ra h lao sư còn ở đây. Tiêu viêm thất thanh n ở nụ cười địa vung ra trong lòng người ngọc lao sư hân u nhi mặt cười hưởng đỏ địa đối với dược lao hơi thi lê nói ha ha hân u nhi dài đến càng trổ mã bây giờ cũng là cái đại cô nương dược lao cười h i ế p mắt đánh giá hân nhi nói hân nhi ngượng ngùng n ở nụ cười lập tức lại đối với mấy người k h á c trào cuối cùng đưa mắt dừng lại ở tấm kia cười đến mức dị thường sán lạn yêu mị mặt cười trên trên sân bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đọng lại linh cảm tu la chàng tức sắp dáng lâm tiêu viêm yên lặng đem thân thể của chính mình dịch đến dược lao phía sau dược lao khỏe miệng hơi co rụt lại một hồi không nói gì t h á i lân tỉ tỉ một tiếng cười k h ẽ vang lên chân thực là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp hân nhi muội muội mỹ đỗ toa ôn nhu gật đầu một cái nói hô tiêu viêm tiểu y tiên cùng thanh lân ba người đều là thầm thở phào nhẹ nhõm giữa lúc tiêu viêm ám thở ra một hơi thời điểm hân nhi bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười tiêu viêm ca ca có thể hay không theo hân nhi đi một chút đây tiêu viêm chẳng biết vì sao nhìn yêu kiểu cười khẽ hân nhi tiêu viêm nhưng trong lòng là một điểm đều hài lòng không đứng lên bởi vì cái này vấn đề vạn nhất ăn nếu như đắp không tốt là sẽ chết người hắn sẽ vĩnh viễn địa mất đi hai vị linh hồn bầu bạn không nên hốt hoảng bình tĩnh hít sâu ở bề ngoài vững như cậu trong lòng kỳ thực hoảng đến một nhóm tiêu viêm ở trong lòng yên lặng mà cho mình đánh khí đúng rồi có phá cục then chốt một tia linh quang đột ngột tự tiêu viêm trong đầu chợt lóe lên lão sư tiêu viêm đ ố n g nhiên sắc mặt nghiêm nghị địa nhìn về phía r ư c lão cái kia dáng dấp cung kính lại như là một vị thủ lễ đ ệ tử xuất hiện ở trước cửa muốn trưng cầu hắn kính yêu sư tôn đồng ý giống như vậy đoan quả thực là một vị thị sư như cha đệ tử giỏi a dược lao trong nháy mắt hai mắt trợn tròn mà nhìn đệ tử đắc ý của hắn d i ệ u a như vậy tinh d i ệ u phá cục phương thức một bên mỹ đô toa biết vâng lời địa đứng ở đó tựa hồ đang chờ đợi dược lao vị trưởng bối này quyết đoán chỉ là cái kia hơi rủ xuống mê hoặc tử trong con ngươi nhưng là né qua một nụ cười lão sư xem ở đệ tử vẫn giúp ngài ở hai vị sư nương trước mặt nói tốt phần trên kéo đệ tử một cái đi một tiếng muốn nhiều chân thành thì có nhiều chân thành truyền âm truyền vào dược lao trong hai dễ bàn dễ bàn chúng ta hợp tác vui vẻ dược lao lập tức cho người này khẳng định trả lời chắc chắn nói vào lúc này lão sư không giúp đệ tử lúc nào giúp đệ tử là thời điểm cho hắn thân ái đệ tử một làn sóng trợ công dược lao trong con ngươi né qua một tia quyết ý a đi thôi buổi tối nhớ về dược lao bình chân như vại địa gật đầu một cái nói lao sư huân nhi không nghe theo địa kiều hư một tiếng lập tức xích đỏ mặt lôi kéo tiêu viêm quay về phía dưới nhảy xuống tiêu viêm ca ca thật là lợi hại nha đúng nha tiêu viêm ca ca lợi hại nhất vừa vây xem một hồi đặc sắc quyết đấu tiểu y tiên cùng thanh lân hai người hai mắt liều lĩnh ngôi sao mà nhìn rời đi tiêu viêm tiêu viêm hắn lợi hại cái gì mỹ đỗ toa quay đầu nhìn về phía hai người nói không có gì không có gì hai người lập tức liền như trấn kinh thú nhỏ giống như vậy điên cuồng khoát tay nói viêm tiểu tử lão sư chỉ có thể giúp ngươi tới đây dược lao trong lòng khá là tự đ ắ c địa cười một tiếng nói khanh khách tiêu viêm ca ca ngươi đến truy huân nhi nhà nhảy xuống toa không thuyền huân nhi lúc này b ô n g ra lôi kéo tiêu viêm lạnh leo tay ngọc xông lên trước địa quay về phía dưới cổ thánh sơn mạch lược lại đi ha ha huân nhi ngươi chờ nhìn về phía trước đạo kia h u y ể n chuyển vô hạn bóng lưng tâm tình thật tốt tiêu viêm lập tức ra tốc tốc độ đuổi theo truy ngươi ha h a đuổi tới ngươi hư u n Nhi n g ơ i Hai giữa cho nhường ta, ha ha ha ha. Xèo. Xèo. Hai đạo u mang ta đạo hưu ở giữa không t r u ngươi vạch viêm cái cùng Huân Nhi hai một mà tiêu qua, n g truy tá cản giữa lúc tiêu viêm dự định đột nhiên tăng tốc độ đổi u lên chức mới đã gần trong gang tấc hân u nhi thời điểm phía dưới cổ thánh sơn mạch bên trong bỗng nhiên có mấy chục đạo tương đương mạnh mẽ ánh mắt quay về hắn liền không k i ê n kỵ mà dò xét lại đây những n à y cổ tộc những lao bất tử này thực sự là không tức h thời xem ra nhất định phải cho bọn họ một ít giáo hơn mới được tiêu viêm lông mày hơi nhũ lên nói hừ tiêu viêm bỗng nhiên nặng nề hừ lạnh một tiếng chăn đơn độc tách ra ngoài vẫn lạc tâm viêm lập tức bắt đầu đại diện tích địa phóng thích tâm hỏa của nó sức mạnh nhất thời liền theo những n à y linh hồn xúc tu quay về những kia ẩn giấu đi bản thể lan tràn mà ra ông ngong ngong từng đạo từng đạo tâm hỏa hình chiếu nhất thời liền muốn đối với những kia cổ tộc trưởng lao trái tim phóng mà đi m ộ thân t t kinh bách o chiến h cổ tộc các trường lão lúc này quyết đoạn địa chặt đứt lan tràn ra cái kia một đoạn nhỏ linh hồn xúc tu muốn lan tràn tới khóa chặt bản thể tâm hỏa hình chiếu không có mục tiêu chỉ có thể không cam lòng đi tư tán hô v ừ a ở không kiêng kỵ mà nhòm ngó tiêu viêm cổ tộc các trưởng lão đều là yên lặng thở phào nhẹ nhõm trong lòng lại không khỏi như tán như mắng địa đến một câu khá lắm sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý giữa không trung tiêu viêm các bận b i ể u các sự tình hôm nay vốn là cổ tộc đón khách này g hắn trở ra tay như vậy dò xét tiêu viêm vốn là thất lễ việc bị người triển khai thủ đoạn ngăn cản nhòm ngó vậy cũng là bọn họ tài nghệ không bằng người bọn họ những n à y bối phận muốn so với tiêu viêm lớn hơn nhiều lắm các trưởng lão chẳng lẽ còn muốn đem việc này khắp nơi ồn ào hay sao vì lẽ đó chẳng bằng làm làm chưa từng xảy ra gì cả tốt nhất h ừ một đám t r í lớn nhưng tài mọn ngu xuẩn không thấy thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu liền dám như vậy hung hăng có điều lần này cuối cùng cũng coi như không có ai trở lại phiên ta bên hai cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh nhận ra được cái kia mấy chục đạo nhòm ngó ánh mắt hết mức biến mất tiêu viêm tâm tình nhất thời khá hơn nhiều không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng một câu chỉ là làm tiêu viêm vừa muốn tiếp tục đuổi theo hân nhi thời gian hắn phía trước không gian đ ỗ n g nhiên một trận núp đ í c h lúc này liền muốn hợp lại thành một con khổng lồ không gian lao t ủ đối với tiêu viêm áp bức mà tới chương 615, ban thánh ta đã sớm không phải thật can đảm tiêu viêm sắc mặt nhất thời chìm xuống hắn nhất định cho cái này cho thể diện mà không cần ngu xuẩn một khắc sâu ấn tượng giao hấn ở tiêu viêm phía trước nhận ra được tiêu viêm không có đuổi theo hân nhi lúc này cũng bắt đầu ngừng lại tìm kiếm nàng tiêu viêm ca ca bóng người chỉ là lúc này thủ vừa nhìn này nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm càn n g ư ờ i đây là đang tìm cái chết huân nhi mặt cười hàm sát địa k h ẽ quát lại có cổ tộc trưởng lao dám ở nàng cổ tộc công chúa trước mặt đối với người yêu của nàng đ ộ n g thủ này tuyệt không thể chịu đ ư ợ c nếu muốn đ ộ n g thủ vậy thì lưu lại đi tiêu viêm g i ữ t ậ n nở nụ cười địa n h ấ t lên toàn thân đ ấ u khí định đối với ẩn nút trong bóng tối cổ tộc trưởng lao đánh tới làm càn đ ỗ n g nhiên một tiếng tiêu viêm dị thường quen thuộc quát tẩm âm thanh truyền đến ao ngong ngong trên một giây còn ở cấp tốc thành hình không gian lao t ủ lại như là bị một cái bàn tay vô hình san bằng giống như vậy trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ là lao sư ra tay rồi tiêu viêm t r ợ t đưa tay thu lại rồi vụ tiêu viêm bên trái trong hư không một đạo thanh sam bóng người bỗng nhiên quỷ dị mà tái hiện ra lao sư tiêu viêm cung kính hành l ễ nói dược lao nhưng không có đáp lại tiêu viêm thăm hỏi trái lại mặt không hề cảm xúc địa đưa tay ra quay về một chỗ hư không ra sức vỗ một cái hư hư một tiếng rên tự trong hư không chuyên r a tiếp theo một bộ áo bào cho sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị gàn bướng ông lão liền có chút chật vật từ hư không bay ra cổ khiêm trưởng lão hóa ra là ngươi việc này ta sẽ bẩm báo nguyên lão biết bẩm báo cha của ta lúc này huân nhi cũng bay tới nhìn vị này ông l ã o hao xám tức giận đến mặt cười h ư ở n g hưởng nói Ta một tám tôn ta trần tử tay, tự tin một chút? Dược lao vẻ mặt bình thản sao ra ai gan? nói liền ngươi Ngươi bình nhìn nói. có đối với phải khiêm dám vị vẻ lá quá sơ cho lao kỳ đấu đệ là là dược Dược cổ h ừ lão phu ra tay tự có lao phu ý tứ ở dược trần ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta nơi này nhưng là cổ tộc còn bất luận ngươi một nho nhỏ bán thánh cường giả ở đây hung hăng bị dược trần vô một cái r a cổ khiêm trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi đúng là thái độ ngạo mạn địa bắt đầu uy hiếp dược lão cổ khiêm ngươi huân nhi sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn cổ khiêm nói chỉ là cổ khiêm nhưng là tựa hồ có cái gì dựa dâm giống, giống như vậy trực tiếp không để ý tới huân nhi thế à nhưng là chi ít ngươi cũng không thể đánh bại ta không phải sao dược lao mí mắt hơi rủ xuống nói rộng lớn tay háo bảo bên trong trực tiếp điệu dò ra một con trắng n ó n như ngọc bàn tay lớn quay về cổ khiêm tóm tới cổ khiêm mơ hồ lại có một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác lần này cổ khiêm triệt để hoảng loạn cả lên kẻ điên kẻ điên dược trần hắn lại dám ở cổ tộc đối với cổ tộc trưởng lao ra tay hắn nhất định là cái kẻ điên sơn đại nhân cứu ta lòng sinh hoảng sợ cổ khiêm trực tiếp liền hô lên hắn ở cổ tộc chỗ dựa dược trần việc này liền qua chứ một đạo giàn mua tiếng vang lên t hư không hơi nhúc ních một đạo thân mang áo bào đen ông lao tóc trắng quỷ dị tái hiện ra thấy vị này ông lao tóc trắng sau khi xuất hiện dược lao không để ý chút nào địa thu hồi tay của chính mình p h ả n phất vừa bắt đầu chính là vì dẫn người này đi ra đây là bộ tộc ta nguyên lão tịch cổ sơn trường lão sơ cấp bán thánh tu vi huân nhi cố nén nội tâm sự phẫn nộ nhắc nhở tiêu viêm cùng dược lao hai người nói huân nhi tiểu thư nghe được huân nhi lên tiếng sau đó nay cổ sơn mới dường như vừa nhìn huân nhi giống như vậy thản nhiên đối diện s ắ c l ạ n h leo huân nhi vừa chắc tay huân nhi xem cũng không liếc hắn một cái cổ sơn đúng là không hề để ý địa nợ nụ cười theo hai vị bán thánh cường giả ra trận vùng thế giới này mọi ánh mắt đều tìm đến phía nơi này bất luận là toa không thuyền trên khách mời vẫn là phía dưới cổ thánh sơn mạch bên trong cổ tộc cừng giả cổ sơn đúng không ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn ở phía dưới không ra đây dược lao chắp tay mà đứng ở trong hư không trầm trầm nói ở trong hư không gió nhẹ thổi dưới một bộ thanh sam trung niên lao xoáy ca dáng dấp dược lao khác nào lập tức sẽ cơi gió bay đi tiên nhân cổ sơn nhìn trước mắt vị này khí chất nho nhã thanh sam người trung niên trong con n g ư ờ i né qua một k i a đố kỵ rằng đạo lý hắn cùng dược lao tuổi cùng bối phận đều không xê xích bao nhiêu không chuẩn xác điệu tới nói dược trần còn thoáng so với hắn lớn một chút nhưng là dựa vào cái gì hắn đã là cái xuống m ù a nửa đoạn lao g i à mà dược trần kẻ này nhưng là càng sống càng trẻ bây giờ nhìn lên cũng như là một vị ba mươi bốn mươi tuổi tuấn lãng người trung niên cơ chứ hắn thật sự tức giận a đố kỵ khiến cho hắn xấu xí hừ nơi này là cổ giới ta thân là cổ tộc trưởng lão tự nhiên là yêu chờ cái nào chờ cái nào trong lòng dị dạng cổ sơn lời nói ra đương nhiên cũng là mang đâm đúng đấy người yêu chờ cái nào chờ cái nào như vậy nói xin lỗi đi d ư ợ c lao không để ý chút nào cổ sơn trong lời nói khiêu khích chất hứng hờ địa mở miệng nói d ư ợ c trần như vậy qua chứ nếu song phương đều có lỗi cái kia dựa vào cái gì nhường cổ khiêm xin lỗi ta xem như vậy đi chúng ta song phương cũng làm việc này chưa từng xảy ra làm sao nơi này nhưng là chúng ta cổ tộc các ngươi cổ sơn sắc mặt nhất thời chìm xuống nói không chúng ta không có sai chỉ có các ngươi có lỗi vì lẽ đó xin lỗi dược lao trực tiếp thô bạo địa đánh gãy cổ sơn nói dược trần ta khuyên ngươi có thể đừng không biết phân biệt ngươi có điều là một nho nhỏ bán thánh cường giả thôi ta cũng là bán thánh hơn nữa bộ tộc ta mạnh hơn ngươi người có khối người cổ sơn sắc mặt khó coi nói thân là viễn cổ tám đại đế tộc cổ tộc t r ư ở n g lao h ắ n thân là bán thánh cường giả cổ tộc nguyên lão tịch t r ư ở n g lao hắn đã cực kỳ lâu không ai dám như vậy nói chuyện với hắn vì lẽ đó các ngươi là không xin lỗi đi dược trần bỗng nhiên thu lại nổi lên hết thệ tâm tình vẻ mặt thành thật mà nhìn cổ sơn nói không biết vì sao nhìn dược trần này thật lòng biểu hiện nhưng là không tên địa nhường cổ sơn lạnh cả tim không này nhất định chỉ là ảo giác thôi dược trần hắn chỉ là một cùng mình c ù n g cấp bán thánh cường giả có thể có gì dựa dẫng có thể uy hiếp đến ta cổ sơn yên lặng ở trong lòng an ủi chính mình ha ha ta không xin lỗi thì lại làm sao đều là bán thánh cường giả ta còn cố gắng chấn định cổ sơn ha ha cười nói ẩm một đạo bàng bạc như cự long bình thường ác liệt khí thế trong nháy mắt tự dược lao trong cơ thể dâng trào mà ra đầu tiên là đem đứng núi chịu x à o cổ sơn cùng cổ khiêm triệt để ép vỡ sau tiếp theo cấp tốc hướng về vùng thế giới này lan tràn mà đi phía trên mười mấy chiếc toa không thuyền phía dưới cổ thánh s ơ n mạch càng xa xăm cổ tộc duệ dân nơi ở Này cổ sơn cùng cổ khiêm hai người nghe được dược lão khẳng định sau khi trả lời nhất thời liền như bị giật xương sủi lơ ở trong hư không tức khiến cho bọn họ là cổ tộc trưởng lão cho dù là bọn họ có cổ tộc trưởng lao tịch đế thế nhưng bọn họ hôm nay nhưng ở trùng châu hầu như hết thẻ hàng đầu thế lực trước mặt chủ động khiêu khích làm tức giận cổ tộc hữu hảo thế lực một vị đấu thánh cường giả có thể nói x ô n g r a bây giờ đại họa bọn họ là lệnh định cổ tộc đấu thánh tuy nhiều thế nhưng là sẽ không vì là hai con ngu xuẩn dễ dàng v ậ n dụng huống hồ vị này đấu thánh cường giả vẫn tính là cổ tộc hữu hảo thế lực người chẳng lẽ muốn vì là hai cái này đã tiềm lực tiêu hao hết lao giả l i ê n đem vị này hữu hảo thế lực đấu thánh cường giả đẩy lên bọn họ đối địch diện hay sao cái kia cổ tộc còn có cái gì khuôn mặt ở trung châu đặt chân chương sáu trăm mười sáu không phải sợ có điều là từ tâm thôi đấu thánh chân chính đấu thánh cường giả cảm thụ cái kia cố còn như thực chất giống như linh hồn vì thế toa không thuyền trên các đường các khách nhân đều là mặt lộ vẻ kinh sắc địa nhìn phía dưới cái kia một bộ thanh sam bóng người đấu thánh cường giả đại lục đỉnh cao tồn tại coi như là ở cao thủ như mây những n à y cổ xưa đế trong tộc cũng tuyệt đối là đỉnh cao sức chiến đấu tồn tại cũng là tuyệt đối cao tầng tuyệt đối đại nhân vật bán thánh tuy mạnh nhưng nhưng mang theo một nửa chữ cái kia vẫn như cũng là thế tục sức chiến đấu bây giờ dược trần từ bán thánh cảnh nhảy một cái bước vào đấu thánh cảnh vậy thì là đỉnh cao nhảy một cái kể từ hôm nay dược trần chính là đấu khí đại lục đứng đầu nhất cái kia một nhóm cường giả chính là viễn cổ bắt tộc cũng phải lấy lễ để tiếp đón tồn tại không trách tứ phương các mới vừa cùng hồn điện chính diện khai chiến không trách dược trần như vậy không sợ cổ tộc b á n thánh không trách dược trần có thể có như thế phong thái nguyên lai hắn đã là một vị đấu thánh đại năng chúng trong lòng của người ta đều là sản sinh một tia hiểu ra viêm tộc bốn người nơi trường lão nghe nói vị này dược trần đại nhân là bởi vì mạch máu trong người độ tinh khiết không đậm bị dược tộc cố ý vứt bỏ tồn tại chứ hòa huyễn đ ố n g nhiên quay đầu gió hỏi ừ m có người nói là một lần nhiệm vụ thất bại sau khi liền bị đuổi ra khỏi cửa vị tia tướng mạo có chút thô lỗ viêm tộc trưởng lão cũng là sắc mặt cổ quái trả lời không biết dược tộc lúc này có khóc hay không chết đồng thời mất đi một vị đấu thánh đại năng cùng một vị cựu phẩm luyện dược đại tông sư ha h a huyết thống độ tinh khiết không đ ầ m sao hòa huyễn sau khi nghe xong một tiếng cười quái dị nói một bị dược tộc đuổi ra khỏi cửa con rơi tu vi đều có thể đạt đến đấu thánh cảnh n à y từng ngày từng ngày xem đem các ngươi dược tộc cho có thể cũng không thấy các ngươi dược tộc dược cư viễn cổ bắt tộc đứng đầu chính là không biết lần này dược tộc người đến sẽ nghĩ như thế nào vẻ mặt đó nên rất thú vị đi đáng tiếc bọn họ thật giống cùng chúng ta không ở trên một cái thuyền sắc mặt có chút ngả ngớn hỏa rượu cũng rất hưng thú điệu gia nhập đề tài mà thì ở cách vách một chiếc toa không trên thuyền mấy bóng người đang đứng ở bong tàu biên giới những người này trên trán đều là hội một đạo dược hồ đồ văn cầm đầu là một tên quần áo có một ít kỳ dị hoa văn nam tử cùng với một vị quần áo hòa bạo gợi cảm nữ tử hai người đều là năm sao đấu tôn tựa hồ cũng là một cái nào đó mới đại tộc trẻ tuổi nhân vật đại biểu một trong chết tiệt loại này huyết thống không thuần giác r ờ i cũng có thể lại cũng có thể sửa đến đấu thánh cảnh không này nhất định là giả cầm đầu nam tử sắc mặt âm trầm vỗ tay một cái lan c a n nói dược tộc bên trong cực kỳ coi trọng độ đậm của huyết thống cùng thiên phú bây giờ một dược tộc con rơi nhưng có thể tu thành đấu thánh cảnh cùng cựu phẩm luyện dược đại tông sư cảnh giới đây là mỗi một cái lấy dược đế huyết thống làm vinh dược tộc tộc nhân đều không thể tiếp thu đặc biệt là vẫn là dược tinh cực loại này điên cuồng huyết mạch s u n g bái s u n g bái đến tâm thái đều có chút dị dạng dược tộc người suýt dược tinh cực cấm khẩu lẽ nào ngươi muốn bị một vị đấu thánh cường giả tại chỗ đánh chết đi sao ta nghĩ trong tộc cũng sẽ không vì hai người bọn ta vị năm sao đấu tôn đi cùng một vị đấu thánh cường giả phát sinh xung đột quần áo hỏa bạo gợi cảm nữ t ử biểu hiện có chút sốt sang nói lấy đâu t h a n h cường giả cái kia khủng bố năng lực nhận biết rất khó nói phía dưới dược trần có thể nghe được hay không bọn họ nói chuyện nội dung không đơn giản tới nói chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể nghe được ta có gì đáng sợ chứ có điều là một dòng máu nồng độ cũng không thể qua ải gia tộc con rơi thôi dược tinh cực vẫn là mạnh miệng địa cương nói thế nhưng rõ ràng căng thẳng không ít vẻ mặt và càng nói càng thấp tâm thanh nhưng rõ ràng đã bán đi hắn các ngươi không phải sợ có bản trưởng lao ở hắn dược trần là không dám động thủ các ngươi có thể không nên quên sau lưng chúng ta nhưng là đứng toàn bộ dược tộc dược tộc một vị mang đội đỉnh cao đấu tôn khá là hào khí địa vô vô bộ ngực bảo đảm nói ẩm đang lúc này dược tộc mọi người phảng phất bị một con tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm giống như vậy cái kia khủng bố uy thế cùng sát khí trong nháy mắt khóa chặt mọi người bốn phía không gian vậy đột nhiên ngưng kết lại hắn nhìn sang ngay ở dược tộc mọi người một mặt kinh sợ trong ánh mắt phía dưới vị kia thanh sam giống như người trung niên tử là có những chuyện gì hấp dẫn sự chú ý của hắn giống như vậy ngẩng đầu lên h ứ n g hờ địa hướng về bọn họ phương hướng này nhìn lại theo vị thanh sam người trung niên tầm mắt không ngừng trên gì, cái kia cố làm người th ở không thông uy thế khủng bố càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng không nên nhìn lại đây không nên nhìn lại đây mấy vị dược tộc người ở trong lòng điên cuồng hò hét nói ẩm mấy người bốn phía không gian đột nhiên động lại lên tựa hồ một giây sau sẽ triệt để hợp lại đem bọn họ ép thành một đoàn bọt máu đang nhìn đến mấy người trên c h á n dược hồ sau thanh sam người trung niên bản cũng nhanh tốc rời ánh mắt nhưng chậm rãi dừng lại thú vị thanh sam người trung niên khỏe miệng phát họa lên một nụ cười môi cũng thuận theo hơi nhuận y n ú c nhích một chút tuy rằng cách đến quá xa dược tộc mấy người đều không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì thế nhưng đấu tôn cường giả rất tốt thị lực vẫn để cho bọn họ xem hiểu cái kia từ ngữ thú vị đọc hiểu từ ngữ dược tộc mấy người ra đầu nhưng là có một loại đột nhiên nổ tung cảm giác lẽ nào này dược trần vẫn đúng là dám đảm đương chúng giết mấy người bọn họ hay sao nhưng năm đó trục xuất dược trần lại không phải bọn họ hoan có đầu nợ có chủ muốn tìm liền đi tìm năm đó vị kia trong tộc trưởng lao đi tuyệt đối không nên tìm bọn họ bọn họ nhưng là vô tội a a a một giây hai giây ba giây rốt cục ở ba giây đồng hồ sau khi thanh sam người trung niên nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m trên c h á n dược hồ đồ văn nhìn ba giây sau liền rời ánh mắt Tựa hô ồ hồi. hồ cũng chỉ có dược tộc tộc văn có thể làm cho tầm mắt của Cho dược cực cái văn hắn nhiều dừng lại một hồi. Cho tới dược tinh cực mấy người tướng mạo, tướng mạo thân phận cái gì, hắn gì, thể h tầm mắt một tới tựa làm lại mấy mạo mạo k n g một c hô ú t tâm, nào quan bọn bởi vì bọn họ h k n sướng. g hô Hô! Hô! r ố t cục dược tộc mấy người đều như sống sót sau tai nạn bình thường địa điên c u ồ n g hô hấp không khí mới mẻ mất nước cá rốt cục lại một lần nữa vào nước dược trần đầu thánh sắc mặt trắng bệch dược tinh cực thân thể đột nhiên mềm n ú n tựa ở trên lan can biểu hiện khiếp sợ lẩm bẩm nói vừa cái kia khủng bố một chút cái kia thanh sam trung niên nhìn bọn họ ánh mắt kinh khủng trong con ngươi không hề nhiệt độ coi bọn họ nếu như run dế có thể một cái tay ép chết run dế b u ồ n c ư ờ i hắn dược tinh cực dược tộc người dược tử còn từng tự so với mình chính là dược tộc thiên tiêu đi hắn sao thiên tiêu như vậy thiên tiêu quả thực quá giá rẻ hắn theo bản năng mà vứt bỏ trước dược tộc con rơi cách gọi cái kia rõ ràng có chứa khinh bị tính xưng hô không nên hỏi hắn tại sao làm như thế không muốn bởi vì sợ có điều là từ tâm thôi đều nói rồi nhường ngươi không muốn như vậy ngay mặt khiêu khích một vị đấu thánh cường giả hắn vừa nhất định là nghe được cái gì quần áo hỏa bạo gợi cảm nữ tử yên lặng mà kẹp chặt bắp đùi nói nàng lại ướt nàng quần áo lại ướt nàng quần áo lại trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh t r o thâm ướt đấu thánh cường giả khủng bố như vậy xem ta nói rồi đi dược trần hắn không dám động thủ dược tộc vị kia mang đội trưởng lão xoa xoa trên c h á n hư lạnh chất ư ỡ n một cái lồng ngực trầm giọng cười nói nhưng mà dược tộc mấy người đều không để ý đến hắn ánh mắt của bọn họ vẫn thật chặt truy tìm phía dưới đạo kia thanh s a m bóng người vị kia bọn họ đã từng cùng tộc tự chuốc nhục nhã dược tộc trưởng lão chỉ được cười gượng hai tiếng chặt gia nhập bọn họ trong đội nhóm chương 617, đấu thánh cường giả khủng bố như vậy thú vị dược lao chậm rãi thu hồi chính mình đầu hướng thiên không ánh mắt nhìn hắn vừa nhìn thấy gì hắn vừa dĩ nhiên gặp phải mấy cái tới dược tộc hậu bối mấy cái thực lực hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới hậu bối năm sao đấu tôn vẫn không có hắn đệ tử tu vi cao đây ha ha cái kia luôn luôn chú trọng thuần huyết gia tộc đ ồ i dưỡng được đến thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu cũng chỉ đến như thế thôi thuần huyết thuần huyết hắn cùng hắn đệ tử đều là phế huyết có thể như vậy như thế nào đây bọn họ vẫn là không sánh bằng hắn dược trần vẫn là không sánh bằng hắn dược trần đệ tử một đám chết ôm lấy đi vinh quang mục nát ra hỏa thôi như vậy dơ bẩn mà lại làm người căm ghét gia tộc a thật hy vọng nó trực tiếp liền như vậy diệt tộc quên đi hắn thật là muốn đem như vậy làm người buồn nôn gia tộc tự tay mai táng đi nhưng là nếu như nói như vậy phụ thân và mẫu thân đại nhân nhất định sẽ thương tâm đi vừa nghĩ tới hắn đã sớm từ trần cha mẹ dược lao trong lúc nhất thời tâm tình thì có hạ ha ha thực sự là người lão liền yêu thích hồi ức quá a dược lao đ ỗ n g nhiên thất thanh n ở nụ cười địa lắc đầu nói co quắp ở trong hư không cổ sơn cùng cổ khiêm nhưng là có chút hoảng sợ nhìn dược l a o làm sao nghĩ đi nghĩ lại còn cười lên đây cổ thánh sơn mạch làm dược lao đem khí thế của chính mình không kiên kỵ mà tán hướng về phía cổ thánh sơn mạch thời điểm cổ xưa mà lại thần thánh cổ thánh sơn mạch triệt để sôi trào ẩm ẩm ẩm một vị lại một vị nhân vật mạnh mẽ tranh nhau t r ê n lấn điệu thả ra khí thế của chính mình đã ngưng tụ thành thực chất hóa khí thế cột sáng đột nhiên từ xưa thánh sơn mạch bên trong giò r a tách ra cái kia quanh năm không tiêu tan nồng nặc mây năng lượng sương mù oanh về phía chân trời chúng nó một khi qua xuất hiện liền nhanh chóng hướng về cái kia xa xôi mà lại không cũng biết hư không tìm kiếm một cái lại một cái cổ sáng năng lượng ở đại địa bên trên dựng đứng lên chúng nó mãng hoang mà lại cổ xưa chúng nó khổng lồ mà lại không thể miêu tả chúng nó đứng đầu thiên địa chúng nó xuyên thủng hư không chúng nó phảng phất chính là chống đỡ lấy này mới cổ giới thiên trụ bình thường chấn áp thiên địa khí thế kia thần thánh không thể xâm phạm tuy rằng so với dược lão so với n à y từng đạo từng đạo thiên trụ tỏa ra khí thế có mạnh có yếu thế nhưng không nghi ngờ chút nào chúng nó sau lương chủ nhân đều là đấu thánh cảnh tồn tại mỗi một vị đều là đấu thánh đại năng thông tin ê cột sáng một khi xác lập từng đạo từng đạo có thể nói khủng bố ý nghĩ liền ở trên bầu trời đan vào với nhau chỉ sợ cũng là tiết lộ ra một k i a khí tức đều sẽ trọng thương một vị đấu tôn cường giả tình huống thế nào sao rất giống có xa lạ đấu thánh cường giả ở tùy ý hơi thở của chính mình có hiểu quy củ hay không nơi này nhưng là cổ giới do chúng ta che chở mò qua giới ai biết lao tử vừa còn ở luyện dược đây bị này đạo xa lạ khí tức cả kinh lao tử cái kia một lò b ắ t phẩm đan dược tại chỗ liền nổ tiên sư n ó lao tử còn đang bế con đây suýt chút nữa không cả người đấu khí n ổ i khủng tàu hỏa nhập ma đều cách lao tử không phải lao tử nếu như biết hắn là ai cần phải một lưỡi búa đánh chết hắn không thể x ố i q h ỏ e lao phu vừa đang ngủ dắt đây gấp đến độ lao phu quần áo cũng không mặc liền hoang mang hoảng loạn chạy đến kiểm tra tình huống xem phía dưới thật giống là bộ tộc ta một vị trưởng lão cùng chúng ta mời khách mời phát sinh xung đột ừ tựa hồ là núi lao quái các vị ta mới vừa tới tình huống thế nào a nói một chút thôi từng đạo từng đạo có thể nói khủng bố ý nghị ở ngăn ngắn trong mấy giây liền va chạm mấy trăm lần nếu là một vị người bình thường đi nhầm vào nơi này e sợ tại chỗ sẽ bị này cô khổng l ồ m mà lại hỗn loạn tin tức lưu cho chống đỡ bể đầu một đạo hai đạo ba đạo ngăn ngăn mấy giây thời gian thì có dòng dã mười m ba đạo thông thiên cột sáng dựng đứng lên mà chịu đến này từng đạo từng đạo tứ tán khí tức dẫn dắt phía dưới cổ thánh sơn mạch bên trong càng nhiều nhân vật mạnh mẽ ở dục già dục dịch d ư ợ c lao híp mắt đánh giá một hồi cái kiêm mười ba đạo phảng phất có thể chấn áp thiên địa chống đỡ cổ giới thiên trụ trên mặt không hề cảm giác xuất sáng hả lập tức liền xuất hiện dòng dã mười ba vị đấu thánh cường giả đây chính là cổ xưa đế tộc gốc gác sao xem ra chúng ta tứ phương các lớn mạnh con đường còn có một đoạn đường rất dài phải đi a dược lão đống nhiên bình chân như vại đ i ệ u lẩm bẩm nói ừ huân nhi các ngươi cổ tộc cao tầng rốt cục ngược lại sao ta còn tưởng rằng sẽ đợi được thế cuộc không thể thu thập thời điểm bọn họ mới sẽ khoan thai đến m u ộ n đây tiêu viêm nhìn những n à y tranh nhau chen lấn ra trận đấu thánh các đại năng cười dài mà nói chán ghét tiêu viêm ca ca nói cái gì đó chúng ta cổ tộc nào có như ngươi nói vậy không thể tả hân nhi làm n ũ n g giống như dùng tiểu từng quyền nện cho một hồi tiêu viêm ngực nói ha ha chỉ đùa một chút thôi tiêu viêm một cái bắt được hân nhi tay nhỏ nói mà toa không thuyền còn chưa rời đi người đến chơi nhóm càng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này vừa gặp phải một vị đấu thánh cường giả khí chàng toàn mở trong lòng bọn họ cơn giận này vẫn không có triệt để hoãn tới đây chứ một giây sau liền lại xuất hiện dòng dã mười ba vị đấu thánh đại năng quả thực quả thực quá kích thích rồi mà đem so sánh những n à y trung châu các thế lực lớn người không thể tả biểu hiện trên thuyền các đại đế tộc người biểu hiện địa càng bình tĩnh một chút hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy càng cấp độ sâu đồ vật một chiếc toa không thuyền trên một đám da rẻ hiện sám trắng màu sắc người đứng bình tĩnh đứng ở đó trên c h á n của bọn họ có một phương cự thạch tộc văn trường lão cổ tộc thực lực quả nhiên là chúng ta tám đại đế trong tộc đệ nhất đẳng lại vừa ra tay liền dễ dàng địa lấy ra mười ba vị đấu thánh cường giả n à y còn vẹn vẹn là bọn họ một phần thực lực thôi cầm đầu một vị khí chất bất phàm người thanh niên mở miệng thở dài nói h ắ n t ừ trong đó nhìn thấy cổ tộc sức sống tràn trề không giống như là bọn họ thạch tộc liền như cục diện đáng buồn đã hình thành thì không thay đổi tuy rằng năm gần đây thạch tộc còn chưa từng xuất hiện đế huyết khô cạn hiện tượng thế nhưng hắn thân là thạch tộc thế hệ tuổi trẻ đương nhiệm nhân vật thủ lĩnh hắn rất không thích trong tộc bầu không khí đương nhiên cổ tộc nhưng là chúng ta tám trong tộc duy nhất một có thể cùng hồn tộc chống lại tồn tại chúng ta thạch tộc so với không được một vị thạch tộc trưởng lão thăm thẳm thở dài nói nếu để cho bọn họ viễn cổ tám đại đế tộc xếp cái tên huyết thống chưa khô cạn tiêu tộc xem như là người đứng đầu người t r í cường tồn tại khi đó tiêu tộc cổ tộc cũng vẹn vẹn là tiểu đệ của hắn hắn một cái tay liền có thể treo lên đánh bây giờ khắp nơi hùng hổ dọa người hồn tộc tám trong tộc hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp tồn tại đương nhiên tiêu tộc đế huyết huyết thống đã hoàn toàn khô cạn đã sớm thành phế huyết bộ tộc nếu như miễn cưỡng muốn cho xếp cái tên tiêu tộc xem như là siêu một đường sau đó chính là hồn tộc cùng cổ tộc bọn họ xem như là một đường mà hồn tộc thực lực mơ hồ vượt qua cổ tộc một đường lôi tộc cùng viêm tộc chính là vững vàng hạng hai tồn tại dược tộc dẫm ở hạng hai cùng ba tuyến trung gian miễn cưỡng xem như là hạng hai chưa các loại đi cuối cùng mới phải thạch tộc cùng linh tộc bọn họ là ba tuyến vững như cầu tuyệt đối là nan huynh nan đệ đúng bọn họ thạch tộc lại là viễn cổ tám đại đế trong tộc xếp hạng chưa các loại cặn bã đây thực sự là một bi thương cố sự cổ tộc coi là ts h h ậ t ta là ồ một họa canh nhai thứ bộ đấu đồng màu trong. hai ts hai làm nền tựa hồ hơi dài dưới một chương đem một đoạn này bỏ qua đi có chút nước ts ba ta vẫn cảm thấy dược lão này một đời qua thực sự là quá khổ phục sinh qua cũng không ra sao bất kể là gia tộc vẫn là hồng nhan tri kỷ đều đi xa vì lẽ đó chính ta sửa lại một hồi phục sinh sau khi dược lão là một vị t h a n h sam người trung niên hình tượng ừ tướng mạo tuấn lãng khí chất nho nhã còn nhiều hai người bạn gái vì lẽ đó nơi này ta nghĩ thay đổi sưng hô sau đó trực tiếp gọi dược trần mà không gọi dược lão dược lão cảm giác cũng gọi lão các ngươi cảm giác thế nào chương sáu trăm mười tám các ngươi a tổng muốn khiến cho đại tin tức ô n oong long càng thêm khí tức kinh khủng bắt đầu cổ thánh sơn mạch bên trong t h a n h é n cổ thánh sơn mạch bầu trời nồng nặc năng lượng yên vụ dĩ nhiên vào đúng lúc này triệt để tàn ra khiến người ta có thể t r a tìm cổ thánh sơn mạch toàn cảnh chịu đến trước tiên xuất thế cổ tộc mười ba thánh khí tức dẫn dắt càng nhiều càng mạnh hơn cổ tộc thánh giả đã bắt đầu rục già rục dịch nhưng mà cũng đang lúc này cổ thánh sơn mạch đột nhiên một trận lay động ẩm một đạo so với trước bất kỳ một đạo thiên trụ đều luôn khổng lồ năng lượng màu vàng đất có sáng đ ộ trong nhiên từ xưa thánh sơn mạch bên mạch từ t xưa v ụ t lên nhanh n từ mặt đất, h ư i ớ c h ấ p điệu â mắt nay đạo t h ủ c ổ sáng vàng phần cuối liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người nay đạo vô cùng to lớn t h ủ c ổ sáng vàng một khi xuất thế liền bị cái khác có vẻ tế nhỏ rất nhiều thiên trụ quanh quẩn trong nháy mắt liền thành trong thiên địa trung tâm cùng tầm mắt tiêu điểm nó là chống đỡ cổ giới duy nhất cái kia chủ trụ nó dày nặng mà lại cổ xưa phản p h ấ t tuyên cổ t r ư ớ c cũng đã tồn tại mọi người nhìn thấy nó tựa hồ lại như nhìn thấy một đạo dây núi giống như dày nặng bóng người chí ít là một vị b ả y sao không tám sao đầu thánh vẫn biểu hiện nhẹ như mây gió dược l á o lần này rốt cục thay đổi sắc mặt cột sáng này chủ nhân rất mạnh tuyệt đối phải mạnh mạnh đến một cái tay là có thể ung dung nghiền nát h ắ n dược trần nay đạo t h ủ cột sáng vàng vừa mới vừa xuất thế Cổ t h h mạch bên trong những còn ở rục ra rục dịch khí thế khủng á n sơn bên trong còn rục bố ra kia ở lại i tiêu ề n tan lập tức s c h sẽ. b ở vì bọn họ biết nhân vật bọn biết họ nhân chính đã phát phải sinh hóa, nhân thành họ chiết nhan thứ hai bắt trạng, tự trên trời T. sung sụng. biến đại diện. xôi Lại này muốn bọn cần cũng lần bầu vị đầu đã Mà gì kinh động cổ liệt đại nhân hắc i ê n vương hắc i ê n vương cổ liệt đại nhân cũng tới chính là một vị cấp thấp đấu thánh m ò qua giới thôi này tôn đại nhân liền ra trận không đến nỗi chứ ngay ở cổ tộc mười ba thánh đang thấp r ộ n g giao lưu thời điểm một luồng khổng lồ mà lại ôn hòa ý thức trong nháy mắt liền xâm nhập trong bọn họ liền như một tòa d i à y nặng như núi lớn đứng ở trung ương đem tất cả hỗn loạn đều cho ngắn cách trên sân nhất thời vì đó một tĩnh các ngươi đây là đang làm gì là hiêm tình cảnh còn chưa đủ luận à? trở lại hết thể cho ta trở lại một đạo d i à y nặng mà lại thanh âm trầm thấp trầm rãi vang lên nói vâng cổ liệt đại nhân xin nghe mệnh lệnh của ngươi hắc yên vương chỉ là trong n g a y mắt cổ tộc một ư ơ i ba thánh liền như c h ấ n kinh thú nhỏ bình thường biến mất sạch sành xanh, xanh vành vành vành lại như sản sinh phản ứng dây truyền giống như vậy cái kia m ộ ư ơ i ba đạo thông thiên cổ sáng ở một đạo tiếp một đạo địa biến mất trong thiên địa cuối cùng chỉ còn dư lại duy nhất một đạo màu vàng đất thiên trụ chấn áp thiên địa ha ha n à y nhóm làm người đau đầu lao giả nhìn tan tác như chim ngông mọi người nay đạo d à y nặng chủ nhân của thanh âm một tiếng cười mắng hắn còn không biết đám người kia trong lòng đang suy nghĩ gì ạ ngươi cho rằng bọn họ xuất thế là đã quan tâm cổ tộc lợi ích không căn bản không phải bọn họ chỉ là quá k ẻ nhạt thật vất vả có một cơ hội đi ra dạo vòng vì lẽ đó bọn họ liền như ong vỡ tổ địa vật ra vừa nếu không là hắn phản ứng đúng lúc e sợ sẽ xuất thế càng nhiều thánh giả nếu như nhất định phải dùng một câu đến khái quát những này k ẻ nhạt đến đau bi thánh giả chính là bọn họ à tổng muốn làm cái đại tin tức vị này thần bí chủ nhân đang cười mắng xong sau khi lập tức lại sẽ tầm mắt tìm đến phía lại mới dược lão một tiếng khẽ ồ lên đ ỗ n g nhiên tự trong miệng vang lên ồ đó là dược trần sao ba sao đấu thánh hậu kỳ a không tồi không tồi chân đạp hư không dược lão như có cảm giác địa ngẩng đầu lên nhìn sang trong lúc h o à n g hốt thủ cột sáng vàng trên tựa hồ biến ảo thành một đạo dãy núi giống như dậy nặng bóng người đối với hắn mỉm cười gật đầu người đã ở đấu thánh cảnh dược lão biết này đương nhiên không phải ảo giác n à y có điều là đấu thánh đại năng một loại thần thông thôi chỉ nhường đặc biệt người nhìn thấy chính mình hiển nhiên vị đại nhân này cũng không muốn người ở chỗ này biết thân phận của hắn dược lao gật đầu đáp lễ vảnh đạo kia như dãy núi giống như dãy nặng bóng mở lúc này tiêu tan tiếp theo đạo kia c h ấ n áp thiên địa màu vàng đất thiên trụ cũng biến mất theo trên bầu trời tựa hồ còn ở một đạo nhì non âm thanh đang trầm trầm đ ồ n g b ề n dược c h â n nhưng là bây giờ thân phận nhưng là một vị ba sao đấu thánh cùng cựu phẩm luyện dược đại tông sư bất luận cái nào một cái thân phận chúng ta cũng không trả lời nên chậm chờ hắn h u ố n hồ tứ phương các chủ đạo thiên phủ liên minh cùng hồn điện ở t r u n g châu chém giết lâu như vậy còn vẫn cứng chắc cầu nguyên đại nhân đã sớm muốn lôi kéo bọn họ vậy thì càng không thể h oan ước d ư ợ c trần hồn điện hồn tộc mà ha ha muốn đả kích hồn tộc tất trước tiên diệt hồn điện nhưng là thân phận của ta mẫn cảm có thể không tốt trực tiếp ra trận càng không thể nhường sự kiện khuyết đại như vậy nhường ai đi đâu đây nhường ta cẩn thận ngẫm lại nhường ta cẩn thận ngẫm lại rốt cục trong thiên địa cuối cùng một đạo thiên chủ cũng biến mất theo tựa hồ hết t h ể đều lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh chỉ là mọi người nhưng là đều có một loại cao trào sau khi vô tận chống vắng cùng chưa hết thòm thèm cảm giác hả như vậy liền xong như vậy bao lớn lao ra trận dạo vòng cao lãnh địa một câu cũng không nói sau đó liền trực tiếp rời đi cái kia dược trần cùng cổ tộc nhị lão việc này sao làm a vậy các ngươi là đến làm gì đi ra thông khí đến rồi dược lao đúng là bình chân như vại địa làng lặng c h ờ bởi vì hắn biết vị kia tồn tại nhất định sẽ cho hắn một giải thích hợp lý hơn nữa hắn cũng nên thấy đỡ thì thôi nơi này dù sao cũng là cổ tộc không phải hắn tứ phương các vụ rốt cục ở muôn người chú ý thời khắc không gian lần thứ hai một trận núp đ í c h một bóng người cất bước mà ra người đến là một vị thân hình có chút lọm khỏm ông lão một thân áo bào trắng dâu tóc bạc trắng đôi kia có chút h á m sâu trong hai mắt có vô tận tang thương cùng thần bí cảm giác、Ai? vẫn là ta lão g i ả số khổ a còn muốn đi ra thu thập tàn c ụ ông lão tóc trắng thăm thẳm thở dài nói thông huyền trưởng lão vị này cổ tộc trưởng lão vừa xuất hiện huân nhi lập tức hơi thi lễ nói bên trong đôi mắt đẹp cũng né qua một tia bừng tỉnh vị đại nhân kia lựa chọn là đúng thông huyền trưởng lao thực lực là cao cấp bàn thánh tuy rằng không phải cổ tộc tất cả trưởng lão bên trong mạnh nhất nhưng là đấu thánh cảnh trở xuống trưởng lão bên trong tư lịch to lớn nhất cái k i a một hắn trong ngày thường còn chủ trì cổ tộc nguyên lao biết tư lịch thực sự là cao đến đáng sợ p h ả i hắn ra trận đủ để biểu hiện ra cổ tộc đối với dược lão coi trọng mà lại không có vẻ nịnh n ọ t huân nhi tiểu thư thông huyền trưởng lão mỉm cười gật đầu nói dược t r ầ n các chủ có thể hay không còn nhớ lao phu thông huyền trưởng lão vừa cười nhìn về phía dược lao nói cái gọi là đưa tay không đánh cười mặt người thông huyền trưởng lão tư thái đã thả đến như vậy chi thấp h ắ n dược trần cũng không tốt lại căng thẳng gương mặt đương nhiên nhớ tới cổ tộc đưa tới ta tứ phương các thiệp mời vẫn là thông huyền trưởng lão tự mình viết dược trần tự nhiên là nhớ tới sắc mặt hơi hoán dược lão gật đầu ra hiệu nói ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt thông huyền trưởng lão cười híp mắt trả lời đồng thời trong lòng hắn cũng là thở dài một cái cũng còn tốt này dược trần không phải ngông của người khá hiểu lễ nghi cùng tiến thối nếu không bọn họ cổ tộc tuy không sợ một vị đấu thánh cường giả nhưng là nếu là ở đây sao nhiều trùng châu hàng đầu thế lực trước mặt mất mặt khiến cho vô cùng chật vật vậy coi như đại đại đến không ổn tờ s 1 canh thứ ba t s 2 buổi chiều cảm giác có chút mệt mỏi liền ngủ một hớp rớp không nghĩ tới một ngủ là ngủ hơn hai giờ sợ đến ta mau mau rời giường tiếp tục gõ chữ chương sáu t r ư ờ i chín cất rút gân làm sao bây giờ như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi thông huyền trưởng lao tiến lên một bước nói xin mời dược lao thân thể phiến diện nói thông huyền trưởng lão Thấy thông huyền trưởng tới, huyền hướng mình hai người lao đi、tới. cổ sơn cùng cổ ù n g c khiêm mau mau đ ứ nghe dậy à là là ngày càng là n nói. bọn họ nhìn thấy thông huyền nhưng không như như hắn người lòng sinh đoán hai người càng là trong lòng căng thẳng. Cổ sơn, n h Chỉ khi họ thấy hai hiệu thời hai Khiêm h lễ có đối với điểm, Cổ Cổ gật vậy suy g đầu xưa ra đã lệ n h thông huyền căng thẳng một tấm nét mặt giả nua trầm giọng nói cổ sơn ở cổ khiêm ở hai người bi ai địa liếc mắt nhìn nhau trợt chắp tay nói cổ khiêm vô cớ khiêu khích công kích bộ tộc ta quý khách nguyên lão tịch quyết định cách đi n g ư ờ i trưởng lao trước dân tộc hồi địa nơi sâu xa diện bích mười năm cổ sơn quản giới không nghiêm nguyên lão tịch quyết định tạm cách n g ư ờ i nguyên lao tịch đế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba năm thông huyền một đôi ác liệt hai con mắt ở hai người trên người hơi đảo qua một chút nói vâng thông huyền trưởng lão hai người thân thể mềm nhũng quỳ sắt ở trên hư không nói lần này hai người bọn họ triệt để xong đối với nóng lòng quyền thế bọn họ tới nói nơi này phạt không thể nghi ngờ là ở muốn bọn họ mệnh người đến đem hai người này mang xuống đây đi h ừ thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật thông huyền chán ghét liếc mắt nhìn hai người nói vâng thông huyền trưởng lão một trận chỉnh t ề tiếng quát khẽ truyền đến bốn vị thân mang màu đen giáp trụ hắc yên quân đột ngột tự trong hư không tái hiện ra hai bên trái phải đem sủi lướt như bùn hai người cho kéo xuống theo hai người này bên trong thông huyền đau lòng nhất chính là cổ sơn vị này sơ cấp b ả n thánh từ khi cổ sơn tiến vào nguyên lão tịch tới nay tu vi càng ủ a qua. hắn không thế hắn liền cũng không còn tiến bộ qua. Nóng lòng quyền n mỗi g bộ y c ũ chỉ b i ế thêm là đầy quyền t ế biết thế thế trong tha tu tôn, thôi. cho lòng cũng lại không tha cho tu luyện. Không cường quyền mạnh diễn sinh phẩm thôi. Cổ Sơn đã bị quyền giả lại lục là có sức Cổ đại khi vi điều phẩm đâu bị đã m hoặc con ắ t tiến thủ.、Càng、thêm lại lòng không Càng buồn cười phải là cổ sơn dĩ nhiên cho là mình có nguyên lao tịch ghế tại người liền dám đối với huân nhi tiểu thư vô lễ liền cho rằng c ậ u nguyên đại nhân không dám động hắn buồn cười cầu nguyên đại nhân mặc dù là tộc trưởng khắp nơi tôn trọng nguyên lão tịch nhưng là cầu nguyên đại nhân đồng thời cũng là một vị phụ thân một vị coi con gái như yêu thích phụ thân nếu là cổ sơn hôm nay chỉ là đơn thuần t r e o chọc tiêu viêm cùng dược trần trong tộc đối với hắn xử phạt còn không đến mức nặng như vậy thế nhưng cổ sơn lại dám to gan trước mặt mọi người x ô n g tới h â n nhi tiểu thư lần này cầu nguyên đại nhân cố ý cùng thông huyền chào hỏi nặng nghề phạt tâm linh thần hội thông huyền lúc này dự định lấy xuống cổ sơn nguyên lão tịch ghế phải biết cổ tộc nguyên lão tịch ghế là cố định có người ra mới có thể có người tiến vào cổ tộc không biết có bao nhiêu đã phù hợp lên cấp điều kiện nhưng khổ n ỗ i không có tiêu chuẩn t r ư ở n g lao ở khẩn nhìn chằm chằm đây vì lẽ đó cái k i a tạm cách trên căn bản có thể lý giải vì là vĩnh viễn cách đi tới cổ sơn bị đá ra nguyên lão tịch bọn họ chỉ có thể rất vui mừng địa tiếp nhận vị trí của hắn sau đó thầm mắng một tiếng ngu xuẩn ai trong lòng thăm thẳm thở dài thông huyền chậm rãi thu hồi chính mình dài lâu tâm tư dược trần các chủ xin mời đi theo ta cổ liệt đại nhân muốn gặp ngươi thu dọn hảo tâm tình thông huyền đối với dược lao cười tủm tìm chỉ dẫn nói được thông huyền trưởng lao trực tiếp xưng hô dược trần tên liền có thể dược lao bình tĩnh gật đầu nói xin mời hai người thân thể một trận biến ảo lập tức hoàn toàn biến mất ở trong hư không hô theo dược lao cùng thông huyền rời đi lao thẳng đến tầm mắt tìm đến phía nơi này tất cả mọi người đều hài lòng địa thở dài một cái sau đó ai đi đường ấ y tiêu viêm ca ca chúng ta tựa hồ cũng không có tâm tình tiếp tục khắp nơi đi một chút t i ê u lên thải lân tỉ tỉ bọn họ đi mấy ngày nay ngay ở ta ẩn tu chỗ ở dưới được rồi nơi đó rất tốt đẹp thanh tĩnh bộ tộc ta chiêu đại khách mời địa phương nhiều người mắc tạp không thiệt lắm huân nhi lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn đề nghị ừ m t ố t tiêu viêm khẽ gật đầu lập tức liền truyền âm cho còn ở toa không thuyền trên mỹ đ ô toa đoàn người các loại bốn người bọn họ đều sau khi xuống tới mới hướng về cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa bay đi ở cổ thánh sơn mạch một chỗ hiểm trở phía trên ngọn núi một đạo thon dài bóng người đứng c h ắ p tay ánh mắt của hắn thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kêu bầu trời xa xa trên tiêu viêm cùng hân nhi đoàn người trên trán một tia hai màu trắng đen sợi tóc đang nhẹ nhàng tung bay hai màu đen trắng sợi tóc dưới lộ ra một mặt mộng bức ánh mắt hắn không nghĩ ra hắn cổ yêu hắn cổ tộc hắc yên quân bốn đại đô thống một trong chính là thừa cơ hội này cẩn thận mà trang cái bức nhân cơ hội gõ một cái hắn tự nhận là tình địch tiêu viêm nhường cái kia không biết thiên hôn địa đen tiểu tử biết là cái gì tàn nhẫn vì lẽ đó hắn trời vừa sáng trên liền thật cao hứng địa dậy thật sớm ở đây ngốc không lăng đăng địa đợi được hiện tại cái này đứng chắp tay khóc khóc tư thế cũng xếp đặt lâu như vậy rồi chờ đến hắn gân tay cùng cước gân đều đã tê dần có thể kết quả đây kết quả cổ tộc hai vị trưởng lão cùng bệnh thần kinh như thế dành trước hắn một bước t r e o chọc tiêu viêm nếu như thật sự giáo huấn tiêu viêm một trận vậy cũng liền như vậy quên đi nhưng mà tiêu viêm cái thứ ở trong truyền thuyết mới phải một vị cao cấp bán thánh dược thánh dược trần đ ỗ n g nhiên lắc mình biến hóa thành một vị đấu thánh đại năng đó là bọn họ bốn đại đô thống cũng đến biểu thị tôn kính tồn tại dược thánh dược trần đại phát thần uy điệu giáo huấn một trận cổ tộc nhị lão tiếp theo lại dẫn ra cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa mười ba vị thánh giả r a liêu thế hoàn gần nhất liền bọn họ hắc yên quân vương cổ liệt đại nhân đều ra t r ư ợ cổ liệt đại nhân gió thu cuốn hết lá vàng giống như đem mười ba vị thánh giả hết thẻ chạy về cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa sau đó chính hắn cũng rời khỏi sàn diễn cuối cùng nguyên lão tịch thông huyền trưởng lão khoan thai đến muộn địa kết thúc tất cả tranh chấp làm tất cả mọi người đều rời khỏi sàn diễn sau đó cổ yêu trợt phát hiện hết thẻ đều trở nên đần độn vô vị hắn tựa hồ tiến vào một loại không tên h i ể n giả thời gian bị điên rồi hắn chờ đợi tay chân rút gân địa đợi đến cuối cùng sẽ chờ đến rồi cái này hắn cổ yêu không sĩ diện rồi hắn là ai hắn từ đâu hắn vì sao lại tới nơi này đây là cái nào trong lúc nhất thời cổ yêu rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi cùng tự mình phủ định bên trong hô quên đi không nghĩ ra sự tình liền không lớn cổ yêu đ ỗ n g nhiên thở dài một cái lập tức liền bắt đầu hoạt động lên tay chân của chính mình cơ thịt dù sao hắn chân đứng lâu như vậy đã đã tê dần mà ở cổ yêu bên cạnh người một vị ngân bảo nam tử chính bán nằm lại trên mặt đất trong miệng buồn bực ngán ngẩm địa ngẩm một cái cỏ đuôi cho c h ầ m rãi n g a i nghiền ngẫm xì、sì. ha ha ha cổ yêu ngươi có thể thật thú vị ta đều nói cho ngươi không nhúc nhích là vương không phải không nhúc nhích là sẽ chân rút gân ngươi còn không tin ngân b à o nam tử đ ố n g nhiên chỉ vào cổ yêu ha ha cười nói cổ hoa chuyện của ta ngươi không cần lo cổ yêu hơi có chút xấu hổ địa trả lời ha ha cố gắng ta liền không nói chuyện này thế nào rồi ngươi còn muốn ra tay giáo huấn một hồi tiêu viêm sao được gọi là cổ hoa ngân bảo nam tử rút ra trong miệng dễ cỏ cười tủm tỉm nhìn cổ yêu nói còn dạy dỗ cái r á m chúng ta hắc yên quân vương cổ liệt đại nhân đều ra tay thanh tràng giải quyết dứt khoát ta lại vào lúc này gây sự không sợ bị cổ liệt đại nhân trực tiếp một cước đưa ra hắc yên quân à. cổ yêu đột nhiên tuân ra một câu chửi bậy nói ha ha ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi ta chỉ sợ ngươi nhất thời kích động cổ hoa vô vô cái mông đứng lên nói ta nói rồi ta cổ yêu sự tình không cần ngươi quan tâm cổ yêu hít sâu một hơi sau sắc mặt lần thứ hai khôi phục thành trước mặt không hề cảm xúc gián g dấp vũ không gian một trận núp ních cổ yêu trực tiếp bước vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi chương sáu trăm hai mươi ta sợ là muốn chết chứ s、si, c thực sự là một không có chút nào đáng yêu tiểu tự a hơn nữa thân là hắc yên quân bốn đô thống còn dám đối với ta cái này hai đô thống la to không có chút nào biết tôn trọng tiền bối ha ha có điều tới đây một chuyến cũng đáng tiểu tử này tên gọi là tu la đô thống nào có biết liền thật sự ngốc không sót mấy địa cả ngày đem mình khiến cho cùng tu la giống như vậy lạnh như băng lại tràn ngập sắc ý khiến cho thanh dương cái này làm lao đại còn phải cả ngày bận tâm tinh thần của ngươi trạng thái hôm nay lại phái ta đến theo ngươi còn không phải lo lắng ngươi kích động có chuyện À, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi thẹn quá thành giận có vẻ tức giận không có gì thói xấu lớn rất bình thường đi rồi trở lại hướng về thanh dương báo cáo kết quả đi cổ hoa nhìn cổ yêu biến mất vị trí thất thanh cười một tiếng nói sau đó cổ hoa lại ngẩng đầu lên quay về giữa bầu trời đã phát hiện hắn tiêu viêm cùng hân nhi mấy người tùy ý gật gật đầu lập tức vừa bước một bước vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi giữa không trung tiêu viêm như có cảm giác mà cúi đầu nhìn xuống ra chỉ thấy một chỗ hiểm trở ngọn núi một vị có hai màu trắng đen tóc đứng chắp tay thanh niên chính đang ngơ ngác nhìn bọn họ Huân Nhi, người kia là ai là tiêu viêm trong lòng hơi động lên tiếng hỏi đó là bộ tộc ta h ắ c y ê n quân bốn đô thống cổ yêu sáu sao đấu tôn tu vi làm người lạnh lùng không có tình người giống quá tu la vì lẽ đó nhân s ư ơ n g tu la thống lĩnh huân nhi đại lông mày cau lại nói hắn làm sao sẽ đến đây lẽ nào hắn là chuẩn bị tìm tiêu viêm ca ca phiến phức thực sự là một đám làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ra c h â u đường huân nhi trong lòng né qua một k i a không thích làm người lạnh lùng không có tình người giống quá tu la người chắc chắn chứ tiêu viêm ngữ khí có chút quái lạ nói rằng hả làm sao tiêu viêm ca ca huân nhi theo bản năng mà theo tiêu viêm ánh mắt nhìn xuống đi chỉ thấy trong miệng nàng cái kia giống quá tu la kỳ nam tử đang cùng phạm vào điên cuồng như thế địa vặn b ẹ o thân thể của chính mình động tác cực kỳ khuyết đại tư thái cực kỳ điên cuồng lớn đại khái đi huân nhi hiện tại cũng có chút không xác định hơi trầm mặc sau huân nhi có chút không xác định địa mở miệng nói ừ m hắc yên quân tu la đô thống từng có hướng về bệnh sử sao tiêu viêm vẻ mặt thành thật địa do hỏi chán ghét cổ yêu tốt xấu cũng là bộ tộc ta hắc yên quân bốn đại đô thống một trong tiêu viêm ca ca ngươi làm gì thế như vậy bố trí nhân ra huân nhi nguýt y một cái tiêu viêm tiêu hừ nói ha ha tiêu viêm khẽ mỉm cười không nói gì làm tiêu viêm lần thứ hai đem tầm mắt tìm đến phía phía dưới thời điểm cái tia hiểm trở trên ngọn núi cổ yêu đã biến mất không còn t â m hơi mà cổ yêu bên cạnh người vị kia bán nằm trên đất nam tử thì thôi kinh đứng lên đối với bọn họ tương đương tiêu sái mà gật gật đầu sau đó cũng trốn vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi hả huân nhi vị này lại là tiêu viêm không hiểu nhìn cái kia ngân bảo nam tử nói đây là bộ tộc ta h ắ c y ê n quân hai đô thống cổ hoa sáu sao đấu tôn tu vi huân nhi liếc mắt nhìn người kia nói a quên đi nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi đến ngươi trụ sở lại nói tiêu viêm đánh giá một hồi bốn phía nói được tiêu viêm ca ca. một nhóm sáu người lập tức m ê n h mông quần quận địa hướng về cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa bay đi nửa giờ sau một tòa xem ra khá là trang n h ưu tĩnh lầu hai chúc lâu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người tinh thần vì đó rung một cái mọi người dồn dập ở chúc lâu trước hạ xuống nhìn vị kia ở chúc lâu trước cung nên bọn họ đến bóng người r a n mua tiêu viêm hơi run run lập tức ha ha cười nói lang lão thời gian qua đi nhiều năm bạn cũ cuối cùng cũng được vừa thấy tiêu viêm chịu không nổi mừng rợ à. tiêu viêm thiếu ra đảm đương không nổi bạn cũ đảm đương không nổi bạn cũ lăng lão cười híp mắt hướng về tiêu viêm hành lê nói làm sao đảm đương không nổi lăng lão ngươi ở tiêu tộc thời điểm bảo vệ huân nhi mười mấy năm lớn như vậy công lao đương nhiên nên phải đúng rồi lăng lão vượt nhưng đã là đỉnh cao đấu tông thế nhưng ta xem lăng lão tựa hồ có một ít tiềm lực tiêu hao hết hơn nữa tuổi già sức yếu cảm giác tựa hồ vô lễ xung kích đấu tôn cảnh giới không vào ta đưa lăng lão đoạn đường làm sao tiêu viêm khoát tay háo một cái cười nói lăng lão c ư ờ i cợt không nói gì trái lại nhìn về phía vân nhi hân nhi làm sao trong này còn có cái khác cố sự hay sao tiêu viêm kỳ quái nhìn về phía vân nhi nói nói cẩn thận thật giống chỉ có tiêu viêm ca ca mới sẽ thương cảm lăng lão hân nhi là cái cay nghiệt đại tiểu thư ta hai ngày trước đã giúp lăng lão xin bộ tộc ta đế đàn gột giữa tư cách trải qua đế đàn gột rửa lăng lao nhất định có thể bước vào đấu tôn cảnh huân nhi cười tươi rói địa hoành một chút tiêu viêm nói ha ha đúng là ta hưởng làm tiểu nhân tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói đúng rồi lăng lão chúc mừng ngươi ngươi xin hôm qua cũng đã thông qua các gia tộc thành niên lễ đại hội vừa qua lăng lão cũng có thể đi g i a tộc đế đàn tiếp được gột rửa huân nhi mỉm cười nhìn về phía lăng lao nói huân nhi tiểu thư đây là thật thật sự sao vừa còn cười h i ế p mắt lăng láo nhất thời ngẩn ra nói đây chính là quý giá dị thường đế đàn gột rửa tiêu chuẩn cổ giới bên trong bao nhiêu cổ tộc duệ dân cầu cũng không được tồn tại đối với đã là đỉnh cao đấu tông hắn tới nói bắt được nó chẳng khác nào hắn đem vững vàng mà bước vào đấu tôn cảnh cho dù là ở cao thủ như mây cổ tộc đấu tôn cường giả cái kia đều là chân chính bên trong cao tầng trong tộc những k i a đấu thánh đại năng bình thường đều yêu thích gần cư hậu trường ở trước đài sinh động đều là một ít đấu tôn cường giả nói thí dụ như cổ tộc nguyên l á o tịch hiện nay đều là một ít cao cấp đấu tôn cùng bán thánh ở quản lý hắn lăng ảnh nếu như có thể bước vào đấu tôn cảnh giới vậy hắn cũng có thể đường đường chính chính địa tự xưng là một vị cổ tộc cao thủ lăng ảnh là cổ tộc c h i thứ điểm này từ hắn họ lăng mà không phải cổ liền có thể thấy được bởi vậy trong cơ thể cổ đế huyết thống không đậm hắn thành tựu tương đương có hạn từ khi ba năm trước bước vào đỉnh cao đấu tông bắt đầu tu vi của hắn liền cũng không còn tiến thêm lăng ảnh nguyên coi chính mình kiếp này đều sẽ vô duyên đấu tôn cảnh không nghĩ tới hân nhi tiểu thư nể tình chính mình ở gia mã đế quốc thời thế hộ đạo mười mấy năm phần trên quyết định đẩy hắn một cái giúp hắn bắt được cổ tộc đế đàn gột rửa tiêu chuẩn cổ đế phù hộ hân nhi tiểu thư đương nhiên là thật sự các loại tộc hội vừa qua lăng lão liền tự mình đi hướng về gia tộc đế đàn tiếp thu huyết thống gột rửa đi hân nhi cũng không rảnh rỗi đưa ngươi hân nhi nghịch ngậm đối với lăng lão mở chừng hai mắt nói cố gắng lăng ảnh rõ ràng lăng ảnh rõ ràng lăng lao kích động hầu như khó có thể tự chế nói đấu tôn hắn lăng ảnh cũng chính là một vị đấu tôn cường giả các vị mời xin mời nhanh xin mời vào một lát sau lăng lão cưỡng chế nội tâm hưng phấn cùng vui sướng chào hỏi ha ha tiêu viêm mấy người đối diện một chút h i ể u ngầm nở nụ cười lập tức cất bước đi vào ừ m thải lân tỉ tỉ ta nghĩ đơn độc chiếm dụng một hồi tiêu viêm ca ca có thể không chúc trong lầu Huân Nhi đối với mỹ đỗ toa chấp chấp có chiếm nhiên thể, đáng Đương nói. người muốn dụng yêu mắt to nói. Đương nhiên có thể, người muốn chiếm dụng bao lập â lân Huân u quyến Tiểu tiêu cũng có chút cười còn có thiên hỏa trưởng lão. chúng cùng rũ không vấn không nào tiếng nói. tiên, thanh thiên trưởng nghỉ ngơi đi, đón lấy là tiêu viêm cùng Hân Nhi hai người thời gian. gì. hỏa hai thời viêm lấy đề Đỗ để địa đi đi, Đỗ Mỹ một Mỹ Toa ta Toa lão, ý là y l tức kêu ba người rời đi p h ò n g khách trước khi đi mỹ đỗ toa yên lặng vức cho tiêu viêm một ý tứ sâu xa ý cười nhìn ra tiêu viêm là chân nhỏ thẳng run lên ta sợ là muốn chết chứ một k h ắ c đó tiêu viêm tựa hồ lại lần nữa nhớ lại bị nữ vương bệ hạ chi phối hoảng sợ chương 621, phía trước vị tiểu c a kia đứng lại đ ừ n g đi ai phía trước vị tiểu c a kia đứng lại đ ừ n g đi một tiếng vui sướng tiếng kêu gào đột ngột sau này mới vang lên điều này làm cho mới vừa vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước tiêu viêm đoàn người theo bản năng mà dừng lại bước chân nhìn lại nhìn tới chỉ thấy một vị thân mang một bộ áo bảo cho trường bảo trắng sám tóc thai rối bởi rối tung trên vai trên ông lào hướng về bọn họ bước nhanh tiểu chạy tới mà ở vị lão giả này phía sau còn có mấy vị trên c h á n có chấp giật dấu ấn người thanh niên nam nữ tiểu bộ theo ông lão chỉ là bọn hắn nhìn về phía ông lào ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ tựa hồ tựa hồ có một loại nhìn mình ra hờt kỷ vui chơi chạy hướng về phía người khác cảm giác thiêu viêm ca ca là lôi tộc người huân nhi thấp giọng nhắc nhở lôi tộc người lẽ nào là hắn nhìn vị này hướng mình chạy như bay đến lôi tộc ông lão tiêu viêm trong lòng nhất thời mới thôi hơi đậu nếu như là hắn chính mình coi là thật vẫn là muốn gặp một lần dù sao nói đến chính mình vẫn tính là vị này trên danh nghĩa học sinh đây chỉ là nếu như hắn nhớ không lầm vị này tựa hồ đầu có chút không bình thường à ừ quả thực đ ệ a tới nói chính là có chút nhạy tuyến thô thần kinh hơn nữa từ hắn hiện tại cùng chính mình chào hỏi phương thức là có thể hơi g i ò m ngó một hai vì lẽ đó mình rốt cuộc có muốn hay không làm bộ không quen biết hắn đây mẹ tốt xấu hổ cảm giác xem ra lôi tộc cùng tộc những k i a tiểu ca nhóm tựa hồ cũng không muốn để ý tới hắn nhìn người chung quanh r ồ n dập đối với mình quăng tới ánh mắt khác thường tiêu viêm chỉ muốn che mặt mà chạy này tiểu ca ngươi còn nhận thức lao phu không lôi tộc ông lão tới liền vỗ tiêu viêm vai như quen thuộc nói ừ lại như là một sống sờ sờ đùa d ỡ n phụ nữ đảng hoàng quê mùa phỉ không sai rồi chính là hắn tiêu viêm trong lòng khẳng định nói không quen biết tiêu viêm đột nhiên lắc đầu nói nói xong cũng chuẩn bị chạy đi liền đi ai ai tiểu ca ngươi đừng đi à chúng ta thật nhận thức ta là già nam học viện viện trưởng mang thiên xích a ta là ngươi viện trưởng ngươi biết không lôi tộc ông lão một phát bắt được tiêu viêm chật mau mau tự giới thiệu mình hắn còn tưởng rằng tiêu viêm không quen biết hắn cho nên muốn rời đi đây nhưng nga tiêu viêm kỳ thực là biết hắn mới muốn đi người e m、mm. mờ mờ. có như vậy một nhảy tuyến viện trưởng quá gà nhi mất mặt chạy thoát không được tiêu viêm ở trong lòng ai thắn nói lúc này phía sau mấy vị lôi tộc thanh niên cũng theo tới cùng h â n nhi đánh xong bắt chuyện sau ngay ở lôi tộc ông lão phía sau yên lặng chờ đợi hóa ra là viện trưởng đại nhân à, nha ta nghĩ lên tô thiên đại trưởng lão đã nói với ta ngài tiêu viêm làm bộ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ nói ha h a lão tử khởi đầu già nam học viện nhiều năm như vậy hiện ở trong học viện rốt cục ra một có thể xem học sinh không sai so với chúng ta lôi tộc nhãi con mạnh hơn mang thiên xích trên dưới đánh giá tiêu viêm thở dài nói lôi tộc mọi người nhìn mang thiên xích vừa nói một bên bàn tay lớn vô chính mình lồng ngực tiêu viêm yên lặng mà đem này con ở tại trên người tắc quái bàn tay lớn cho v ộ xuống thật chặt nắm trong tay nói học sinh tiêu viêm gặp qua viện trưởng đại nhân h ả đây là các ngươi tiêu tộc đặc hưu chào hỏi phương thức sao À, bản viện dài vẫn là lần thứ nhất cùng tiêu tộc người chào hỏi đây dù sao các ngươi tiêu tộc đều ẩn giấu đi không tốt gặp phải a không tồi không tồi như vậy hành lễ nhưng là có thể so với chắp tay tiêu s á i qua mang thiên s í c h nhất thời sáng mắt lên nói lập tức phản tay nắm chặt tiêu viêm tay phải đột nhiên dùng sức lung lay tiêu viêm à tô thiên tên i kiệt nhưng là truyền tin cho ta nhiều lần mỗi lần đều ở trong thư khen ngươi còn nhường ta chăm sóc một hồi đã chạy tới trung châu ngươi nhưng không nghĩ ngươi ở trung châu nhưng là ăn sung m ặ c sướng so với ta cái này lôi tộc trưởng lão còn có tiêu sái vẫn là tứ phương các thiếu các chủ mang thiên xích phi thường hài lòng địa khen ngợi tiêu viêm nói quả thực quá tuyệt nguyên lai tên đầy trung châu tiêu viêm là hắn mang thiên xích đệ tử hắn quyết định sau đó ra ngoài hắn nhất định phải gặp người liền nói tiêu viêm là đệ tử của hắn như vậy lần có mặt mũi đa tạ tô thiên đại trưởng lão cùng viện trưởng đại nhân quan tâm kỳ thực ta vừa tới trung châu thời điểm đúng là muốn liên lạc viện trưởng tới nhưng là ta không có phương thức liên lạc ngài phương thức a tiêu viêm có chút khổ sở địa trả lời khu khu đều do tô thiên thằng nố kia sơ ý đều không có đã thông báo ngươi â sau đó ngươi có thể thông qua nó đến liên hệ ta còn có ta ở lôi tộc ngươi ở tứ phương các sau đó đi lại rất thuận tiện mang thiên xích đột nhiên vỗ đầu một cái ngượng ngùng nở nụ cười lập tức đem một tia lôi mang bắn ra vào tiêu viêm trong cơ thể lôi đình lực lượng đây chính là lôi tộc trong huyết mạch gần chứa sức mạnh sao tiêu viêm yên lặng cảm thụ cái kia một tia tương đương vô hại lôi mang ở thân thể mình một góc vắng vẻ bên trong cắm d ễ toàn quá trình h ả đúng rồi tô thiên nhường ta nói với ngươi một tiếng thác ngươi khi đó lưu lại cái k i a m ộ t mảnh cấp cao đan dược phúc thiên mục t r ă m liệt hai người cũng đã đột phá tới đấu tôn cảnh bên trong học viện cái khác một ít gặp phải bình cảnh t r ư ở n g lão cũng đều đột phá mang thiên xích hơi ngượng ngùng mà sờ sờ sau gáy nói chịu một học sinh lớn như vậy một tân tình lấy tính tình của hắn còn thật là có chút không dễ chịu ừ n kỳ thực ba tháng trước ta đã về qua một lần già nam học viện viện trưởng nói tình huống ta đều đã biết rồi tiêu viêm gật đầu một cái nói há đúng rồi hiện tại các ngươi tứ phương các có trực tiếp đi về già nam học viện khoảng cách cực dài không gian t r c n g động không sai sau đó ta về già nam học viện đúng là có thể trực tiếp đi các ngươi tứ phương các ngựa đường mang thiên xích vỗ tay một cái cười to nói bạn cũ gặp mặt lâu như vậy cũng không cùng ta chào hỏi sao một bên vẫn không nói gì dược lão đ ỗ n g nhiên cười tủng tỉ mở m miệng nói ha ha dược trần ngươi hiện tại nhưng là một vị đấu thánh đại năng ta cái này nho nhỏ bán thánh nào dám không để ý tới ngươi a mang thiên xích cười híp mắt tiến lên cùng dược trần đến rồi một quen thuộc ôm ấp hả lao sư cùng viện trưởng rất q u e n sao thiêu viêm hơi s ứ n g sở nói bao nhiêu năm bạn cũ ta cùng lao ra hỏa nhận thức thời điểm ngươi vẫn không có sinh ra đây dược lao khẽ mỉm cười nói ha ha ngươi tên tiểu tử này là không biết dược trần kẻ này đương nhiên coi là thật là bằng hữu đầy trung châu không thậm chí có thể nói là khắp đại lục hắn kết bạn xưa nay đều là đan dược mở đường vừa thấy mặt cái gì lợi đều không nói trước tiên đưa một bình đan dược lại nói mang thiên xích ha ha cười nói tiêu viêm vừa nghĩ cũng thật là tây bắc đại lục ra mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã chính là dược lao tiện tay r ắ c rất nhiều hạt giống một trong nở hoa kết quả đoạt được mãi đến tận hiện tại pháp mã vẫn cứ nhớ tới dược lao ân huệ dược trần đi chúng ta vào đi thôi sau đó xem lễ thời điểm chúng ta liền chờ cùng nhau được rồi cũng tự ôn chuyện mang thiên s í c h liếc mắt nhìn đã đến rồi hơn nửa đám người nói đúng rồi mấy người các ngươi n h ã i con không có ý kiến chứ mang thiên s í c h vỗ đầu một cái xoay người lại nhìn về phía lôi tộc mấy người nói phảng phất là vừa nhớ tới hắn vẫn là lôi tộc mang đội trưởng lão không có không có lôi tộc mấy người cố nén nhổ nước bọt kích động liền vội vàng khoát tay nói ha ha chúng ta đi thôi dược lao cười nói chương 622, xem lâu liền nhớ tới nhúc nhích tiêu viêm đoàn người cùng lôi tộc mọi người kề sát ngồi xuống đang đánh giá tới chơi tân khách tiêu viêm nhưng là cảm giác được có một luồng sát ý ở khóa chặt chính mình tiêu viêm theo phương hướng nhìn lại chỉ thấy hiện ra hơi thở lạnh như băng cổ yêu chính tràn đầy sát ý địa nhìn k ỹ hắn tiêu viêm lúc này liền cười ra tiếng đồng thời phát hiện cổ yêu còn có hân nhi hân nhi đại lông mày cau lại nói h ừ lại là tên quỷ đáng ghét kia ha ha hân nhi không có chuyện gì ngươi có tin ta hay không lập tức liền có thể làm cho cái kia người bị bệnh thần kinh không nhìn ta tiêu viêm đối với hân nhi tề mi lộng nhăn nói hân nhi không tin cái này cổ yêu nhưng là xưa nay đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua ngươi có thể cướp đi hắn vừa ý người hắn phỏng chừng hận chết ngươi hân nhi nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo lập tức dịu dàng nói ha ha hân nhi ngươi chờ tiêu viêm khẽ mỉm cười lập tức môi khẽ nhúc ních liền bắt đầu truyền âm cho cổ yêu chỉ thấy đạo kia trên một giây còn khác nào đ i ề u k h á c giống như khẩn nhìn chằm chằm tiêu viêm bóng người thân hình đột nhiên cứng đờ lạnh leo khuôn mặt hơi co giật hít sâu một hơi lập tức liền xoay người cũng không thèm nhìn tới tiêu viêm ồ thật thần kỳ a tiêu viêm ca ca ngươi vừa đến cùng đối với cái kia khối băng nói cái gì huân nhi còn không nói chuyện một bên thanh lân cũng đã không nhịn được ta nói xem lâu liền nhớ tới nhúc đ í c h không phải vậy bắp thịt sẽ lần thứ hai cứng ngắc rút g ầ n sau đó cổ yêu hắn sẽ tin ta động hơi động tiêu viêm cười thần b í nói hì hì ngươi hoại tử tiêu viêm ca ca thanh lân tay nhỏ vỗ nhẹ tiêu viêm phốc thử cười một tiếng nói l i ê n ngay cả hân nhi chính là oán trách địa liếc mắt nhìn tiêu viêm d ở khóc d ở cười nói coi như cổ yêu không điên sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tiêu viêm ca ca cho tức điên điên rồi tốt điên rồi thì sẽ không đánh vợ ta chủ ý tiêu viêm nắm lấy hân nhi tay nhỏ nói nhìn ngươi cái kia ngốc dạng hân nhi bỗng nhiên âm thanh một thất nói cong Canh giữa ờ trường đã đến, nghi thức bắt đầu. đạo đang điên đẹp đẻ nhã tiếng tiếng nghi Nương nhàn Trung, một đạo bình thản như nước gâm thanh bỗng nhiên vang lên nói.、Các、nơi còn đang nhỏ rộng bàn luận khách tới, nhóm cũng rồn tĩnh ngồi ngay ngắn đẹp đẹp hướng về quảng trường Trung ương. gâm g thức theo khách tới lại, bắt một một Các về Vụ. dập quảng trường bốn bóng người quỷ dị mà tái hiện ra hóa ra là tiêu viêm hôm qua nhìn thấy thông huyền trưởng lão cùng ba vị y quan nghiêm cẩn sắc mặt gàn bướng ông lão hả lần này thành niên lễ nghi thức là do thông huyền trưởng lão đến chủ trì sao huân nhi nhìn cầm đầu thông huyền trưởng lao sửng sốt nói thông huyền trưởng lao chủ trì cổ tộc thành niên lễ nghi thức không phải rất bình thường à tiêu viêm không hiểu nói ngươi đừng nắm thông huyền trưởng lao không làm đại nhân vật thông huyền dài có tuổi đời rất cao trong ngày thường bộ tộc ta nguyên lão tịch l ệ hội đều là do hắn chủ trì thành niên lễ nghi thức sửa do hắn chủ trì nói rõ trong tộc đối với khóa này nghi thức tương đương đến coi trọng huân nhi nguýt y một cái tiêu viêm nói ha ha thân nhi nhưng là được xưng cổ tộc ngàn từ năm đó huyết mạch hoàn mỹ nhất người khóa này thành niên lễ nghi thức có n g ư ờ i t h a m gia n à y đương nhiên muốn coi trọng tiêu viêm bừng tỉnh gật đầu nói viêm tiểu tử ngươi sau đó muốn mời chiến cổ yêu vậy thì thắng đến thẳng thắn dứt khoát một ít ta có thể phát hiện chung quanh đây có chút mười mấy vị đấu thánh cường giả đều đưa mắt tìm đến phía nơi này có chút thậm chí so với ta còn muốn mạnh bọn họ là cổ tộc chân chính đại nhân vật ở tiêu tộc lánh đời không ra trong lúc tiêu tộc tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn vẫn do cổ tộc người quản lý ngươi lần này như có thể thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại cổ yêu như vậy cổ tộc đem không cách nào đối với này phát biểu dị nghị dược lao đông nhiên lên tiếng nói vâng lao sư t i ê u viêm luất cằm nói thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại cổ yêu hắn có thể chính có ý đó lần này thành niên lễ nghi thức d o ta đến chủ trì linh tuyển thông huyền hơi trên trước một bước nói lấy ra một con đầy đủ một trượng to nhỏ tinh bàn đặt ở trên đài đá、Xeo. chỉ thấy hắc mang l ó e lên thân mang một bộ màu đen trang phục linh tuyển liền xuất hiện ở trên sân hơi thi lệ sau chợt bàn tay liền quay về trên đài đá tinh bàn đẻ tới vảnh một đoàn kim quang lóng á n h cấp tốc tự tinh bàn trên b ộ phát ra sáu viên ngôi sao màu vàng lóng chậm rãi tái hiện ra linh tuyển hắc yên quân thất thống lĩnh tám sao đấu tông tu vi lục phẩm huyết thống đẳng cấp kinh nguyên lão tịch lâm hủ hắc yên quân tam thống lĩnh ba sao đấu tôn tu vi lục phẩm huyết thống đẳng cấp kinh nguyên lão tịch cổ chân h ắ c t i ê n quân đại thống lĩnh năm sao đấu tôn tu vi cổ tộc thanh niên tuấn kiệt nhóm c u n g cưỡi ngựa xem hoa bình thường dồn dập lên sân màu bạc màu vàng màu tử kim tộc văn dồn dập hiện ra khiến người ta cảm giác sâu sắc cổ tộc thâm hậu gốc gác rốt cục cổ yêu h ắ c t i ê n quân bốn đô thống sáu sao đấu tôn tu vi bát phẩm sức mạnh huyết thống kinh nguyên lão tịch thương nghị quyết định ban tặng tử kim tộc văn thông huyền trầm giọng tuyên bố ẩm trên sân bầu không khí lần thứ hai sôi trào tử kim tộc văn lần này nghi thức trên rốt cục xuất hiện đạo thứ hai màu tử kim tộc văn đến rồi sao ha ha tử kim tộc văn rất đáng gồm sao các loại tiến vào thiên mộ sau đó tiêu huyền tổ tiên cho ta thay đổi tiêu tộc đế huyết ta làm cái tiêu tộc cao cấp nhất chín bút tộc văn vui đùa một chút tiêu viêm khẽ mỉm cười nói giữa quảng trường cổ yêu quỳ một gối xuống ở thông huyền trước người thông huyền thôi thúc đấu khí trong cơ thể cầm trong tay một nhánh tử kim cự bút viết chữ như dòng bay phượng múa địa ở cổ yêu cái chán khắc họa cái gì oong long long bút lạc văn thành thấy cổ yêu chậm rãi đứng thân tấm mắt lạnh leo điệu tìm đến phía chính mình tiêu viêm khẽ mỉm cười ở cổ yêu dị thường mộng bức trong ánh mắt cũng đi theo thân mở miệng nói thông huyền trưởng lão ta muốn khiêu chiến cổ yêu cổ yêu khu khu tiêu viêm ngươi tựa hồ lầm một chuyện thông lệ là bộ tộc ta tham gia thành niên lễ tộc nhân có thể tùy ý khiêu chiến ở đây trên xem lễ bất luận một hay mà không phải xem lễ người khiêu chiến bộ tộc ta tham lễ tộc nhân thương huyền cũng là dị thường lúng túng ho khan một tiếng nói thương huyền trường lão ta không lầm n à y không phải sốt ruột sao vạn nhất cổ yêu đô thống nếu như không chọn hoặc là tuyển người khác vậy ta không phải khóc chết rồi sao tiêu viêm bình chân như vại địa cười một tiếng nói thương huyền bằng vào chúng ta tu la đô thống đại nhân ngươi đáp ứng ta mời chiến sao tiêu viêm cười hì hì nhìn về phía cổ yêu nói sắc mặt lạnh lẽo cổ yêu môi khé nhúc nhích một hồi không nói gì cổ yêu cảm thấy chính hắn hiện tại rất khó vượt qua tuy rằng hắn sớm có kế hoạch ở thành niên lễ trên khiêu chiến tiêu viêm nhường cái này xa suốt bộ tộc tiểu tử biết cái gì là trời cao đất rộng thế nhưng hắn chủ động khiêu chiến tiêu viêm cùng tiêu viêm chủ động khiêu chiến hắn rõ ràng là hai việc khác nhau tốt mà đáp ứng đi cảm giác mình tốt thật mất mặt không đáp ứng đi lại bỏ mất giáo huấn tiêu viêm cơ hội tốt hắn vì là cảm giác gì có đáp ứng hay không hắn đều rất khí đây vì lẽ đó rốt cuộc muốn không nên đáp ứng đây ở tuyến trở rất gấp hơi trầm mặc một lát sau cổ yêu đ ố n g nhiên một mặt kiên định nói khiêu chiến này bản đô thống đón lấy mặc kệ cho dù làm mất đi mặt mũi hắn cũng muốn chiếm được bên trong tử có thể tự tay giáo huấn một tiêu viêm cái này bỏ đi bộ tộc vô c h i tiểu tử là tốt rồi thông huyền cùng phía sau ba vị trưởng lao đối diện một chút lập tức lui ra chẳng đi chương sáu trăm hai mươi ba khối băng nam người thiết vỡ ha ha ngươi vẫn tính có hai phần sự can đảm không có nhường ta xem thường ngươi tiêu viêm khẽ mỉm cười lập tức để thân nhảy lên liền lướt vào giữa quảng trường cổ yêu cổ yêu cảm thấy hắn đều sắp tức điên những n à y rác rưởi lời không phải nên do hắn tới nói à hôm qua buổi tối hắn nhưng là ở trong đầu dòng d ã diễn thử một buổi tối thế nhưng tình huống bây giờ này rất sao với hắn nghĩ tới có chút không giống nhau a này bức không phải này rác rưởi lời toàn nhường tiêu viêm cho nói rồi vậy hắn sau đó nói cái gì ta đến trước hân nhi đã cố ý bàn giao ta không muốn đánh chết người phải cho cổ tộc lưu một ít bộ mặt vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi ta quyết định sau đó chỉ đưa ngươi đánh gần chết hay thu tay tiêu viêm tiếp tục tao lời không ngừng nói hử tiêu viêm ngươi ngưng cuồng ta người mang cổ đế huyết thống độ đậm của huyết thống càng là cao tới bát phẩm ngươi một bỏ đi gia tộc đi ra phế thể lại có tư cách gì nói với ta câu nói như thế này cổ yêu lạnh lẽo khuôn mặt trên rốt cục né qua một tia xấu hổ nói ai nha nguyên lai tu la đô thống huyết mạch đẳng cấp như thế cao như vậy xin hỏi tu la đô thống ngài làm sao sẽ cùng ta cái này phế thể đều là sáu sao đấu tôn đây t i ê u viêm tràn đầy kinh ngạc liếc mắt nhìn cổ yêu nói người cổ yêu sâu thở một hơi sau lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh nói sáu sao đấu tôn cùng sáu sao đấu tôn là không giống nhau đón lấy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tuyệt vọng tận đến cổ tộc chân truyền ta đến tột cùng có bao nhiêu ẩ m mặt đất đột nhiên một trận l â y động một đầy đủ dài mười trượng ao h á m trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên vụ chậm rãi tản đi đứng chắp tay tiêu viêm xuất hiện ở cổ yêu nguyên bản vị trí thản nhiên thở dài nói đúng đấy sáu sao đấu tôn cùng sáu sao đấu tôn là như thế ngươi nói câu nói này ta rất tán thành a dầm thân ở hao hãm trung ương bóng người bàn tay đột nhiên vỗ một cái mặt đất cả n g ư ờ i lúc này liền từ hao hãm bên trong bay ra cổ yêu liền lặp lại rơi vào trên mặt đất tiêu viêm ngươi đây là đang tìm cái chết vô cùng chật vật cổ yêu lần thứ hai duy trì không được trước loại kia khối băng giống như vô cầu không muốn trạng thái đột nhiên từ h ế t hầu phát sinh một tiếng còn như là dã thú gào thét nói bị đánh lén hắn chỉ là quần áo tổn hại một chút cái khác đều là một ít bị thương ngoài r a thôi cũng không lo ngại thế nhưng đây đối với tự cao tự đại cổ yêu tới nói bị người một chiêu đẩy ngã chuyện này quả thật cũng không cách nào khoan dung ta có chết hay không tạm thời còn không biết thế nhưng nếu như ngươi hiện tại không ra tay lập tức liền đến chết tiêu viêm nhàn nhạt liếc mắt một cái cổ yêu nói h ừ ngông cuồng hai con mắt đỏ đậm cổ yêu d ậ m chân một cái trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi ai ngươi đã tiêu hao mất ta vì là không nhiều kiên trì tiêu viêm khẽ thở dài nói lập tức tiêu viêm biết trước giống như đột nhiên dỗi ra tay trái chụp vào một chỗ hư không v o à n h một tiếng vang chầm thấp một con tự trong hư không nhanh như tia chớp dò ra nắm đấm thép liền bị gắt gao khóa lại xèo ngay ở cổ yêu khó có thể tin trong ánh mắt một nắm đấm mang theo ác liệt kính phong tàn nhẫn mà vung hướng về phía bụng của hắn vâng một tiếng rên tự cổ yêu hết hầu bên trong bỏ ra thân thể đột nhiên cương trực cổ yêu đột nhiên bay ngược mà ra chết tiệt thân thể của hắn cường độ làm sao sẽ những k i ế n mạnh quả thực so với thạch tộc những quái vật kia còn lợi hại hơn cưỡng chế trong lòng v ẻ khiếp sợ cổ yêu vội vã ở trong hư không cật lực triển khai thủ đoạn khống chế lại thân hình của chính mình một quyền đánh bay cổ yêu tiêu viêm cũng không có dừng lại bàn tay phải đột nhiên nắm chặt con kia kim linh tiên rèn luyện qua bàn tay lập tức biến ảo thành màu vàng sậm vì lẽ đó phía dưới nên đến lượt ta tiến công tiêu viêm thân hình đột nhiên run lên liền biến mất ở tại chỗ cả người hóa thành một đạo hưu mang nhanh như tia chấp địa lướt về phía đối diện mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất cổ yêu chết tiệt ta sẽ không lại lưu thủ miễn cưỡng đứng lại cổ yêu gầm lên một tiếng nói nhân thiên ấn cổ yêu hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập ấn kết hơi đ ộ n g ngay ở trước ngực kết ra một bộ hoa cả mắt ấn kết đế ấn quyết sao ha ha thú vị tiêu viêm khỏe miệng phát họa lên vẻ mỉm cười nói bàng bạc lực lượng linh hồn đột nhiên tự tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra tương tự đem đế ấn quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành tiêu viêm chỉ là trong nháy mắt liền phát hiện cổ yêu trên tay kết ấn kết lỗ thủng ta nhường ngươi liên thiên tiêu viêm một trưởng chụp vào cổ yêu khí tức bạc được nơi v n y một tiếng vang chấm thấp cổ yêu thủ đoạn liền bị trong nháy mắt n ắ m lấy làm sao sẽ hắn làm sao sẽ đối với đế ấn quyết lỗ thủng như vậy rõ ràng đây cổ yêu biến sắp nói ẩm tiêu viêm đem cổ yêu thủ đoạn thuận thế một vùng đánh về mặt đất giữa không trung s ắ p ngưng hình mà ra một phương óng ánh thủ ấn đột nhiên đổ nát mà mở đế dấu ấn bị phá cổ yêu vừa mới chuẩn bị cùng tiêu viêm kéo dài khoảng cách lần thứ hai khởi xướng tiến công một đạo ác liệt kính phong liền đánh về hắn lồng ngực không kịp ngẫm n g h ĩ nữa cổ yêu chỉ được nhắm mắt để trưởng tiến lên n ê n tiếp thiếp s ơ n kháo vênh hung manh kinh khí trong nháy mắt dập dờn mà mở bị một nguồn sức mạnh nhập thể cổ yêu thân hình không ngừng được địa về phía sau liền lùi lại mười tám bộ cũng ở quảng trường trên sàn nhà đầy đủ đạp ra mười tám đạo vết chân dao chính ở trên ghế quan chiến mọi người nhất thời liền ô lên từ khai chiến sau đó cổ yêu lại vẫn bị tiêu viêm đệ lên đánh liền hoàn thủ cơ hội đều không có có người nói này cổ yêu nhưng là cổ tộc trẻ tuổi trí cường bốn người một trong a lẽ nào này tiêu viêm liền thật sự như thế cường à xa xa một viên tre trời cự mộc trên ba bóng người giẫm ở trên đỉnh cây xa xa nhìn về phía giữa quảng trường cổ yêu làm sao sẽ làm sao bị động thậm chí ngay cả bộ tộc ta trí cao đấu kỹ một trong đế ấn quyết đều sẽ tiêu viêm tiện tay phá tan rồi trong ba người một vị ngân bảo nam tử cũng chính là tiêu viêm hôn qua bản thân nhìn thấy vị kia hát viên quân hai đô thống cổ h ò a c a o mày nói ta nhớ tới tiêu viêm thật giống là một vị bát phẩm luyện dược tông s ư đi có thể hay không là linh hồn cảnh giới là linh cảnh lực lượng linh hồn cường hãn duyên cớ vì lẽ đó có thể nhìn thấu cổ yêu chiêu thức lỗ thủng một tên hình thể lưng hùm vai gấu nam tử âm thanh như sấm dền nói cổ hình ngươi cũng xem thường cổ yêu cổ yêu sớm đã đem đế ấn quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành người ngoài ở sao có thể dễ dàng nhìn lén ra lỗ thủng đến thanh dương ngươi cảm thấy đây cổ hoa đem tầm mắt tìm đến phía trong ba người cuối cùng người kia một vị thân mang một bộ đơn bạc thanh sam khuôn mặt tuấn lãng thanh niên lấy tiêu viêm đối với đế ấn quyết quen thuộc trình độ đến xem hán tựa hồ cũng tu luyện qua đế ấn quyết bị cổ hoa xưng là thanh dương nam tử chậm rãi mở miệng nói làm sao có khả năng đế ấn quyết chính là bộ tộc ta cao thâm bí kỹ một chòng khái không truyền ra ngoài một khi bị phát hiện ạch các loại thanh dương ý của ngươi là tiểu thư ở đâu cổ hoa hơi dừng lại một chút sau tràn đầy kinh ngạc nói ừ m chứ h â n nhi tiểu thư đem đế ấn quyết lén lút chuyển cho tiêu viêm ở ngoài ta thực sự là không nghĩ tới những khả năng khác quên đi tiếp tục xem đi chúng ta phải tin tưởng cổ yêu thanh sam nam tử âm thanh dị thường t r ầ m ổ n nói vâng đại ca cổ hoa cùng cổ hình đối diện một chút đều là ăn ý một đầu ba người bọn họ ai đều không nhắc tới ra phải đem tiêu viêm lén lút tu luyện cổ tộc bí kỹ đế ấn quyết việc bẩm báo trong tộc n h ư n g trong tộc phế bỏ tiêu viêm tu luyện thu hồi đế ấn quyết bọn họ không phải là không ớn mà là xem thường bọn họ thân là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ trí cường mấy người còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này cho tiêu viêm thêm phiền phức nếu là muốn đánh bại tiêu viêm bọn họ thì sẽ xuống đường đường chính chính địa khiêu chiến tiêu viêm bọn họ có lòng này ngực cùng tự tin chương sáu trăm hai mươi b ố đại địa cương viêm lâm cốc cốc cốc tiêu viêm tư thái nhàn nhã hướng đi cổ yêu cổ yêu ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi liền bủn tộc đế ấn quyết đều chỉ tu luyện một chút da lông bị ta tiện tay liền phá tan rồi bây giờ ngươi còn có mặt m ũ i gì tự xưng tận đến cổ tộc chân truyền bằng miệng lươi thổi ả nhìn liền lùi lại mười tám bộ mới miễn cưỡng dừng lại cổ yêu tiêu viêm không chút lưu tình địa rêu c ự nói ngươi nói láo đánh r á m đón lấy ta sẽ để ngươi xem một chút đến tột cùng cái gì là cổ tộc chân truyền cổ yêu bị tức đến sắc mặt đỏ lên nói cổ thánh bảo giám thôn thiên nạp đ ị a t h ô n t h ô n t h ô n bay đến giữa không trung cổ yêu thủ h ấ n biến đổi thấp giọng gào thét nói ao n g o ngong xanh thảm phía chân trời đ ỗ n g nhiên hiện ra từng trận mây đen cổ yêu bầu trời trăm trượng thiên vực nhất thời vì đó tối xâm lại một luồng cực cường sức hút nhất thời lấy cổ yêu làm trung tâm điên cuồng lấy ra bốn phía trong không gian năng lượng ôi ôi ôi c ù n phong gào thét cổ yêu trong cơ thể tiêu hao đấu khí ở lấy một loại tốc độ cực nhanh bị bổ sung thiên giai công pháp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trên sân một ít không kém các cường giả trong lòng nhất thời né qua một tia hiểu ra ha ha ha tiêu viêm ngươi cái này đến từ bỏ đi bộ tộc rắt r ư ỡ i các ngươi tiêu tộc còn có thiên giai công pháp sao e sợ liền địa giai công pháp đều không có chứ trong cơ thể đấu khí lần thứ hai r ồ i r à o cổ yêu một tiếng cười lạnh nói nói ngươi ngu ngươi vẫn đúng là ngu a tiêu viêm tràn đầy khinh bỉ mà liếc mắt nhìn cổ yêu cũng theo bay lên giữa không trùng trận một tay vừa bấm ấn k h ẽ quát phấn quyết chuyển hào hào hào hào hào hào từng đạo từng đạo còn như thực chất giống như tiếng nước chảy dòng năng lượng động âm thanh đột nột tự trong hư không vang lên tiêu viêm thân thể bốn phía phạm vi trăm trượng bên trong năng lượng nhất thời bị trong nháy mắt dành thời gian tiêu viêm ở lấy một loại dị thường điên cuồng tốc độ kình thôn trong không gian năng lượng liền ngay cả cổ yêu trên đỉnh đầu mấy đoá mây đen cũng bị một nguồn sức mạnh xả tán nhường trên bầu trời thái dương lần thứ hai đem h à o quang vung vào cổ yêu dưới chân cổ yêu hấp thu năng lượng hung manh thế nhất thời vì đó hơi ngưng lại lại là một loại thiên giai công pháp xem này hấp thu năng lượng thế so với cổ yêu sử dụng cổ thánh bảo d á m còn muốn m á n h này tiêu viêm lê gông a đã xuống dốc tiêu tộc còn có như vậy gốc gác sao ta xem quá nửa là vị kia dược thánh dược trần truyền lại dưới công pháp tiêu tộc nếu như còn có bực này công pháp làm sao một điểm danh tiếng đều không hiện ra đây theo tiêu viêm cũng sử dụng một bộ không kém chút nào cổ thánh bảo giám thiên giai công pháp trung châu những kia hàng đầu thế lực cũng không nhịn được nữa dồn dập bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận n g ồ i vào trên dược tộc người xem lễ chỗ nguyên lai tiêu viêm tu luyện loại kia có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa thần bí công pháp là phần quyết t ngầm có ý tiêu viêm tu vi kia quỷ dị tăng vọt bí mật phần quyết t ha h a tên rất hay a nên ta thuốc người từ được n h ư n g cái này bỏ đi bộ tộc phế thể tu luyện quả thực là lãng phí hay là các loại tám tộc nhân toàn bộ tiến vào thiên mộ thời gian ta có thể nhân cơ hội ra tay được nó ta nói không chắc có thể tránh một t r á n h bộ tộc ta đời tiếp theo tộc t r ư ở n g vị trí dược tinh cực trong con ngươi s ẹ t qua một k i a vẻ tham lam nói nếu là tiêu viêm biết này dược tinh cực đang có ý đồ xấu với hắn hắn sợ là sẽ phải cao hứng hầu như bất tình đi bởi vì đúng dịp tiêu viêm cũng ở đánh dược tinh cực chủ ý càng xác định địa nói là ở đánh trong cơ thể hắn cựu u phong viêm chủ ý n g à y ấy ở cổ thánh sơn mạch bầu trời dược tinh cực liền quay về dược lão cùng tiêu viêm thầy trò hai người ác ý tràn đầy bén nhạy bắt lấy điểm này dược lão cũng không phải lưu ý như thế một tên tiểu bối ác ý bởi vì dược lao cái này dược tộc con rơi ở trung châu sống thêm một ngày chính là ở đánh một ngày dược tộc mặt vì lẽ đó dược tộc muốn hắn dược trần đi chết người nhiều hơn đều hắn dược tinh cực đáng là gì có điều dược lao không để ý không có nghĩa là tiêu viêm cũng không để ý tiêu viêm cảm thấy vì giúp lao sư xả cơn giận này hắn nhất định phải mạnh mẽ dạy dỗ một trận dược tinh cực ừ lại tiện thể cướp đi trong cơ thể hắn cựu lưu phong viêm mới có thể giải hận dù sao thời đại này như tiêu viêm như vậy kính yêu sư trưởng đệ tử là thật sự không nhiều tiêu viêm đều cảm giác mình quyết định này thực sự là đ ồ n g cực kỳ công pháp cường có gì t a i ba cuối cùng vẫn là cần nhờ đấu kỹ đến một quyết thắng bại trên mặt ý cười đột nhiên động lại cổ yêu đ ỗ n g nhiên thu lại lên cổ thánh bảo giám nói ừ m có đạo lý xin bắt đầu ngươi biểu diễn tiêu viêm khen ngợi giống như gật gật đầu đưa tay làm ra một cái xin mời tư thế trong lòng tức giận đến không được cổ yêu dự định nhất định phải cho tiêu viêm một ảnh hưởng sâu sắc giao hấn lập tức tay phải một chiêu một thanh toàn thân do huyền băng tạo nên trường thương nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn ẩm một đạo bàng bạc băng đấu khí màu trắng c ổ sáng đột nhiên tự cổ yêu trong cơ thể b ộ c phát ra từng trận hết sức băng hàn vẻ nhất thời ở đây trên tỏ khắp a mở trong thiên địa nhiệt độ ở một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc giảm xuống t i ê u viêm ta muốn ngươi chết tự giác trường thương ở tay thiên hạ ta có cổ yêu lòng tự tin tăng cao giống như giận dữ h ế t vậy ngươi đúng là đến nha đến nha đến nha từ khai chiến sau đó liền vẫn nói đến hiện tại vì lẽ đó ngươi đến cùng đánh xem là lúc nào nhường ta chết ta tiêu viêm tràn đầy khát cầu mà nhìn cổ yêu nói keng nờ tờ cờ cổ yêu chịu đến 1.000 không điểm tấn công dữ dội tức giận giá trị 1.000 không a、ah, a、ah, a、ah. tiêu viêm chết đi cho ta chịu đến hơn vạn điểm tấn công dữ dội cổ yêu đột nhiên vung động trong tay huyền bằng trường thương k h ẽ quát vạn thú thương pháp xèo xèo xèo vô số đạo thương mang ở trên hư không v ạ c h một cái mà qua ở trong hư không mang ra từng đạo từng đạo đen kịt vết nứt không gian vu theo cổ yêu sử dụng thương pháp biến đổi trong hư không vô số thương mang nhất thời hợp nhất cuối cùng ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế hung thú giáng dấp vạn thú thương pháp thú vương khiếu xúc thế s o n g xuôi cổ yêu cầm trong tay huyền băng trường thương liền quay về tiêu viêm bạo vút đi hống xoay quanh ở huyền băng trường thương mũi thương bộ con kia tuyệt thế hung thú ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng tỏa ra vô tận hung lệ khí chật theo cổ yêu đồng thời xông lên trên tiêu viêm chết cổ yêu hưng phấn gào thét nói ngu xuẩn ngươi cho rằng ta sẽ vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ này liền nhìn như vậy ngươi triển khai đấu k ỹ hay sao tiêu viêm nhưng là khẽ mỉm cười nói cái gì cổ yêu trong lòng cả kinh nói hán thần kinh cũng theo căng thẳng lên đại địa cương viêm tiêu viêm ở trong hư không đột nhiên g ậ m chân một cái nói ẩm cổ yêu dưới đáy một mảnh đại địa đ ố n g nhiên một trận núp đ í c h trận một đạo dị thường khổng lồ màu đỏ thám rung nham cột lửa liền còn như núi lửa bạo phát giống như vậy nhanh như tia chớp địa đánh về phía giữa không trung cổ yêu h ừ này xem như là cái gì trong tay có súng trong lòng không hoảng hốt cổ yêu ha ha cười nói phá cho ta a a sẽ ở đó ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó cổ yêu quay về phía dưới rung nham cột lửa trong nháy mắt đâm ra hơn trăm thương v à n h rốt cục đạo tiết dị thường khổng lồ màu đỏ thám r u n g nham c ổ sáng chỉ được không cam lòng ở giữa không trung đổ nát mà mở ha ha ha thấy không thấy không đây là sức mạnh của ta a cung tiêu viêm trong khi giao chiến lần đầu đạt được thắng lợi cổ yêu không khỏi mừng rỡ như điên nói chỉ là không biết vì sao trong tầm mắt của hắn trên sân tất cả mọi người đều không có vì đó lộ ra vẻ mừng rỡ đặc biệt là hát y ê n quân đại thống lĩnh cổ chân càng là điên cuồng đối với hắn vung vẩy cánh tay phải trong miệng không biết đang g e o họ cái gì chất cảm thấy không ổn cổ yêu theo bản năng túi đầu nhìn lại trong lòng nhất thời tê dại một hồi chỉ thấy dưới chân hắn quảng trường không biết vì sao hết mức hóa thành một mảnh đỏ đậm vô tận hỏa vực hỏa vực tương lưu bên trên càng là có hơn trăm đạo vòng xoáy ở xoay c h ậ m chậm ai nói với ngươi này đại địa cương viêm chỉ có một đạo căn bản không phải một đạo a mà là hơn trăm đạo a giữa không trung cùng cổ yêu xa xa đối lập tiêu viêm khẽ mỉm cười nói tiếp theo ngay ở cổ yêu dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong tiêu viêm lại một lần nữa tàn nhẫn mà dậm chân một cái nói đại địa cương viêm lâm ts một canh thứ năm ts hai đánh cho có hơi lâu dưới một chương nhường cổ yêu lĩnh hộp cơm đi chương sáu trăm hai mươi lăm đi ra lăn lộn nói được chính là một tin chữ đại địa cương viêm lâm xèo xèo xèo hơn trăm đạo màu đỏ thám dung nham cổ sáng cấp tốc tự mặt đất dâng trào mà ra lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau đem bầu trời cấp tốc bỏ thêm vào sau đó che n g ậ p bầu trời địa đập về phía giữa không t r u n g sắc mặt tráng bệnh cổ yêu trong lúc nhất thời mảnh này thiên vực cũng bị nhộn u thành đỏ đậm vẽ chân nhỏ một trận như n h u n ra cổ yêu cố gắng chấn định địa vung lên trong tay huyền băng trường thường k h ẽ quát đến đây đi ta không sợ ngươi vạn thú thương pháp thú vương dích đ ả o chỉ một thoáng vô số bóng thương xuất hiện ở giữa không t r u n g trong lúc mơ hồ còn có vô số chỉ hung thú huyền ảnh quanh quẩn bên trên đem thân thể bốn phía bao bọc đến chặt chẽ sau đó ẩm đã thành liệu thiên tư thế dung nham h o à n h trụ liền đem một trong số đó khẩu nuốt mà xuống vảnh liền ngay cả cổ yêu vị trí cái kêu mảnh thiên vực cũng đã biến thành đầy giấy màu đỏ thám tương lưu vô tận hòa vực a a a ta không sợ ngươi vạn thú thương pháp thú vương cơn giận vạn thú thương pháp tri thú linh thôn thiên vạn thú thương pháp khai s ơ n ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn theo cổ yêu mỗi gầm lên giận dữ tầng kia dày đặc màu đỏ thám hỏa mạc sẽ bị một nguồn sức mạnh lôi kéo một phần liền như một con hung mánh cự thú rơi biển dung nham bên trong đang ra sức giấy giụa nhưng mà cái kia hỏa mạc vẫn kiên cố như lúc ban đầu này đây cũng quá t h ẳ n g chứ tiết tấu của chiến đấu vẫn bị tiêu viêm nắm giữ ở trong tay cổ y ê u căn bản không có hoàn t h ủ cơ hội a lùi tới ngồi vào trên quan chiến cổ tộc bốn vị trưởng lão đối diện một chút thấp giọng nói thông huyền trưởng lão có muốn hay không đem so với thi đấu kêu rừng cổ yêu tựa hồ đã không kiên trì được một vị cổ tộc trưởng lão lông mày sâu túc địa nhìn về phía thông huyền nói không đây là cổ yêu chính mình chiến đấu chúng ta không có thể tùy ý địa can thiệp hắn hơn nữa tiêu viêm đấu khí trong cơ thể cũng không thể là vô cùng vô tận nói không chắc sẽ có khả năng chuyển biến tốt đây thông huyền thận trọng địa lắc đầu nói vâng thông huyền trưởng lão cổ tộc trưởng lão không cam lòng đáp lợi hại nha như vậy đều có thể kiên trì ở xem ra ta phải chăm chỉ trở lại nhìn giữa không trung ngoan cố chống cự cổ yêu tiêu viêm thu lại lên hết thệ tâm tình chậm rãi mở miệng nói đại địa cương viêm lâm lâm lâm hào hào hào hào hào hào đã khắp quảng trường hỏa vực lần thứ hai rụt lại một hồi núp ních lại có hơn trăm đạo dung nham cột lửa bị dâng trào ra tốc độ ánh sáng giống như đ ị a đập về phía giữa không trung cái kia dự định mục tiêu được đến tiếp sau sức mạnh bổ sung hỏa mạc dập dơn địa càng kịch liệt cái kia một vùng không gian đều mơ hồ có sắp đổ nát dấu hiệu là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này tiêu viêm chậm rãi rôi ra hai tay chỉ về khối này còn ở lôi kéo hỏa m ạ c g ào ào ào giữa không trung vô tận tương lưu tựa hồ chịu đến một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt giống như vậy nhanh như tia chớp địa tụ tập cùng nhau ngưng kết thành một con khổng lồ hình bầu g ụ c quả cầu lửa bạo một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh nhẹ nhàng mà truyền r a nói ẩm hình bầu g ụ c quả cầu lửa đột nhiên hướng vào phía trong một co rút lại a a a đại tịch diệt Ngủ. hòa mạc trung ương cái kia một tiếng hò hét rốt cục im bật đi quả cầu lửa trung ương con kia mệt m ỏ i thú rốt cục đình chỉ dãy giùa hết thảy đều khôi phục kiến tĩnh trên sân triệt để yên tĩnh lại hai mặt nhìn nhau mọi người đều là sắc mặt hám sắc mà nhìn giữa không trung đạo kia đứng thẳng thon gầy bóng người cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao cao thủ liền như vậy bị hắn cho ung dung nghiên ép thông huyền ta cảm thấy tất yếu ra trận kêu dừng cuộc tranh tài này t h ô n huyền hơi dừng lại một chút sau khàn giọng nói lập tức thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trên sân tiêu viêm lần này giao đấu ngươi thắng thả cổ yêu đi ra đi thông huyền nhìn về phía tiêu viêm nói tiêu viêm yên lặng gật đầu lập tức nhẹ nhàng vung tay lên giữa không trung cùng trên mặt đất hết thệ tương lưu liền trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi phảng phất chưa từng xảy ra gì cả chỉ là cái kia tàn tạ khắp nơi đại địa cùng trong không khí vẫn tràn ngập mùi lưu hoảng nhưng còn đang tăng lên mọi người vừa đến tột u cùng phát sinh cỡ nào kịch liệt chiến đấu、giao. một đạo cả người cháy đen bóng người từ giữa không trùng trực tiếp rớt xuống đại điện thông huyền đưa tay c h ộ t một cái đạo nhân ảnh kia liền hướng bay tới đồng thời một luồng tương đương tinh túy năng lượng bắt đầu ngâm vào trong cơ thể chậm rãi chữa trị trong cơ thể thương tích khu khu khu khu cháy đen bóng người đột nhiên ho khan một tiếng rốt cục t h a m t h ả m tỉnh lại cổ yêu trận chiến này ngươi thua rồi lui ra đi thông huyền đáng tiếc địa nhìn cổ yêu một cái nói vâng thông huyền t r ư ở n g lão sắc mặt cháy đen cổ yêu khiến người ta không thấy rõ sắc mặt của hắn hắn chỉ là quát khẽ ôm quyền đáp một tiếng lập tức không chút nào làm dừng lại địa hướng về chàng ở ngoài bay đi ngồi vào trên hắc yên quân mấy vị thống lĩnh có lòng muốn gọi lại cổ yêu lại bị đại thống lĩnh cổ chân ra tay ngăn lại vẫn để cho cổ yêu cũng thống nhất cá nhân yên lặng một chút đi hắn là một phi thường tiêu ngạo người có một số việc cần chính hắn nghĩ thông suốt mới có thể cổ chân khoát tay h à o nói linh t u y ể n cùng lâm hủ mấy người đối diện một chút môi khẽ nhúc nhích một hồi không nói gì đúng đấy hát yên quân bốn đại đô thống tám đại thống lĩnh bên trong tiêu ngạo nhất chính là tu la đô thống tiêu viêm hướng về thông huyền hơi t h i lễ sau cũng lui ra giữa quảng trường ngồi vào trên huân nhi thế nào chúng ta đi ra lăn lộn quan trọng nhất chính là muốn giảng một tin chữ ta nói đem cổ yêu đánh gần chết liền đánh gần chết tiêu viêm thản nhiên ngồi xuống nói hi hi cái k i a cổ yêu bị ngươi nặng như thế sang e sợ sau đó một quãng thời gian rất dài đều sẽ không trở lại phiền ta hân nhi bên trong đôi mắt đẹp né qua một k i a giảo hoạt nói cái k i a chính là ta muốn hiệu quả tiêu viêm ưỡn một cái lồng ngực nói giữa không trung thông huyền hướng phía dưới đưa tay t r ộ p một cái đất trên mặt hào quang màu vàng đất một trận núp đ í c h trên một giây vẫn là tàn tạ khắp nơi quảng trường trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cổ yêu cùng tiêu viêm giao đấu tiêu viêm thắng phía dưới nghi thức tiếp tục cái kế tiếp cổ hân nhi thông huyền trở xuống mặt đất nói tiêu viêm ca ca đến ta ngồi vào trên tiêu h â n nhi vội vã để thân nhảy lên liền như một con màu xanh nhạt hồ điệp bình thường linh hoạt địa bay vào giữa quảng trường nhìn thấy h â n nhi vị này cổ tộc ngàn năm qua huyết thống hoàn mỹ nhất người lên sân tâm tình có chút gay go thông huyền khô héo trên khuôn mặt giàn u a cuối cùng cũng coi như lộ ra một vệ ý cười h â n nhi bắt đầu đi thông huyền nghiêng người nhường ra vị trí lộ ra phía sau một vị tay nâng tinh b ả n cổ tộc trưởng lão h â n nhi chậm rãi đi lên phía trước tay ngọc liền quay về tinh b ả n dán vào chỉ là trong n g á y mắt trên sân tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía nơi này bất luận là cổ tộc nhân vẫn là ở ngoài tộc nhân được xưng cổ tộc ngàn từ năm đó huyết mạch hoàn mỹ nhất người huyết thống cấp bậc đến tột u cùng có thể đạt đến mấy sao đây tám sao chín sao vẫn là nói trong truyền thuyết đã hơn một nghìn năm chưa từng xuất hiện mười sao đây vụ huân nhi tay nhỏ vừa mới tiếp xúc tinh bản một đạo dị thường hào quang óng ánh liền từ tinh bản trên b ộ phát ra nghĩ tinh bản trên ngôi sao cũng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh lần lượt sáng lên một sao hai sao ba sao bốn trong nháy mắt tinh bản trên liền liên tiếp sáng lên chín viên ngôi sao còn chưa các loại mọi người thở một cái khí thô cùng cảm thán một tiếng tinh bản trên dị biến tái sinh cái kia mười viên đã ngàn năm chưa tăng lượng lên qua ngôi sao màu vàng cũng đột ngột sáng lên lên ẩm một đạo dị thường tráng kiện kim cột sáng vàng cấp tốc tự h â n nhi trong cơ thể dâng trào mà ra hướng về phía chân trời ca một tiếng t i chương theo n sáu trăm hai u ế mươi s h u y nhạc t phụ đại nhân ở trên ban ngày náo động đã qua cổ tộc con gái cổ huân nhi thần phẩm huyết mạch xuất thế tin tức một khi liền chấn động toàn bộ cổ tộc khiến vô số cổ tộc nhân vì đó mừng rỡ như điên t h â n phẩm huyết mạch xuất thế mang ý nghĩa cổ hân nhi có đạt đến đỉnh cao đấu thánh tiềm lực đây chính là mang ý nghĩa cổ hân nhi chỉ cần trên đường không ngoài ý muốn ngã xuống là có thể lại bảo đảm cổ tộc ngàn năm huy hoàng c ổ nguyên tộc trưởng có người nối nghiệp cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa một tòa cổ xưa trong đại điện từng vị khí thế bàng bạc ông lão ngồi ngay ngắn ở chính mình chỗ ngồi đều ở t ú n ă m t ụ n ba mà thấp giọng trò chuyện cái gì nơi này chính là cổ tộc nguyên lão tịch hội nghị tổ chức nơi tung tung t u n g đoan ngồi ở vị trí đầu thông huyền trưởng lao go go bản ra hiệu mọi người duy trì yên lặng chư vị hai ngày sau chính là thiên mộ mở ra ngày trước tiêu tộc tiến vào thiên mộ hai cái tiêu chuẩn vẫn do bộ tộc ta người quản lý bây giờ tiêu tộc tiêu viêm đã đến bộ tộc ta bây giờ nên làm gì liền nghị nghị đi thấy tầm mắt của mọi người đều tìm đến phía chính mình thông huyền lúc này mới chậm rãi mở miệng nói trước tiêu tộc tiêu chuẩn vẫn do bộ tộc ta người quản lý vậy bây giờ cũng lẽ ra nên tiếp tục do bộ tộc ta người quản lý không phải vậy chúng ta đã an bài xong sáu người tiến vào thiên mộ vậy hẳn là xóa ai đúng tiêu tộc đế huyết huyết thống đã khô cạn tiêu chuẩn còn cho bọn họ cũng là lãng phí không bằng nhường chúng ta cổ tộc phát huy càng to lớn hơn tác dụng không thích hợp không thích hợp ở hôm nay bộ tộc ta thành niên lễ nghi thức trên cái k i a tiêu tộc tiêu viêm nhưng là ung dung đánh bại bộ tộc ta tu la đô thống n g ư ờ i lý do này cũng không thỏa đáng tán thành mặt khác chúng ta còn muốn cân nhắc đến tiêu viêm lao sư dược trần dược trần bây giờ không chỉ là một vị cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tôn g sư còn là một vị đấu thánh đại năng đã có nhường chúng ta nhìn thẳng vào hắn tư cách dược trần tứ phương các chủ đạo thiên phủ liên minh gần nhất ở cùng hồn điện khai chiến đi chiến thế đã rơi vào thế bí chúng ta đã tra ra hồn điện chính là hồn tộc ngoại vi thế lực vậy chúng ta muốn muốn đả kích hồn điện nhất định phải lôi kéo thiên phủ liên minh h ừ dược trần chỉ là một vị cấp thấp bán thánh thôi chúng ta cổ tộc còn cần nhìn hắn dược trần sắc mặt làm việc hay sao ta không đồng ý thông huyền vừa dứt lời phía dưới các vị trưởng lão cũng đã ồn ào mở ra nổi nhìn phía dưới hỗn loạn một màn thông huyền không khỏi thật sâu nhữ mày nói thật hắn đối với tiêu viêm vị này lấy bỏ đi huyết thống tu luyện đến nay nhật tình trạng này vẫn là rất có hào cảm hắn nguyên tưởng rằng tiêu viêm lão sư dược trần đã đột phá tới đâu thánh hơn nữa tiêu viêm hôm nay ung dung đánh bại cổ yêu có thể làm cho tiêu viêm thuận lợi bắt được tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn có thể ai có thể nghĩ tới lao g i a hỏa này lại như vậy tham lam lại vẫn không đủ trả tiêu tộc tiêu chuẩn thực sự là một ít mục nát cực độ ngu xuẩn hắn nên giúp thế nào t r ợ tiêu viêm tên tiểu tử kia đây ngay ở thông huyền âm thầm vì là tiêu viêm sốt u ruột thời điểm một đạo bí mật truyền âm đ ô n g nhiên truyền đến trong hai nhất thời nhường thông huyền vì đó đ ông cảm thấy phân chấn chư vị yên lặng thông huyền vận chuyển đấu khi quát khẽ một tiếng nói rất nhanh ở mỹ đại điện liền lần thứ hai yên tĩnh lại đang ngồi các lao giả r ồ n dập đem tầm mắt tìm đến phía thông huyền lẽ nào tình huống có biến hóa từng người mang ý xấu riêng chúng lòng người bên trong đều né qua một tia nghi ngờ nói tộc trường đại nhân có lệnh tức khắc trả tiêu tộc tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn lập tức chấp hành thông huyền chậm rãi đứng lên hướng lên trên chắp tay nói lần này cổ tộc các trưởng l á o triệt để yên lặng như tờ đều là hai mặt nhìn nhau địa yên lặng không nói gì như vậy hiện tại ai còn có nghi hoặc thông huyền nhìn quanh bốn phía một cái nói điện bên trong trong lúc nhất thời không người trả lời ở sức mạnh to lớn quy về tự thân đấu khí đại lục làm chín sao đỉnh cao đấu thánh cổ nguyên ở trong tộc nắm giữ lớn lao uy thế cùng quyền lực hơn nữa làm cùng tiêu huyền hồn thiên đế cùng thời đại sống mấy ngàn năm cường giả hắn cũng có thời gian này đi dựng nên uy tín tuy rằng hắn trong ngày thường để tỏ lòng tuần hoàn cổ tộc cổ xưa q u ý củ cũng không thế nào can thiệp cổ tộc nguyên lao tịch vận chuyển cùng quyết định đầy đủ tôn trọng bọn họ thế nhưng này cũng không biểu hiện c ổ nguyên người tộc trưởng này chính là trong suốt người một khi c ổ nguyên một đạo mệnh lệnh hạ xuống nguyên lão tịch nhất định phải trăm phần trăm không có chiết khấu địa chấp hành nếu không h ắ n này một vị trên đại lục đỉnh cao tồn tại nhất định sẽ cho ngươi biết bông hoa vì sao lại như vậy hồng ừ m nếu đều không có n g h i hoặc vậy thì thi hành mệnh lệnh đi tan họ thông huyền hài lòng một đầu trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi điện bên trong cổ tộc trưởng lão đều là một mặt ngộng bức địa lẫn nhau đối diện một chút sau đó lại một mặt ngộng bức địa rời khỏi nơi này người tộc trưởng này đại nhân cũng quá không thể mặt mũi một chút nếu trong lòng đã có quyết đoán đi còn nhường chúng ta đến đòi luận sau đó hắn lại cuối cùng lại ra tay giải quyết dứt khoát này không phải nhường chúng ta lung túng à tự giác rất khó vượt qua cổ tộc các trưởng lão như một làn khói liền đi hết buổi tối huân nhi ẩn tu chỗ chính ở bên trong phòng tu luyện tiêu viêm bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ địa đi ra chúc lâu thẳng đến một chỗ ngọn núi mà đi hiểm trở trên ngọn núi một bóng người đứng chắp tay xem bóng lưng tựa hồ là một vị tuổi ở trường bốn mươi tuổi thân mang một bộ mộc mạc ma y trung niên nam tính tiêu viêm vừa nhìn này đạo bóng lưng lúc này rõ ràng người kia là ai ta tưởng là ai đêm khuya triệu h o a n g ta hóa ra là cầu nguyên cầu nguyên kẻ này tốt xấu cũng là cựu tinh đ ấ u thánh làm sao còn yêu thích chơi loại này nửa đêm kêu gọi phân thần bí ấu t r í siếc tính toán một chút dù sao hắn cũng coi như là ta nhạc phụ hắn là lao đại nếu hắn yêu thích cái này giọng vậy ta liền không thể vạch trần hắn đến dụ dô hắn mới được tiêu viêm c h ư ớ c mắt một cái trong lòng lúc này có tính toán xin hỏi tiền bối là ai vì sao đêm khuya gọi ta đến đây tiêu viêm ung dung quay về này bóng người thi lê nói ngươi bắt cóc con gái của ta còn không biết ta là ai à? nay đạo đứng chắp tay bóng người chậm dãi xoay người k h ắ p khuôn mặt là ý cười điệu đánh giá tiêu viêm nói hóa ra là nhạc phụ đại nhân nhạc phụ đại nhân ở trên xin nhận con rể cúi đầu tiêu viêm mặt lộ vẻ bừng tình vẻ lúc này một chỉnh quần áo nạp đầu liền b à i nói đi đi đi đi sang một bên ai là nhạc phụ ngươi đại nhân t h ằ n g nhìn ra trận mắt ngoác mồm c ổ nguyên lúc này thiểm qua một bên biểu thị không bị tiêu viêm này lễ ha ha c ổ nguyên tộc trưởng không c ổ nguyên b á phụ không bị này lễ thì thôi ngược lại sau đó sớm muộn phải bị đều giống nhau đều giống nhau tiêu viêm vô vô trên đầu gối bùn đất cười ha hả đứng lên nói ta có thể vẫn không có đáp ứng giao hân nhi giao cho ngươi c ậ u nguyên xoa xoa mi tâm có chút bất đắc gì nói hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy nói chuyện với hắn dám như thế thuận cột trèo lên trên dám như thế mặt d à y không h c h dám như thế cây ngay không sợ chết đứng địa lần thứ nhất gặp mặt liền gọi hắn nhạc phụ bá phụ không có chuyện gì không có chuyện gì chờ ta cùng hân nhi hải tử sinh ra b á phụ ngài lại đáp ứng cũng không mượn tiêu viêm ôn nhu động viên c ổ nguyên nói nói láo đánh giám huân nhi hiện ở trong người cổ đế huyết thống còn không vững chắc ngươi muốn là dám ở nàng bước vào đấu thánh cảnh trước lấy đi nàng nguyên âm ta không phải một trưởng đánh chết ngươi không thể c ổ nguyên vừa nghe nhất thời liền cúng lên v â n g v â vâng, n vân, g tiêu viêm biết cái kêu b á phụ ý của ngài là đáp ứng ta cùng huân nhi sự tình sao tiêu viêm liền vội vàng gật đầu nói c ổ nguyên chương sáu trăm hai mươi bảy chưa ra trận cũng đã nhào phố linh tộc ha ha ngươi tên tiểu tử này cùng ngươi tiêu huyền tổ tiên tính cách cũng thật là hai thái cực cầu nguyên bỗng nhiên thất thanh cười một tiếng nói hả cầu nguyên ba phụ cùng tiêu huyền tổ tiên nhận thức tiêu viêm nhìn về phía cầu nguyên nói đương nhiên nhận thức nghe nói ngươi còn đi qua phần viêm cốc lấy đi tiêu huyền ở lại nơi đó thiên hỏa tam huyền biến cái kia phần viêm cốc người nên từng nói với ngươi ở ngàn năm trước đại lục từng có đỉnh cao ngũ thánh lời giải thích đi Cổ nguyên chậm rãi thu lại lên nụ cười trên mặt nói ừ m bọn họ phân biệt đến từ cổ tộc hồn tộc tiêu tộc phần viêm q u ố c đan tháp tiêu viêm gật đầu nói đúng đấy ta tiêu huyền hồn thiên đế phần viêm lão tổ còn có đan tháp vị kia tổng cộng năm người chỉ là năm đó đỉnh cao ngũ thánh bây giờ cũng chỉ còn dư lại ta cùng hồn thiên đế lúc đó ta thống xoái cổ tộc tiêu huyền thống xoái tiêu tộc chúng ta năm người người ta khâm phục nhờ ở chính là tiêu huyền tài tình chắc tuyệt hắn cũng là chúng ta trong năm người ở thành đế trên đường đi được xa nhất cái k một thậm chí có thể nói là nửa bước đ ầ u đế chỉ tiếc cuối cùng sắp thành lại bại cầu nguyên thản nhiên thở dài nói nếu như tiêu huyền tổ tiên vẫn là tái thế thật tốt ta ta là có thể chứng kiến tổ tiên phong thái tiêu viêm làm bộ điệu thở dài nói kỳ thực ta có một lớn mật ý nghĩ không biết có nên nói hay không tiêu viêm trong lòng ám xoa xoa địa thầm nghĩ ha ha ngươi lập tức là có thể nhìn thấy hắn tiêu huyền cổ mộ ở t h i ê n m ộ t ầ n g t h ứ ba xa nơi nhất. Đi gặp hắn một lần đi, hắn nơi Đi đi, tiêu sâu một tộc đó gặp có h o à n c h h ỉ n t r u y ề nguyên thừa, hắn đã chờ nhiều năm như năm n đã c vậy, ũ coi như các loại đến rồi một có thể, có thể trọng trách loại rồi i như đến trọng thể thể một t ê tộc Cổ hậu nhân. u n g câu ư ờ i nói, tiêu Tiêu viêm đồng chuẩn nguyên hả? cho theo Cổ tộc tộc cổ c ta trả ta. đem ý chuyện kinh hỷ nói cái kia vốn là các ngươi tiêu tộc đồ vật ta đã mệnh lệnh nguyên lão tịch lập tức trả thông báo cũng có thể chuyển tới huân nhi cái kia chúc lâu c ầ nguyên gật đầu khẳng định nói còn có các ngươi tiêu tộc cái kia bộ phận đà xá cổ đế ngọc cầu nguyên do dự chốc lát mở miệng nói không được không có không cho tiêu viêm lập tức đến rồi một làn sóng tố chất ba liên kích nhìn trở mặt tốc độ có thể nói cấp tốc tiêu viêm cầu nguyên đều bị kinh ngạc đến ngây người trên đời vẫn còn có bực này người thân thiết nơi thời điểm khuôn mặt tươi cười đ ò lấy muốn xuất huyết thời điểm mặt lạnh chờ đợi người tiểu tử này ý của ta là tiêu tộc cái kia bộ phận đà xá cổ đế ngọc bộ tộc ta nguyên láo tịch muốn lấy đi thế nhưng bị ta đẻ xuống vì lẽ đó các ngươi ngàn vạn muốn bảo tồn được rồi hơi trầm mặc sau cậu nguyên sắc mặt phức tạp nói này bá phụ ngươi nói sớm đi dọa ta một hồi tiêu viêm lập tức thay đổi một mặt tươi cười nói ừ lần này cậu nguyên bá phụ cũng không ê ừ trực tiếp gọi bá phụ cậu nguyên tràn đầy khinh bỉ mà nhìn tiêu viêm không nói gì được rồi ta đến đây là hết lời nhớ kỹ ở h â n nhi chưa bước vào đấu thánh cảnh trước ngươi nhất định phải bảo đảm nàng nguyên âm không mất nàng là chúng ta cổ tộc đời kế tiếp hy vọng vừa dứt lời cầu nguyên toàn bộ thân hình liền hóa thành một tia lực lượng linh hồn tiêu tan ở trong không khí nguyên lai chỉ là một tia linh hồn phân thân sao ta dĩ nhiên không chút nào cảm ứng được đến cựu tinh đấu thánh quả nhiên cường hãn tiêu viêm lắc lắc đầu lập tức trực tiếp hạ sơn đi tới chúc lâu tiêu viêm ca ca muộn như vậy ngươi đi đâu vậy huân nhi từ bên ngoài đi vào tiêu viêm nghi ngờ nói t h ấ y một hồi cậu nguyên ba phụ tiêu viêm lời nói thật lời nói thật nói phụ thân hắn tìm ngươi làm gì thế có phải là uy hiếp ngươi huân nhi biến sắc nói làm sao có khả năng cậu nguyên ba phụ khỏe h ắ tại chỗ sẽ đồng ý chúng ta sự tỉnh hơn nữa còn cố ý chăm sóc ta nói chúng ta muốn sinh con chỉ có thể ở ngươi bước vào đấu thánh cảnh sau đó bây giờ ngươi mạch máu trong người chưa vững chắc muốn duy trì hoàn b í h thân tiêu viêm kinh ngạc liếc mắt nhìn huân nhi nói sinh con ngươi ngươi lừa người huân nhi trắng nón mặt cười bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hướng nói qua một hồi lâu huân nhi lúc này mới triệt để khôi phục như cũ ừm tiêu viêm c a c a ta suýt chút nữa đều đã quên thông huyền trưởng l a o vừa phái người đến cho chúng ta biết bộ tộc ta đem quy trả các ngươi tiêu tộc tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn huân nhi mừng rỡ nhìn về phía tiêu viêm nói cầu nguyên ba phụ đã nói cho ta vậy chúng ta sẽ chờ hai ngày sau màn trời mở ra ngày tiêu viêm gật đầu khẳng định nói bộ tộc ta làm thiên mộ người trông coi bản thân nắm giữ bốn cái tiêu chuẩn hơn nữa các ngươi tiêu tộc ủy trị cho chúng ta hai cái tiêu chuẩn tổng cộng sáu cái vốn là trong tộc là chuẩn bị sắp xếp hát viên quân bốn vị đô thống đại thống linh còn có ta tổng cộng sáu người đi vào c ố yêu bị ngươi đánh cho tự tin hoàn toàn biến mất sở dĩ chủ động xin từ bỏ tiến vào thiên mộ bế quan đi tới vừa vặn tiêu viêm cà c a n g ư ờ i bù đắp huân nhi vì là tiêu viêm ôn nhu giải thích như vậy a hai ngày sau c ổ thánh sơn mạch một chỗ hiểm trở quần sơn trước tiêu viêm một nhóm rất sớm địa đến nơi này lão sư chờ ta tiến vào thiên mộ sau đó ngươi liền sớm một chút về tứ phương cắc đi dù sao tứ phương cắc còn cần ngươi vị này đấu thánh cường giả toa c h ấ n rất nhiều kế hoạch cũng cần ngươi tự mình đi làm tiêu viêm ý tứ sâu xa địa đối với dược lão nói một câu ta biết dược lão bình tĩnh địa gật đầu một cái nói tiêu viêm ca ca ngươi xem tám tộc người tất cả đều đến đông đủ một bên huân nhi bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở tiêu viêm nghe vậy nhìn lại chỉ thấy trước hắn gặp qua chưa từng thấy còn lại bảy tộc nhân đã tất cả đều đến đông đủ hắn cuối cùng ánh mắt nhưng dừng lại ở trên trán có một tia kỳ quái hoa văn một đám người trên người huân nhi cái kia lẽ nào là linh tộc người tiêu viêm chỉ cho hắn chưa từng gặp nhóm người kia nói ừ m linh tộc ở chúng ta đông đảo đế trong tộc thực lực yếu nhất vì lẽ đó linh tộc nhân tiến vào cổ giới sau khi cũng nhất là biết điều tiêu viêm ca ca chưa từng thấy bọn họ cũng bình thường huân nhi khẽ gật đầu nói linh tộc a tiêu viêm xa xôi thở dài nói thời gian này điểm hồn tộc xác thực còn chưa có bắt đầu đối với linh tộc động thủ có điều cũng là chuyện sớm hay muộn không nghĩ tới tiêu viêm còn có cơ hội nhìn thấy khác một cái thời gian trên mạng cái k i a chưa ra trận cũng đã nhào phố cổ xưa đế tộc nói đến linh tộc là thật thảm tương tự là bị hồn tộc diệt tộc thạch tộc ở thiên mộ hành trình bên trong tốt xấu còn có cái đặc tả màn ảnh dược tộc càng là nổi bật địa viết một bút mà linh tộc đây chỉ xuất hiện qua một cái tên sau đó liền không còn tộc trưởng là ai thực lực làm sao huyết thống thiên phú là cái gì hết thệ không biết đương nhiên coi như là tiêu viêm đã biết linh tộc bởi vì ở bảy trong tộc thực lực yếu nhất mà bị hồn tộc cái thứ nhất diệt tộc thế nhưng tiêu viêm cũng sẽ không đi nhắc nhở linh tộc một mặt nói thế nào lẽ nào hắn chạy đi linh giới cùng linh tộc tộc trưởng nói hồn tộc lập tức sẽ đến diệt các ngươi tộc Các ngươi phải chú ý phòng bị hồn tộc, ngươi phòng hồn phải ý bị mặt u giấu đầu tiêu đuổi huyết cung chuyện Tiêu nguồn ố thống n Phòng trưng linh tộc phản ứng đầu tiên chính ngoài, điên Hồn đến dưỡng chuyện của chính mình. không nói linh tình nào. Không giải thích rõ ràng, linh tộc dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. giải giải gì viêm rồi. cái viêm khởi cái lấy kỹ. khác thể thể cho thích thế thích tộc tộc tộc tộc, tộc ra ra rõ là là có của đem đế vào m dựa báo bị khác tiêu viêm cần dùng linh tộc huyết đến thức tỉnh cái khác đế tộc hôn tộc chính là tâm phúc của bọn họ họa lớn bọn họ nhất định phải liên hợp ở lúc cần thiết nếu như này một cái hưởng chung còn chưa đủ tiêu viêm thậm chí còn sẽ ngồi xem thạch tộc cùng dược tộc tiếp tục diệt vong、7. Chương tương tương Cổ Tộc khác khác cũng cái cùng chúng cổ tộc cổ sức chiến của có cạnh có thực lực chí cổ đánh thời Hôn nhân, hơn hắn như đánh hắn thể không thấp. hắn hân nhi Tương Tương người người Viễn Ngay đang quan ngai tôn, nữa dàng Bên tôn giá Sát Bắt tiêu sát tiêu tiêu ta một ít tiếp. Ái viêm điểm, viêm. đại kia viêm lại bại lại bồi sao sao vậy vị dễ yêu, ở ở đều đấu đấu đấu là coi như là ở thiên mộ bên trong chúng ta cũng hay là rất khó giết chết bọn họ một vị người mặc đấu đ ồ n g màu đen hồn tộc nhân bỗng nhiên mở miệng nói hay là chúng ta có thể liên hợp dược tộc người đậu thủ hồn ngai trầm ngâm chốc l á t bỗng nhiên mở miệng nói dược tộc người đúng rồi dược tộc người chỉ sợ là hận dược trần tận x ư ơ n g mà lần này dược tộc hai vị người đến lại là điên cuồng thuần huyết người hâm mộ e sợ phi thường căm ghét dược trần loại này dược tộc con rơi nếu là hồn nhai đại nhân ngài liên hợp bọn họ đối phó dược trần đệ tử tiêu viêm bọn họ sẽ rất tình nguyện đồng ý người á o đen hơi xứng sở lập tức gật đầu đồng ý nói không không ngừng điểm này cái kia được xưng thuốc người tử ngu xuẩn dược tinh cực tựa hồ đối với tiêu viêm công pháp tu luyện cái kia thần bí phần quyết cũng cảm thấy rất hứng thú hồn nhai một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt nói hê、hey、hê、hey, vậy thì càng tốt chúng ta chỉ sợ hắn đối với tiêu viêm không có hứng thú người á o đen một tiếng cười quái dị nói không đội coi như ở số một tầng thứ hai giải quyết không xong bọn họ ở tầng thứ ba chúng ta còn có thể liên hệ chúng ta hai vị tổ tiên đại nhân động thủ bọn họ có thể đều là đấu thánh cừng giả hồn nhai không hề để ý địa lắc đầu nói. nói nói tiếng nói của hắn liền thấp chìm xuống cuối cùng thấp không nghe thấy được dược tộc mấy người nơi dược tinh cực đang cùng vị kia quần áo bại lộ mỹ nữ thấp giọng nói gì đó nhưng là bỗng nhiên chân mày cau lại thuốc người tử làm sao quần áo bại lộ mỹ nữ không hiểu nói ngươi không phải giống như ta căm ghét dược trần cái kia bộ tộc ta phế huyết con rơi ạ ta nghĩ ở tiến vào màn trời sau đó giết chết dược trần người đệ tử kia tiêu viêm làm sao dược tinh cực giống như tùy ý nói dược tinh cực ta biết ngươi là đánh tiêu viêm phần quyết chủ ý thế nhưng hắn có thể không dễ chê ơ cổ tộc cổ yêu đều chiến có điều hắn huống hồ hai người chúng ta tu vi còn so với tiêu viêm muốn thấp quần áo bại lộ mỹ nữ đại lông mày cau lại nói tuy rằng nàng đồng dạng căm ghét dược trần cái k i a bị đổi ra trong tộc nhưng vẫn còn đang trùng châu ăn sung m ặ c sướng dược tộc con rơi thế nhưng vậy cũng cũng không có nghĩa là nàng là một kẻ ngu si tính mạng của nàng mới phải quan trọng nhất điểm này các ngươi không cần lo lắng vừa hồn tộc hồn ngai liên hệ ta bọn họ muốn cùng chúng ta dược tộc liên thủ tiến vào thiên mộ sau khi đồng thời đối phó tiêu viêm bọn họ muốn tiêu viêm m ệ n h ta muốn tiêu viêm công pháp dược tinh cực đắc ý vô cùng địa cười một tiếng nói nhưng là ta có thể được cái gì ta cũng không để ý tiêu viêm có chết hay không ta chỉ quan tâm ta có thể từ bên trong được cái gì quần áo bại lộ mỹ nữ trực tiếp đánh gãy dược tinh cực nói ta có thể mang ta cất giấu cái viên này tám màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược cho ngươi ta có biết ngươi đã đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu dược tinh cực cắn răng một cái tràn đầy thịt đau nói được thành g i a o quần áo bại lộ mỹ nữ cười đến mức dị thường sán lạn nói thành g i a o từng người mang ý xấu riêng hai người đối lập nợ nụ cười tiêu viêm cảm thụ từ hồn tộc cùng dược tộc nơi phóng tới hai đạo đầy c o i lòng sắt y ánh mắt trong lòng không khỏi một trận thở dài nói con cá có thể coi là lên một lực câu nếu như có thể đồng thời tới được lời vậy thì càng tốt vừa vặn một n ồ i quái bất thời dùng ít sức ầm ầm một tiếng ầm ầm nổ vang đ ố n g nhiên nổ lên nương theo một trận trói mắt cường quang một tấm đầy đủ trăm trượng to nhỏ màu bạc cánh cửa không gian đ ỗ n g nhiên tự trong hư không đột nhiên nhảy nhảy ra yên t ĩ n h c h a đứng ở giữa không trung từng từng luồng từng luồng một a hoang mà lại cổ xưa n nhất thời ở đây trên Thiên khí thời khắp mà mà mở. m lại cổ tức tỏ ở đây r ố cục muốn mở ra sao? trận i viêm ê u t trói thai chuyển động tiếng vang lên cái kêu phiến chăm chú hợp lại không gian cửa lớn cũng nhanh chóng phân ra càng thêm cùng bạo cùng cổ xưa khí tức nhất thời từ giữa chút xuống mà ra tiêu viêm đối với dược lao mấy người yên lặng gật đầu lập tức lôi kéo huân nhi hướng về bên trong cửa không gian bạo vút đi thanh dương huân nhi cùng tiêu viêm hai người bọn họ không cùng đi với chúng ta à thiên mộ bên trong có thể cũng không an toàn chúng ta đồng thời cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau tách ra đi sẽ bị tùy cơ truyền tống tách ra thấy tiêu viêm hai người trước tiên bay vào cổ tộc trong bốn người cổ hoa nhất thời sửng sốt nói huân nhi đã nói với ta nàng cùng tiêu viêm đi trước sau đó ở thiên mộ tầng thứ ba lối vào lại hội h ợ p hẳn là hai người bọn họ có bí mật gì việc muốn tách ra chúng ta làm đi lại nói tầng thứ nhất tu là tối cường năng lượng thể cũng có điều mới ba sao đấu tôn còn không uy hiếp được hân nhi bọn họ thanh dương lắc đầu nói quên đi chúng ta đi bốn người lập tức thân hình lóe lên liền hướng thiên mộ cánh cửa nhanh chóng hướng về đi xèo xèo xèo viễn cổ bắt tộc mười tám người nhất thời liền đi sạch s à n h xanh ô ngong ô n g làm n g ư ờ i cuối cùng tiến vào thiên mộ cánh cửa sau thiên mộ cánh cửa trong nháy mắt hợp lại lập tức trốn vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi thiên hỏa chúng ta lập tức trở về tứ phương c á t có cái kế hoạch lớn muốn đi làm dược lao thu hồi ánh mắt của chính mình sâu xa nói vâng dược trần đại nhân thiên hỏa nghiêm nghị đáp kế hoạch muốn triển khai sao đây là một phương tràn ngập vô tận x ư ơ n g mù cùng man hoang khí thần bí không gian vù vù vù một đạo chính đang xoay tròn cấp tốc không gian vòng xoáy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung xèo hai đạo tay nắm tay bóng người nhanh chóng tự không gian vòng xoáy bên trong bay ra chậm rãi rơi vào trên mặt đất rơi xuống đất tiêu viêm quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt này mới không gian c a o mày nói thật nặng năng lượng như thế chúng ta tựa hồ cũng không thể ở này mới không gian phi hành quá lâu ừ n bằng vào chúng ta xuyên qua toàn bộ thiên mộ có thể sẽ cần một ít thời gian hơn nữa đường xá còn cần săn giết một ít năng lượng thể tu luyện có thể sẽ càng lâu tiêu viêm ca ca ngươi dự định trực tiếp đi ngang qua thiên mộ đi tầng thứ ba đi gặp tiêu huyền đại nhân sao hân u nhi nhìn về phía tiêu viêm nói không nội thấy tiêu huyền tổ tiên chỉ là lần này thiên mộ hành trình cái cuối cùng mục đích thôi trước đó chúng ta có đầy đủ thời gian hoan nghênh bằng hữu của chúng ta tiêu viêm nhẹ giọng giải thích ngươi là nói hồn tộc người hân u nhi trong đầu nhất t h ờ i hiện ra hồn nhai bóng người nói không h ồ n tộc người chỉ là mang vào thôi loại kia rác rưởi rét cũng là r ế t nhưng ta cảm thấy hưng thú chính là dược tộc người bọn họ tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hưng thú tuy rằng cũng không biết bọn họ là từ ta chỗ này được cái gì thế nhưng ta cũng không để ý bởi vì ta đối với bọn họ cũng tương tự cảm thấy rất hưng thú bản g dị hỏa trên xếp hạng thứ mười cựu hữu phong viêm nó ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiêu viêm liếm môi một cái hưng phân nói là dược tộc người kia dược từ sao hắn nếu như dám đối với tiêu viêm ca ca ra tay huân nhi liền giúp tiêu viêm ca ca giết hắn huân nhi đôi mắt đẹp hàm s á t nói ha ha biết huân nhi nhất ngoan chúng ta vẫn là trước tiên săn giết năng lượng thể tăng lên một hồi tu vi đi tầng thứ nhất quá lớn chúng ta khả năng cũng sẽ không gặp phải h ồ n tộc cùng dược tộc người ta lý tưởng bên trong đất quyết chiến là tầng thứ hai tiêu viêm r ộ i ra quát một hồi huân nhi mũi ngọc tinh xảo nói chán ghét rồi chúng ta đi huân nhi đang yêu địa giấm một cái chân ngọc lập tức xông lên trước quay về năng lượng sương ngủ dày vọt vào v tiêu viêm cười cợt cũng đi theo hai người rất nhanh biến mất ở tại chỗ chương sáu trăm hai mươi chín ai mới phải đại ngung ốc sau ba tháng、phúc. một bàn tay lớn đột nhiên tự một bộ ánh mắt có chút dại da năng lượng thể ngực dò r a chịu đến trí mạng công kích năng lượng thể thân thể đột nhiên một trận vặn vẹo sau liền nổ tung mà mở thu hồi cánh tay mình tiêu viêm chậm rãi văng ra bàn tay chỉ thấy một viên to bằng ngón cái hình toi tinh thể liền xuất hiện ở lòng bàn tay điểm điểm ánh huỳnh quang cùng nồng nặc năng lượng yên vụ quanh quẩn bên trên lại là một viên cấp ba năng lượng hạch huân nhi tập hợp lại đây liếc mắt một cái nói ừ n huân nhi ngươi hiện tại tu vi làm sao tiêu viêm t ù y ý thu hồi năng lượng hạch nói ba tháng này hấp thu một chút năng lượng tinh hạch mới vừa từ bảy sao đấu tôn hậu kỳ lên cấp đến bảy sao đấu tôn đỉnh cao tầng thứ nhất cũng không có cái gì cao chất lượng năng lượng hạch huân nhi ngoan ngoan trả lời ta cũng vừa mới vừa lên cấp đến sáu sao đỉnh cao đấu tôn tốc độ thực sự là quá chậm chúng ta trực tiếp đi tầng thứ hai đi nơi đó là cấp ba trở lên cấp tám trở xuống năng lượng thể nơi tụ tập năng lượng của bọn họ hạch chính thích hợp chúng ta tu vi tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái nói được chúng ta trực tiếp đi tầng thứ hai trên đường không làm dừng lại đại khái còn cần một tháng như vậy huân nhi nhẹ chút vầng chắn nói chúng ta đi hai người lần này dọc theo đường đi vẫn chưa ở những n à y cấp thấp năng lượng thể trên lãng phí thời gian trực tiếp hướng về tầng thứ hai lối vào nơi chạy đi một tháng sau phong trần mệnh mọi tiêu viêm huân nhi đứng tầng thứ nhất nơi sâu xa nhất nhìn đạo kia phảng phất có thể ngang qua toàn bộ phía chân trời năng lượng ánh sáng thật lâu không nói gì điều này có thể lượng ánh sáng tỏa ra h uy thế thật mạnh tiêu viêm có chút không được tự nhiên hoạt động một chút thân thể của chính mình nói căn cứ chúng ta tộc ghi chép nhất định phải tu vi ở năm sao đấu tôn trở lên mới có thể thông qua này đạo năng lượng màn ánh sáng sau đó chúng ta phải cẩn thận huân nhi nhẹ giọng nhắc nhở tiêu viêm nói chúng ta đi tiêu viêm lôi kéo hân nhi liền trực tiếp đối với năng lượng màn ánh sáng xông vào ùng ùng tạo nên một tia gợn sóng năng lượng màn ánh sáng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu sau 10 phút hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở tầng thứ hai lối vào nơi xèo xèo xèo một giây sau bốn đạo mạnh mẽ cực kỳ đấu khí giải lụa liền quay về hai người đập xuống giữa đầu hân nhi cẩn thận tiêu viêm ôm lấy hân nhi eo nhỏ nhắn k h ẽ quát nhàn nhạt i ế n g sấm văng lên chỉ thấy tiêu viêm dưới chân ánh bạc l ó e lên hai người liền hóa thành một đạo c h ó i mắt cực kỳ màu bạc lôi mang tách ra bốn đạo ác liệt cực kỳ công kích thân hình lần thứ hai xuất hiện ở hai mươi trượng ở ngoài tiêu viêm chậm rãi thả ra h ư n nhi nhìn từ bên trong bốn phía khói s á m bên trong vây lên đến bốn bóng người tiêu viêm cau mày nói hồn tộc người lại sẽ cùng dược tộc người đi đến cùng một chỗ xem ra các ngươi v ỉ xuống tay với ta cũng là nhọc lòng a hê hê còn không phải là bởi vì ngươi ở cổ tộc thành niên lễ đại phát thần uy đ ị a đánh bại cổ yêu vì bảo hiểm một điểm ta đương nhiên muốn tìm dược tộc bằng hữu đồng thời liên thủ đi hồn nhai âm l ã n h cười một tiếng nói ha ha bằng hữu là nuôi nhốt cựu con chứ tiêu viêm bỗng nhiên cân nhắc cười một tiếng nói tiêu viêm ngươi có ý gì khí tức đột nhiên hỗn loạn không ít hồn nhai sắc mặt cùng biến nói vốn là đủ sắc mặt tái nhợt lập tức càng thêm trắng bệnh lẽ nào tiêu viêm kẻ này đã biết được hư vô thôn viêm đại nhân tồn tại đã biết được bộ tộc ta đế huyết huyết thống ngàn năm bất bại trung cực bí mật không không thể liền được xưng b ả y tộc mạnh nhất cổ tộc cũng không biết tin tức này tiêu viêm cái này bỏ đi bộ tộc ngu xuẩn như thế nào sẽ biết đây nhất định là tại lửa ta vừa nghĩ như thế hồn nhai cuối cùng cũng coi như chấn định không ít chỉ là một bên dược tinh cực nhưng là có chút kỳ quái địa nhìn hồn nhai một chút cái nhìn này nhưng là nhìn ra hồn nhai một trận t ê cả ra đầu Kỳ không kêu không quái, tiêu nuôi cựu hiểu tiêu ngu xuẩn cứu muốn tiêu ngu cái rán tại viêm nói thời điểm? nhai đổi lại lại viêm đi biết nhai ngủi minh, viêm ta tộc tộc mặt toàn thay ta tộc tộc nhất ta trong ta thể thẳng mạnh sao sẽ sắc sao, sao Ha ha, ra con hoàn con. lên mẽ chúng hồn dưỡng Hồn chúng đến, còn cứu con. Này nhất định là hắn muốn ly gián ta cùng hồn ngắn đồng này con. đó dược dược lúc bộ là là là ly đây. bỏ tự giác nghĩ rõ ràng dược tinh cực nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt càng xem thường ở dược tinh cực trong mắt Thời khắc n à y tiêu t viêm h ấ y thế n à làm o sát a o như một đại ngu ngốc. Chính là như ngươi nghĩ một đại c là à, c ngươi hồn ộ c l à mặt cái gì không chịu nổi sự chính các ngươi còn không rõ ràng lắm à? Nhìn sắc nổi ngươi gì không không ràng tình Nhìn sự rõ à. lắm m cuồng biến hồn nhai tiêu viêm thăm thẳm cười một tiếng nói h ừ hoàn toàn là nói b ậ y hồn nhai cố gắng chấn định nói chỉ là hồn nhai trong lòng sợ hãi tâm ý nhưng là càng dày đặc lẽ nào hắn lẽ nào thật sự biết chúng ta hồn tộc ngàn năm bí mật không được ta sau đó phải bắt giữ hắn để hỏi rõ ràng mới được giữa lúc hồn nhai tràn đầy sợ h ã i thời khắc bên hai của hắn nhưng chuyển đến một đạo tương đương nghĩa chính ngôn từ âm thanh giúp hắn mở ra q u ấ n cảnh hồn nhai tiêu viêm kẻ này có điều là muốn ly dán giữa chúng ta đồng minh quan tâm thôi ngươi yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không trên tiêu viêm làm chỉ thấy dược tinh cực vô vô đ ộ n g ư ợ c hướng về hồn nhai bảo đảm nói dược tinh cực biểu thị hắn tầm nhìn ánh mắt đã sớm nhìn thấu tất cả không sai chúng ta cũng không nên lên tiêu viêm kẻ này làm hắn đây là đang ly dán tiêu n lặng l a viêm tiêu viêm hiện tại đột nhiên cảm giác thấy dược tộc bị hồn tộc diệt tộc không có gì lạ lấy bọn họ loại này còn không bị người giao động cũng đã qua thành dáng dấp như vậy thông minh bọn họ bất tử ai chết ta hồn tộc hai cái này rác rưởi ra tay với ta còn có thể hiểu được dù sao hồn tộc cùng ta tiêu tộc luôn luôn là sinh tử đại địch nhưng là ta cũng không hiểu các ngươi dược tộc người vì sao phải dính l i ễ u đến hai người bọn ta người sự tình bên trong đến lẽ nào đơn thuần bởi vì gia sư dược chân sao đơn thuần vì gia tộc vinh quang cái gì liền ra tay với ta vậy cũng quá hoang đường một điểm đi tiêu viêm không hiểu nhìn về phía dược tinh cực nói hắn tiến vào thiên mộ còn đang suy nghĩ nếu như hồn điện cùng dược tộc nếu như đồng thời lại đây vậy thì tốt liền có thể một nổi quái vậy thì thật là quá tuyệt ừ hiện tại đây là mộng tưởng trở thành sự thật chẳng lẽ mình n ô n xuất phát tùy trước hắn còn từng kế hoạch qua nếu là dược tộc không đúng tự mình ra tay khổ nỗi không có đại nghĩa tên chính mình vẫn đúng là không thật là mạnh mẽ động thủ còn tìm cái lý do nhường bọn họ xuất thủ trước tới nói thí dụ như mình bị chín sao năng lượng thể truy sát bị thương nặng liều mạng lưu vong hoảng không chọn đường chính mình không cẩn thận chạy đến dược tộc hai người trước mặt lại nói thí dụ như mình và hân nhi hai người tao đến lượng lớn năng lượng thể vây công hoảng loạn bên dưới đi tản đi loại hình ngược lại chính là không có cơ hội vậy cũng mạnh mẽ hơn chế tạo nhường dược tộc người cơ hội xuất thủ thế nhưng bây giờ nhìn lại chặt chặt gặp qua tặng lễ chưa từng thấy đưa mạng hôm nay hán tiêu viêm đúng là nhìn thấy hai cái kẻ ngu si tuy rằng độ đậm của huyết thống gia tộc vinh quang thứ này cũng rất trọng yếu thế nhưng ta vẫn là rất muốn ngươi tu luyện phân quyết trong truyền thuyết thông qua nuốt trừng hỏa diễm liền có thể không ngừng thăng cấp phân quyết chính là vì ta chế tạo riêng cũng chỉ có ta mới có thể xứng với nó ngươi tính là thứ gì ngươi loại này bỏ đi gia tộc đi ra rác rưởi lại có tư cách gì hưởng dụng đây dược tinh cực tự kêu cười một tiếng nói bảy chương sáu trăm ba mươi cái này bức ngụy trang đến mức rất không hoàn mỹ hóa ra là muốn ta phân quyết thật tinh mắt vậy thì để mạng lại đổi đi tiêu viêm một tiếng thở dài nói hừ cho thể diện mà không cần hai đánh bốn ta xem các ngài đánh như thế nào dược tinh cực hừ lạnh một tiếng nói ai nói là hai đánh bốn thiên yêu khôi tiêu viêm tràn đầy kỳ quái nhìn dược tinh cực lập tức đánh một h ư ớ n g chỉ xèo xèo xèo ánh vàng l ó e lên nhất thời thì có mười một cụ màu vàng khôi lôi xuất hiện ở ngoại vi đem hồn tộc cùng dược tộc bốn người bao bao vào trong một bộ sáu sao đỉnh cao đấu tôn khôi lỗi mười cụ hai sao đấu tôn khôi lỗi lần này có chút phiền phức hồn ngai nhìn quanh bốn phía một cái sắc mặt âm chầm nói không phiền phức thiên yêu khôi sẽ trước tiên nhốt lại dược tộc người còn hai người các ngươi r ắ c rưởi do ta cùng hân nhi tự mình giải quyết trước hết giết các ngươi ta mới có thể lấy ra dược tinh cực trong cơ thể dị hỏa tiêu viêm hưng phấn liếm môi một cái nói hồn ngai cùng dược tinh cực hai người đều là biểu hiện ngưng trọng đối diện một chút thợ săn cùng con mồi vị trí tựa hồ đang vô thanh vô tức đã bắt đầu đổi bọn họ có phiền phức lên đi thiên yêu khôi tiêu viêm hơi điểm nhẹ nói cái kia mười đạo kim sắc khôi lỗi liền lập tức chuyển động trong con ngươi ánh vàng lóe lên d i m huyền ảo bước tiến đem màu vàng sẫm khôi lỗi vây ở trung ương hống mười vị màu vàng khôi lỗi cùng nhau phát sinh quát khẽ một tiếng sau vô số ánh vàng từ trong cơ thể dâng trào mà ra lập tức nhanh như tia chớp dâng tới trung ương màu vàng sẫm khôi lỗi ào ào, ào. ánh vàng bị hút ra trong cơ thể mười cụ màu vàng thiên yêu khôi nhóm tầng ngoài da thịt cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên âm u trong nháy mắt liền thành dị s ắ t vẻ hống được mười vị đồng bạn trong cơ thể cái kia cố kỳ dị lực lượng ra chỉ màu vàng sậm khôi lỗi đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng một giây sau hơi thở của nó ngay ở liên tục tăng lên bảy sao tám sao chín sao mà ngay ở thiên yêu khôi thực lực vững chắc ở chín sao đấu tôn một khắc đó thiên yêu khôi nguyên bản hiện làn da màu vàng sậm cũng lặng yên phủ thêm một vệ tử ý hống màu tím nhạt thiên yêu khôi chân phải tàn nhẫn mà giẫm một cái mặt đất phất lên một quyền liền tàn nhẫn mà h oanh hạ xuống dược tinh cực có thể so với chín sao đấu tôn khôi lỗi giữa cách nhanh đồng thời triệu hoán tộc văn khí tức bị thiên yêu khôi vững vàng khóa chặt lại dược tinh cực mặt đều sắp bị doa thanh vội vác triệu hoán đồng bạn của hắn hỗ trợ quần áo bại lộ dược tộc mỹ nữ lúc này vừa bầm ấn khẽ quát tộc văn hiện ông ngong ngong trên c h á n dược hồ lô đồ văn lập tức hào phóng ánh sáng mà hơi thở của nàng cũng nhất thời từ năm sao đấu tôn tăng vọt đến bảy sao đấu tôn nay liền những thứ này cổ xưa đế tộc gấp gác bọn họ mới xem thường với sử dụng những kia tiêu hao huyết dịch hoặc là tuổi thọ không trọn vẹn bí pháp bọn họ tộc văn chính là tăng cao thực lực tốt nhất bí pháp không chỉ không có như thế nào tác dụng phụ hơn nữa tăng lên hiệu quả cũng mạnh phi thường đây chính là nguyên cho bọn họ huyết thống nơi sâu xa sức mạnh một bên khác dược tinh cực cũng cho gọi ra dược tộc tộc văn đến bảy sao đấu tôn cảnh cùng tiến lên một tiếng hò hét sau dược tinh cực lập tức rồi cùng vị này quần áo bại lộ dược tộc mỹ nữ đồng thời đánh về thiên yêu khôi thế nhưng cho dù là hai vị bảy sao đấu tôn liên thủ ở một bộ thực lực có thể so với chín sao đấu tôn hơn nữa hãn không sợ chết khôi lỗi công kích dưới cũng là vướng trái vướng phải bị thua là chuyện sớm hay muộn người xem hiện tại chúng ta không phải là hai so với hai sao trên i viêm cười hiếp coi hồn nhai nói. tiệt, tiêu viêm ngươi phải nhai tiêu viêm nói. ê u chuẩn về về mắt mặt sớm mà sắc Chết có có nhìn phía khó hồn Hồn nhẫn nhìn phía tàn t là đã bị? thực tế hắn đã chuẩn bị tùy thời chạy trốn có một bộ thực lực có thể so với chín sao đấu tôn khôi lội ở một bên hoàng t í bọn họ không nào h phố mới là l ạ đây ta có phải là có chuẩn bị ngươi sau đó liền biết rồi nói đến ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ từng ngày từng ngày luôn cho ta nói khoác ngươi hồn nhai tổ tiên đã từng vây công ta tiêu huyền tổ tiên ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi so với ngươi cái kia ma quỷ tổ tiên cường bao nhiêu tiêu viêm không thể xếp không địa cười cười nói tiêu viêm ngươi đây là đang tìm cái chết hồn nhai nhất thời trở nên sắc mặt âm chầm nói ha ha từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy trước tiên đánh một trận nói sau đi tiêu viêm bàn chân tàn nhẫn mà giẫm một cái mặt đất cả người liền như một con thoát huyền mũi tên nhọn bình thường nhanh như tia chớp đ ị a n h ắ m phía hồn nhai tiêu tộc rát rưởi đến đây đi hồn nhai không tiến ngược lại thụt lùi địa vung vẩy nắm đấm tiến lên liên tiếp hai bóng người ở giữa không t r u n g tàn nhẫn mà đụng vào nhau vành rên lên một tiếng vẹn vẹn một giây một bóng người liền đột nhiên bay ngược ra ngoài ẩm phản ứng cực nhanh hồn nhai lúc này một đạo đấu khí giải lụa đánh về mặt đất mượn này cố lực phản chấn hồn nhai nhẹ nhàng mà liền trở xuống mặt đất chết tiệt ngươi cường độ vì sao như thế cường quả thực so với viễn cổ bắt tộc bên trong am hiệu luyện thể thạch tộc còn mạnh hơn hồn nhai cưỡng chế trong cơ thể không ngừng quần c u ộ n khí huyết nói nếu như ngươi có thể thường thường dùng đấu thánh cảnh cổ long tinh huyết luyện thể ngươi cũng có thể theo ta đồng thời cường tiêu viêm tùy ý vẩy vẩy nắm đấm cười nói hồn nhai nghe vậy lúc này mắt tối xâm lại hẳn sao chính mình cũng thật là một kẻ ngu si hồn tộc vốn là không am hiểu công kích chính mình còn ngu đến mức dùng chính mình nhược hạng đi công kích người khác dài hạng đấu thánh cảnh cổ long tinh huyết nghiệp trường a đấu thánh cảnh cổ long vậy cũng là ma thu cấp chín Kim tự t hồn p đỉnh t tại. h nhai ồ thái hư long bộ tộc hư cổ lòng là vẫn bộ m thú g ớ i h o à nội toàn xứng đáng bá chủ. Cái kia cường đậu bá cái chủ, kia tâm không hề gợn sóng thậm chí còn có khóc lớn một hồi kích động ngay ở tiêu viêm mang đi hồn nhai thời điểm huân nhi cũng đúng lúc đối đầu hồn nhai bên người cái kia hồn tộc cường giả n a y người mặc đấu đ ồ n g màu đen hồn tộc cường giả chậm rãi kéo xuống trên người đấu đ ồ n g khá là tùy ý ném đến một bên lộ ra dưới một tấm tre kín vết thương khuôn mặt ta tên hồn lệ nghe nói ngươi là cổ tộc ngàn năm qua duy nhất một thần phẩm huyết mạch kẻ n ắ m giữ vậy nếu như nếu như giết ngươi cổ tộc nhất định sẽ rất đau lòng đi ngươi và ta đều là sáu sao đấu tôn vậy hôm nay liền để chúng ta tới xem một chút đến tột cùng là các ngươi cổ tộc đấu kỹ mạnh hay là chúng ta hồn tộc đấu kỹ cường đi hôn lệ một đôi h ở hững vô tình ánh mắt trực tiếp đối diện huân nhi nói đúng dịp ta vừa vẫn cùng tiêu viêm ca ca đánh cược xem ai trước tiên có thể giải quyết đi đối thủ huân nhi nghịch n g ợ m cười một tiếng nói một trong số đó s o n g đôi mắt sáng đã l ặ n g yên mọc đầy u ngọn lửa màu và nóng g một khác đó sát ý ngang dọc phảng phất là nghe được trên đời này tốt nhất nói chuyện cười giống như vậy hôn lệ chỉ mình vết thương trên người uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói à giải quyết ta ta không phải là các ngươi những n à y nhà ấm bên trong đ ó a hoa nhìn thấy trên người ta những n à y thường không có đều là những năm gần đây cùng các ngươi cổ tộc cường giả trong bóng tối lúc giao thủ đùng hôn lệ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang loại lên hắn tràn đầy vết thương trên khuôn mặt liền lại điền một đạo mới ngân trong bóng tôi lúc giao thủ hí chết tiệt ngươi làm sao có thể thương tổn được ta đây sắc mặt một trận rắt cảm giác hôn lệ biểu hiện biến đổi địa nhìn về phía đối diện vị kia thiếu nữ tuyệt đẹp nói hôn lệ cảm giác mình thật sự thật là khổ sở mở màn một bức vẫn không có trang song cũng đã bị người làm mất mặt giáo làm người mờ mờ tờ mờ mơ mờ m tờ việc trọng yếu nói ba lần chương sáu trăm ba mươi mốt s i ê n g xích tàng ở trong người sẽ chơi ngươi phí lời quá nhiều điểm huân nhi vung vẩy trong tay gũ ngọn lửa màu vàng roi dài lạnh lùng nói nguyên lai、like、ngươi không phải sáu sao đấu tôn bảy sao ngươi là bảy sao đỉnh cao đấu tôn hồn lệ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hai nói ngươi biết thì lại làm sao đi chết đi huân nhi run tay một cái bên trong hỏa diễm roi dài nhanh như tia chớp điệu đánh hướng về đối diện hồn lệ chết tiệt tình báo sai lầm không kịp ngẫm nghĩ nữa hồn lệ lúc này vung tay á o bảo một trận đồng nặc quỷ dị khói đen liền từ sự rộng lớn tay háo bào bên trong dâng trào mà ra quay về cái k i a u ngọn lửa màu vàng roi dài không chút nào nhưng nhược địa tiến lên n ê n tiếp h ừ ngươi cường độ đủ cường thì lại làm sao chúng ta hồn tộc vốn là không phải lấy công kích vì l à thịnh điều chỉnh tốt tâm thái hồn nhai lúc này vừa bấm ấn kết khẽ quát vạn hồn thiên tỏa hào hào hào hào hào hào nương theo một trận thật dài xiềng xích run run âm thanh hơn trăm đạo tráng kiện đen kỵ xiếng xích đột nhiên tự hồn nhai thể bên trong thoát ra ha ha nguyên lai、like、ngươi hồn tộc yêu thích chơi cái này r ộ n g đem xích sắt tàng ở trong người sẽ chơi thời chiến dùng để đánh nhau nhàn thời dùng để tăng cường tình thú tiêu viêm nhìn ra nhưng là sáng mắt lên nói ngươi tiêu viêm sau đó có ngươi khóc thời điểm sắc mặt đỏ lên hồn nhai lúc này trong tay hấn kết biến đổi xèo xèo xèo hơn trăm đạo nhanh chóng như lôi đen kỵ xiềng xích ở giữa không t r u n g kết thành một chiếc võng định quay về phía dưới tiêu viêm một con trục xuống xiềng xích đối với roi dài mới phải tuyệt phối a tiêu viêm hai tay nhẹ nhàng g ơ lên chỉ hướng thiên không một tiếng nhẹ nhàng nói mười ngón xuyên đ ạ n xèo. xèo xèo xèo mười đạo ngọn lửa vô hình roi dài cấp tốc tự tiêu viêm mười ngón đầu ngón tay dâng trào mà ra sau đó liền ra khỏi nòng viên đạn bình thường cấp tốc và hướng thiên không bên trong tấm kia xiềng xích võng lớn ngọn lửa vô hình roi dài số lượng tuy ít thế nhưng vừa mới va vào giữa bầu trời hồn liên vong lớn ngay ở lấy một loại tốc độ cực nhanh ở ăn mòn vong lớn trong nháy mắt ngay ở xiềng xích vong lớn trên phá tan rồi một cái lỗ thủng to Xì xì c ì vạn hồn thiên tỏa tạo thành vong lớn bị cực nhanh địa tiêu hao nó ở ngọn lửa vô hình roi dài mãnh liệt công kích dưới liên tục bại lui đó là cái gì hòa diễm cảm giác được vạn hồn thiên tỏa sắp cùng mình mất đi liên hệ hồn ngai lúc này sắc mặt cả kinh nói vẫn l ạ tâm viêm ta rất sớm đã nhận ra được vẫn lạc tâm viêm đối với linh hồn khắt chế cụ có hiệu quả vừa vặn các ngươi hồn điện không hồn tộc công kích đại thể đều cần thể linh hồn ngươi nói có phải là đúng dịp tiêu viêm song trưởng mạnh mẽ nắm chặt cười dài mà nói vành vành vành, vành. cuối cùng một góc xiềng xích v o n g lớn lúc này theo tiếng mà đức vẫn lạc tâm viêm nguyên lai ngươi còn chấp trưởng này một đạo dị họa hồn ngai trong con ngươi xẹt qua một k i a tham lam nói không còn có càng nhiều ngươi tới ta cho ngươi cẩn thận nhìn một cái tiêu viêm cười ha ha nói tiếng cười hạ xuống sau tiêu viêm tay phải dùng sức nắm chặt ao ngao ngong vô tận ngọn lửa màu xanh thấm quanh quẩn ở tiêu viêm cánh tay phải trong khoảnh khắc liền đem tiêu viêm toàn bộ cánh tay đều hóa thành ngọn lửa màu xanh thấm cánh tay dài hống xí nhiệt ngọn lửa màu xanh thấm ở tiêu viêm trên bàn tay cấp tốc biến ảo ra một con dữ tợn khổng lồ đầu sói hòa thân cánh tay tiêu viêm tay phải về phía trước đột nhiên vung lên khẽ quát Xèo. một đạo đầu sói chạng ngọn lửa màu xanh thấm dải lụa nhanh như tia chớp từ tiêu viêm cánh tay bên trong thoát ra hóa thành một đạo thật dài t h à n h mang quay về hồn nhai xông thẳng mà đi hừ hừ chính diện đấu ai sợ ai liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hồn tộc bí p h á p đi hồn nhai không chút hoang mang địa cười một tiếng nói minh long q u ý táng hồn nhai miệng đột nhiên một tấm một cái do vô số hoan hồn tạo thành đen k ị t cự long lúc này từ khẩu dâng trào mà ra mang theo vô số hoan hồn tiếng kêu thảm thiết không ý kỵ tí nào địa một nửa không đạo kia thanh mang tiến lên n ê n tiếp vây một tiếng vang thật lớn hai người không nhượng bộ chút nào địa va chạm vào nhau đầu sói cùng màu đen minh long như nguyên thủy nhất giống như dạ thú điên cuồng cắn xé đối phương linh tinh hỏa diễm cùng sương mù dày rơi hướng về đại địa lập tức trên mặt đất ăn mòn ra từng cái từng cái hang lớn đến khiến người ta trốn chi không kịp nổ ra một đạo hỏa thần cánh tay tiêu viêm không chút nào làm dừng lại tay phải ở trong hư không ra sức vồ một cái Vô theo ậ n n á lửa lớn lửa quanh xanh tay ra. xanh hóa xanh ở ở tại trường quần, một cái to lớn ngọn lửa màu xanh thấm trường thương trong tốc tiêu trong thể thiên thiên trường thương tuôn tới. t cái viêm giống giống đối với ngưng như như quần, ngọn hình cũng đến cảng hóa giống như vậy. quần quần không ngừng đối với cây này thiên màu đấu màu chịu màu khí h mà Mà cấp cơ cây vậy, càng ngày càng nhiều đấu khí mà tràn vào thiên t r ư ờ n g thương màu xanh khí tức cũng càng tối nghĩa thiên t r ư ờ n g thương màu xanh thân thương hơi rung nhẹ liền ngay cả không gian đều sản sinh chấn động kịch liệt cùng vết n ư ớ c rốt cục tiêu viêm trong tay ngọn lửa màu xanh thấm trường thương đình chỉ đối với tiêu viêm trong cơ thể cùng trong thiên địa năng lượng hấp thu mà ẩn chứa năng lượng cũng đạt đến một khủng bố giới hạn vảnh một đạo dị thường rực rỡ năng lượng khói hoa ở giữa không trung đột nhiên nổ tung đầu sói cùng màu đen minh lòng cuối cùng lại liều đến thế lực ngang nhau c u ố n quít lấy nhau hai người đồng thời tan vỡ hê hê xem đây chính là ta hồn tộc bị kỹ hồn nhai t i ê u ngạo địa ngang ngang chính mình thon gầy c ầ m nói y ê n vụ chậm rãi tàn đi một đạo cầm trong tay một thanh thiên trường thương màu xanh bóng người chậm rãi xuất hiện ở hồn nhai trong tấm mắt nhất thời nhường hồn nhai trong lòng một trận nguy cơ đại thịnh ha ha thế à cái k i u ta chỗ này có một đoàn càng to lớn hơn càng thô khói hoa ngươi có muốn hay không cũng cùng nhau tiếp đó k h ỏ e chơi tiêu viêm cầm trong tay ngọn lửa màu xanh thấm trường thương chậm rãi giơ cao khỏi vai nói đó là lúc nào hồn nhai hô hấp đột nhiên trở nên một trận hấp tâm nói h á n tử tiêu viêm trong tay trôi này ngọn lửa màu xanh thấm trường thương trên cảm nhận được một tia làm người ta sợ h ã i gọn sóng đầy đủ trong nháy mắt phá hủy mình và linh hồn tồn tại lúc nào ha ha ha ngươi không có cơ hội biết rồi thiên thanh c h i thương đi tự biết thời cơ đã đến tiêu viêm dự định ra tay trước nhanh như tia chớp mà đưa tay bên trong không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu xanh thấm trường thương hướng về đối diện đột nhiên ném đi、Xèo. một đạo thiên tia chớp màu xanh phảng p h ấ t s ẹ t qua không gian trở ngại giống như vậy trong n g á y mắt liền đến đến hồn nhai phía trước cảm thụ một trận sởn cả tóc gáy gợn xong kéo tới hồn nhai lập tức hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa kết ra một chuôi hoa cả mắt tấn kết quắt to một tiếng nói hồn vệ ao ngong n o n g xen xẹt quỷ dị khói đen lập tức tự hồn nhai rộng lớn tay háo bào bên trong dâng trào mà ra trong h á c vụ vô số đạo như ẩn như hiện khuôn mặt giữ t ậ n linh hồn ở thê thảm địa kêu thảm thiết quỷ dị khói đen cùng như ẩn như hiện thể linh hồn lẫn lộn cùng nhau trận che ngợp bầu trời giống như địa đón lấy đến rồi cắt ra không gian mà đến thiên thanh chi thương khói đen cùng thiên thanh chi thương phủ vừa tiếp xúc hai người liền liều mạng mà đan dệt cùng nhau chém giết dùng lấy hết tất cả sức mạnh nỗ lực đem đối phương tiêu diệt Xì xì xì. từng trận trói thai ăn mòn âm thanh nhất thời đột kích gây rối hướng về phía toàn trường sền sệt trong hắc vụ thể linh hồn nhóm ở thiên thanh chi thương ánh sáng chiếu d ọ i xuống từng đường địa ngã xuống thế nhưng bọn họ tiền phó hậu kế kéo dài không rước tựa hồ là bị tầng này sền sệt quỷ dị khói đen kéo dài hơi không kiên nhẫn thiên thanh chi mỗi một thương thể chấn động mạnh một cái vô tận ánh sáng liền từ bên trên buộc phát ra ở từng trận thể linh hồn tương đương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong sền sệt quỷ dị khói đen ở lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến bạc hồn n g a i ngăn cản tựa hồ chính đang mất đi hiệu lực chương 632, h ồ n n g a i đại nhân ngài đây là tính toán đến đâu rồi lại không có ngăn trở nó không kịp n g â m nghĩ nữa hồn nhai lúc này tay háo bảo lần thứ hai vung lên lại là một trận sền sệt quỷ dị khói đen bổ sung đi tới vô số khuôn mặt giữ t ậ n thể linh hồn ở trong đó như ẩn như hiện nhìn lần thứ hai trở nên sền sệt lên quỷ dị khói đen hồn nhai đột nhiên nắm chặt bàn tay lạnh lùng phun ra nói hồn bạo ẩm ẩm ẩm ở vô số đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong ẩn giấu ở khói đen bên trong hết thể thể linh hồn tại chỗ liền tự bạo năng lượng khổng lồ sóng trực tiếp liền đem ánh sáng ảm đạm không ít thiên thanh chi thương hết mức nuốt chửng vụ và ảnh xu hướng suy tàn đã sinh thiên thanh chi thương cuối cùng chỉ được không cam lòng ở khói đen nổ tung chính mình đ ê m này một mảnh khói đen hết mức xóa đi hô rốt cục đem công kích ngăn lại hồn nhai ám thở ra một hơi nói nguyên lai ngươi hồn túi trốn ở chỗ này một tiếng cười khép đông nhiên ở hồn nhai bên trái trong hư không vang lên nhưng là nghe được là hồn nhai một trận tê cả ra đầu Đã sớm xúc thế xong xuôi tiêu viêm, lúc này cầm xúc xong lúc thế tiêu trong t này xuôi A y to t bằng bàn a y hóng ánh ngón hấn con thủ t a y búng một cái nói, nhân thiên ấn. một cái đáng i mới Xèo. Này mới hóng h thủ hấn lập tức hóa thành tức một đạo tinh n lập a m đạo nhanh như kia chết p phía phần địa Đáng nhai lướt về hồn h eo. Á c tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế trong lòng khiếp sợ không thôi hồn nhai theo bản năng mà triển khai thân pháp hướng về xa xa bỏ chạy một đạo tinh mang ở hồn nhai đáy mắt vạch một cái mà qua vành rên lên một tiếng p h ả n phất món đồ gì nát vụ hồn nhai thân hình đột ngột xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài còn chưa các loại hồn nhai ám thở ra một hơi từng đạo từng đạo hư huyễn thể linh hồn ở gào thét trong lúc đó liền từ hắn phần eo bắn mạnh mà ra sau đó hướng bốn phía điên cuồng chạy thục mạng chết tiệt ta hồn túi phá biến s ắ c hồn nhai lúc này túi đầu nhìn về phía phần eo của hắn chỉ thấy một con phá tan rồi một miệng lớn cái túi vải màu đen chính lẻ loi điệu treo ở cái hông của hắn mà lúc này hồn trong túi thể linh hồn đã sớm thoát được chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai bà con a a a thiêu viêm ta muốn ngươi chết ngươi lại dám to gan phá ta hồn túi ta nhiều năm thu thập thể linh hồn hôm nay một khi bị ngươi mất sạch hồn ngai bị tức đến dĩ nhiên là nổi trận lôi đình ở hồn túi làm hắn triển khai hồn tộc bí k ỹ trọng yếu công cụ phụ trợ bên trong mỗi một đạo thể linh hồn thực lực đều c h í ít ở đấu tông cảnh trở lên chính là đấu tôn cảnh thể linh hồn cũng đều không ít hiện nay hắn tiêu tốn nhiều như vậy năm nhọc n h ằ n khổ sở thu thập gần nghìn đạo thể linh hồn một khi bị tiêu viêm gieo vạ sạch sành xanh điều này làm cho hắn hồn nhai làm sao có thể không giận đây ha ha hôm nay ta phá ngươi hồn túi chạy những k i a thể linh hồn ta xem ngươi còn làm sao triển khai những kia làm người buồn nôn thủ đoạn nham hiểm tiêu viêm chậm rãi tự trong hư không bước ra nói tiêu viêm ngươi rất tốt hôm nay ngươi không chết thì ta vong hồn nhai bỗng nhiên hít sâu một hơi nói ta còn tưởng rằng ngươi đã sơm ý thức được điểm này nguyên lai、like、vẫn ngươi còn vẫn đối với ta ôm ấp ảo tưởng sao tiêu viêm kinh ngạc xem ra một chút hồn nhai nói trong lòng bình tĩnh như nước hồn nhai không tiếp tục để ý tiêu viêm lúc này thủ ấn hơi động nhanh như tia chớp địa kết ra một bộ thủ ấn k h ẽ quát tộc văn hiện ao ngao ngong một ánh hào quang né qua hồn nhai trên c h á n đột ngột hiện ra một đạo hình vòng xoáy thần bí đồ văn mà hơi thở của hắn cũng trong nháy mắt từ sáu sao đấu tôn cất bước đến tám sao đấu tôn Ai, đáng tiếc hiện tại trong cơ thể ta vẫn không có đế huyết chính là sử dụng tới thiên hỏa tam huyền biến cũng triệu hoán không r a ta tiêu tộc chín bút tộc văn đến tiêu viêm khá có chút tiếc nuối địa lắc đầu nói thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến b i ể n tâm biến thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến ngã xuống biến thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến ba ngàn biến lập tức tiêu viêm hai tay tạo thành chữ thập lập tức kết ấn liên tiếp khẽ quát tám sao đấu tôn tiêu viêm g á n g lâm ha ha ha tiêu viêm ngươi cái này đến từ bỏ đi bộ tộc giắt rưởi ngươi có tộc văn sao ngươi gặp qua tộc văn sao xem đây chính là tộc văn chưa từng xem liền xem thêm khác biệt đi khí tức tăng vọt hồn nhai nhất thời lòng tự tin tăng cao chỉ vào tiêu viêm chính là một trận trào phúng hoa đây chính là trong truyền thuyết hồn tộc tộc văn ạ dài đến c ấ c như thế ngươi thật sự mạnh thật b ổ n g nha tiêu viêm vai diễn phụ giống như dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái nói hồn n a i không biết tại sao thời khắc này hồn n a i không hề có một chút nào thành công cho gọi ra hồn tộc tộc văn cảm giác thành công đến rồi được rồi thời gian không còn sớm không chơi ta cũng nên tiễn ngươi lên đường tiêu viêm bỗng nhiên buồn bực n g ắ n ngẩm địa vỗ tay một cái nói lập tức bàn tay phải đột nhiên một chảo ba một tiếng một to bằng hạt đậu điểm đen đột ngột hiện lên ở trong lòng bàn tay n à y điểm đen xem ra cực kỳ thuần túy cùng thâm thúy nếu là có người xem thêm một điểm e sợ chỉnh cái linh hồn đều sẽ thật sâu rơi vào trong đó chỉ bằng ngươi hồn nhai cười lạnh nói chỉ thấy thân hình hắn hơi chấn động một cái vô tận xương m ù màu đen liền từ trong cơ thể quần quận mà ra trong chớp mắt liền ở trên đỉnh đầu kết ra một đám lớn che kín bầu trời hát vân vâng chỉ bằng ta tiêu viêm cười lạnh nói chật bàn tay phải về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái thiên giai cấp thấp đấu kỹ đại thiên tạo hóa trưởng một tiếng như từ viễn cổ truyền đến một tiếng tang thương than nhẹ đột ngột ở đây trên vang lên nói vu tiêu viêm bàn tay phải tiếp xúc vùng hư không đó đông nhiên cấp tốc một trận n ú t đ í c h một đạo vòng sáng màu đen đột ngột tự lòng bàn tay tái hiện ra sau đó lấy tiêu viêm thân thể làm trung tâm nhanh như tia chấp địa hướng bốn phía khuyết tán mà đi ccc vòng sáng màu đen chỗ đi qua hết thảy đều vì đó mất đi chính là không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi một đen kỵ không gian hố đen ngay ở dựa vào màu đen chùm sáng cấp tốc khuyết tán thiên gia i cấp thấp đấu kỹ sắc mặt cuồng biến hồn nhai chỉ được điên cuồng biến ảo trong tay hớn kết sau đó thở ra một tiếng vẫn còn mang một vẻ hoảng sợ tiếng gào thét nói nát hồn minh trưởng ao ngong ngong hồn nhai trên đỉnh đầu hắc vân một trận núp ních hắc vân cuồn cuộn một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ núi nhỏ giống như màu đen thủ lớn đột nhiên tự hắc vân bên trên d ò ra trực tiếp địa đánh về lại mới đạo kia chính đang cấp tốc huyết tán vòng sáng màu đen chỗ đi qua liền không gian cũng vì đó phá nát ẩm trong t r ớ c mắt Trăm trượng to nhỏ màu đen thủ thế màu nhỏ đen hấn liền khí thế hùng khí địa hổ vừa a vào vòng màu cấp tốc khuyết tán vòng sáng màu đen. Ngay bị màu đen thủ hấn đình trệ chốc lát vòng sáng màu đen hơi chấn động một cái lập tức liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng bốn phía lan tràn mà đi k h o ả nhìn g c c á hồn đạo kia mang theo kinh người thanh thế hướng mình kéo tới vòng sáng màu đen ra đầu tê dại một hồi hồn nhai lúc này xoay người liền chạy lúc này không chạy càng chờ khi nào ha ha hồn nhai đại nhân ngài đây là tính toán đến đâu rồi nhi một tiếng cười khẽ đột ngột ở hồn nhai vang lên bên h a i vu hồn nhai phía trước không gian bỗng nhiên một trận n ú c ních lại là một vị tiêu viêm từ trong đó chậm rãi đạp bước mà ra hồn nhai sắc mặt vậy đột nhiên trở nên trắng bệnh chương sáu trăm ba mươi ba nay cảnh tượng thật là mỹ a phân phân thân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hồn nhai khiếp sợ lẩm bẩm nói ù n g ủ yên lặng nuốt từng ngụm từng ngụm nước hồn nhai cố gắng chấn định nói tiêu viêm ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cản tận giết tầm hồn nhai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một đạo hiện ra vô tận lôi mang một quyền liền đột nhiên nện ở bụng của hắn phốc thử một vện bóng đen đột nhiên rơi vào cái kia khổng lồ vòng sáng màu đen bên trong một điểm bọt nước đều không có nổi lên liền hoàn toàn biến mất ở trong đó cũng không còn nửa điểm động tĩnh xuất hiện ở hồn nhai nguyên bản vị trí chỗ ở tiêu viêm nhìn hồn nhai khi tức rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này không khỏi thản nhiên thở dài nói n à y cảnh tượng thật là mỹ a ccc lan tràn đến tiêu viêm dưới chân vòng sáng màu đen cũng lặng yên đình chỉ chính mình mở rộng bước chân sau đó một tấc một tấc địa đổ nát ở trong không khí tiêu viêm quay về chậm rãi đi tới tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu thân hình run lên cũng hóa thành vô số điểm sáng lặng yên đổ nát mà mở k h á c một chỗ trên chiến trường nguyên bản vẫn liền bởi vì tu vi t r ê n lệch mà vẫn bị huân nhi đẻ lên đánh h ồ n lệ nhìn thấy hồn nhai táng thân với tiêu viêm chiêu kia thanh thế hùng vĩ đấu kỹ bên dưới trong lúc nhất thời càng là hoảng hốt không đ ớ t ngón này trên công kích lập tức liền loạn cả lên bén nhẹ nắm lấy chiến đấu cơ huân nhi lúc này triển khai cổ tộc tuyệt học quay về hồn lệ chính là một trận đánh mạnh h ồ n lệ thì càng thêm vướng trái vướng phải vì lẽ đó trong lòng hắn lúc này có ý muốn rời đi ở một t r ư ờ n g phá tan rồi cái kia phủ đầu đánh về ngọn lửa màu vàng bàn tay l ớ n sau h ồ n lệ bỗng nhiên cắn răng một cái thấp giọng quất lên tế bản mệnh hôn tỏa ô n g ngong ngong vô tận quỷ dị khói đen liền từ hồn lệ trong cơ thể dâng trào mà ra ao ao ao. càng là có xiềng xích có rúm âm thanh từ khói đen chậm rãi t r u y ề n r a bản mệnh hôn tỏa rốt cục muốn liều mạng sao huân nhi sắc mặt ngưng trọng nói lúc này liền thu hồi bàn tay phải chuẩn bị đánh ra đòn đánh mạnh nhất hôn điện loại này thủ đoạn bị cấm kỵ nàng nhưng là sớm đã có nghe thấy bản mệnh hồn tỏa ra hôn lệ trên tay ấn kết biến đổi chật trật, trật bao bọc khói đen hướng về xa xa chạy như điên mặt n g u i xấu hổ vẻ hân nhi mới vừa vừa mới chuẩn bị truy kích rồi lại lặng lẽ đem con kia đã bước ra đi chân ngọc trò thu lại rồi ô ô ô một đoàn mơ hồ có oan hồn tiếng kêu r ề n truyền ra màu đen sương mù đoàn ở hoảng không chọn đường địa điên cuồng tán loạn trong chớp mắt liền biến mất ở vùng không gian này bạch trong xương chết tiệt chết tiệt bọn họ lại đáng chết thân phận cao quý hồn nhai đại nhân ta nhất định đem tin tức này mang về trong tộc ta nhất định phải đưa nó mang về trong tộc thỉnh thoảng có tiếng chửi rủa từ trong đó truyền ra g à o một thanh âm vang lên triệt phía chân trời lang hống đ ỗ n g nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến lại đây từng đạo từng đạo giống như thật hóa âm ba đốn thời liền đem này đoàn màu đen x ư ơ n g mù đoàn hoàn toàn bao bọc và ả tại này cỗ sóng âm đột kích gây rối giới bao phủ ở hồn lệ bốn phía màu đen sương mù đoàn nhất thời bạo r a phức từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất hồn lệ sắc mặt một trận quỷ dị mà đỏ lên một ngụm máu lớn liền t ừ h ế t hầu bên trong phun tung t o é mà ra khu khu khu khu vừa cái kia đến tột cùng làm ó n đồ quỷ quái gì vậy hồn lệ g ắ n g gượng đứng lên nói phảng phất là ở đáp lại ở hồn lệ nghi hoặc giống như vậy ầm ầm ầm ầm ầm đất diện bắt đầu đột nhiên một trận lay động mỗi một tiếng vang thật lớn đều phảng phất đều đạp ở hồn lệ buồng tim trên giống như vậy để cho trong lòng căng thẳng ngay ở hồn lệ tràn đầy chấn động trong ánh mắt một con chân thân đầy đủ trăm trượng dài cự thú đột nhiên tách ra trong không gian xương trắng chậm rãi đi dạo mà ra hống đã phát hiện hồn lệ tung tích cự thú chậm rãi cúi đầu trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như vô hình vạn vèo h ò a diễm đây là gì? dị hỏa chi linh sắc mặt nhất bạch hồn lệ đang trầm chậm lùi về sau p h ả n phất là phát hiện hồn lệ mờ ám cự thú khổng lồ khỏe miệng hơi xả nhúc nhích một chút trong hai con n g ư ờ i né qua một k i a nhân tính hóa trào phúng trốn biết mình đã bị phát hiện hồn lệ lúc này xoay người liền chạy hống cự thú đột nhiên mở ra tấm kia cái miệng lớn như chậu máu quay về đạo kia nhỏ bé bóng người một cái c ă n xuống vảnh hồn lệ đạo kia thấp bé bóng người trợt biến mất rồi cái kia bảng đại trong hố đen Có kèn. Có kèn. Có kẹt. kẹt. kẹt. nuốt vào hồn lệ cự thú lập tức vung lên cự s ỉ cắn thu về đến một trận trói hai tiếng nhai nuốt không ngừng tự lang linh trong miệng truyền ra một phút cự thú rất có tiêu hóa không tốt địa hướng ra phía ngoài sặc hai lần mũi ngoắc ra cái miệng rộng liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài nôn đồ vật không chuẩn bị nôn toàn bộ cho ta nuốt xuống không phải vậy ta đánh chết người chó chết này một thanh âm đột ngột ở đây trên vang lên nói ô ô ô cự thú như chó con bình thường thấp giọng nghẹn ngào vài tiếng tựa hồ là ở oán giận cái gì thế nhưng không người trả lời bất đắc dĩ cự thú đột nhiên thống khổ nhắm hai mắt một hơi đem trong miệng đồ vật toàn bộ nuốt xuống lúc này mới ngoan mà lần này ta liền khen thưởng ngươi ở bên ngoài thông khí nửa giờ đi âm thanh kia lần thứ hai xuất hiện nói gào hưng phấn không thôi cự thú n g ử a mặt lên trời chính là hét dài một tiếng tráng kiện bốn con chân lớn một bước liền kéo thật dài đôi d i ệ m hướng về đi xa cuồng vút đi ầm ầm ầm ầm mặt đất lần thứ hai chấn động lên ha ha người này a một đạo thấp không nghe thấy được â m thanh lần thứ hai v ă n g lên chật biến mất xèo giữa không trung tiêu viêm nhẹ nhàng mà rơi vào hân nhi bên người tiêu viêm ca ca ngươi đã giải quyết đi cái kia hồn lệ sao đáng ghét hắn thật đúng là giảo hoạn lại nhường hắn chạy thoát hân nhi g i ấ m một cái chân ngọc thấp r ộ n g t ả và nói ừ đã phái lang linh qua tiêu viêm gật đầu một cái nói a lang linh tốc độ còn rất nhanh đã hoàn toàn ăn đi tiêu viêm thân thể đột nhiên mần r a hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau chợt mở miệng cười nói ăn đi huân nhi một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to nói đương nhiên thiên mộ đóng thời điểm sẽ đem tất cả mọi người bắn ra thiên mộ cho dù là đã tử vong người chỉ cần thi thể vẫn còn cũng sẽ bị truyền đưa đi ta cũng không muốn nhường hồn nhai hai người thi thể nói cho hồn tộc người là ai đối với bọn họ ra tay vì lẽ đó vẫn để cho lang linh ăn đi sạch sẽ nhất tiêu viêm gật đầu khẳng định nói được rồi hôn tộc loại kia buồn nôn trùng tộc xác thực hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa biến mất mới phải tốt nhất hân nhi khuôn mặt cười lộ ra một vệt vẻ chán ghét nói nếu hôm nay hôn lệ hai người đã chết như vậy chúng ta cũng nên đi xem xem dược tộc hai vị bằng hữu đi tiêu viêm kéo hân nhi tay nhỏ liền hướng xa xa khác một chỗ chiến trường bay đi cho dù là đế tộc triệu hoán tộc văn trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu nó cũng cần biến mất lượng lớn đấu khí cùng linh hồn lực mới có thể duy trì ở có khá nhiều thời gian hạn chế vì lẽ đó dược tinh cực cùng dược cách hai người ở cùng màu tím n h ạ t thiên yêu khôi giao chiến mấy phút sau đều tự chủ rơi xuống r a triệu hoán tộc văn trạng thái không có tộc văn ra chỉ dược tinh cực hai người cũng vẹn vẹn là năm sao đấu tôn thôi cho dù là liều mạng dùng hết hết thệ thủ đoạn dược tộc chân truyền cuối cùng vẫn là bị thực lực có thể so với chín sao đấu tôn thiên yêu khôi cho từng cái bắt giữ cho nên khi tiêu viêm cùng hân nhi đến nơi đó nhìn thấy cảnh tượng chính là thiên yêu khôi đứng bình tĩnh đứng ở một bên mà dược tộc hai người thì lại mất đi phản kháng lực địa q u ỷ trên mặt đất bảy chương sáu trăm ba mươi bốn a nữ nhân dược tộc hai vị bằng h ư u có khỏe hay không a tiêu viêm cười tủm tỉm đánh giá ngã quỵ ở mặt đất hai người nói khu khu tiêu viêm lần này là ngươi thắng ta biết ngươi tu luyện phần quyết muốn nuốt trường dị hỏa ta đem trong cơ thể ta c ử u hữu phong viêm giao cho ngươi ngươi thả chúng ta đi làm sao cả ngươi tất cả đều là huyết ô dược tinh cực đột nhiên ho khan một tiếng nói Cửu hưu p o ngươi viêm vốn vì cần n là ta, vì sao g đến chàn đầy chàn giao? Tiêu viêm không ỳ quái liếc mắt n ì n tinh cực nói. Viêm, ngươi dược cực Tiêu viêm, h k muốn quá phận quá đáng ngươi phải biết k i ự u hữu phong viêm chính là ta dược tộc truyền thừa c h i hỏa trải qua bộ tộc ta cường giả mấy ngàn năm không ngừng đánh vào huyết khế cùng dấu ấn linh hồn người ngoài là đoạt không đi nó nếu là không có ta phối hợp ngươi hưu muốn thu phục k i ự u hữu phong viêm ta hiện tại chỉ cầu các ngươi thả hai người chúng ta một con đường sống là tốt rồi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng dược tinh cực lồng ngực mức độ lớn chập chúng nói có vẻ tâm tình khá là kích động vậy thì không nhọc ngươi lão thao lòng này ta muốn dị hỏa không c ó ta không chiếm được còn tha các ngươi một con đường sống ha ha ngươi cảm thấy có thể sao tha các ngươi trở lại tiếp tục xuống tay với ta sao trước ngươi nói với ta câu nói kia ta nhưng là còn nhớ k ỹ đây giao ra phần quyết ta liền để ngươi chết cái thoải mái hiện tại ta lời giải thích cũng giống như vậy giao ra cựu h ữ phong viêm ta nhường ngươi chết cái thoải mái tiêu viêm ánh mắt tìm đến phía dược tinh cực bụng nói nơi đó có nhường hắn cảm thấy hứng thú sức mạnh làm hắn vì đó mê vì đó điên cuồng sức mạnh vu dược tinh cực trong cơ thể đã trải qua sơ bộ sinh ra linh chi c ử u hữu phong viêm đ ỗ n g nhiên bất an co rụt lại một hồi một tia tâm tình sợ hãi rõ ràng lan truyền hướng về phía dược tinh cực trong đầu tiêu tiêu viêm ngươi cũng không nên buộc ta dược tinh cực môi một trận run dậy nói nhưng là ta rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là đang buộc ngươi a Đứng chắp thân a y tiêu viêm m chầm, chầm nói. Hắn là không thèm để ý dược tinh cực cái này nhào phố ra tay đánh lên hắn. Dược tinh cực chính là lúc toàn thịnh còn Hắn không tinh nhào phố đánh hắn. tinh Thịnh đánh không Húng nói. này lên Toàn tàn lại một tay tiêu viêm.、Húng、chi dài hắn là là là kéo tay một tay để đã đ ý ra hơi y Đi chết đi. Tiêu viêm.、Muốn、chết u m ố c h ế thể mọi người cùng n a u Huyền chết. Thân h t Dương Bảo. đột nhiên bùng nổ ra một trận trói mắt hồng mang dược tinh cực đột nhiên tự trên đất vọt lên điên c u ẩ n n h ắ m phía tựa hồ không hề phòng bị tiêu viêm chỉ là tiêu viêm cùng hân nhi cũng không có nhúc n í c h đều là diện hàm thương hại mà nhìn trạng thái như hổ điên dược tinh cực.、Xeo. một tia tử mang ở trước mắt mọi người trợt l o e lên ác liệt một đòn tiên thối liền bổ về phía lao thẳng tới mà đến dược tinh cực.、Phốc. một ngụm máu lớn huyết tung trời cao, dược tinh cực như một con d i ề u đứt dây bình thường đột nhiên bay ngược mà ra, v n y một tiếng ngã ở một góc bên trong, không rõ sống chết. dược tinh cực lại một lần nữa bị hắn đối thủ cũ, thiên yêu khôi đánh ngã.、Giao. thiên yêu khôi yên lặng lại sẽ ngất đi dược tinh cực kéo trở về lại như là ở ném một con phá bao tải bình thường tùy ý bỏ vào dược cách bên người dược cách nhìn chó chết như thế nằm ở bên cạnh mình dược tinh cực trong lòng không khỏi một trận vui mừng may là chính mình vừa không nghĩ động thủ nhất định phải sống sót cho dù là cầu sống tiếp giấu trong lòng ý nghĩ như thế dược cách trong lòng lúc này có tính toán nàng con có sắc đẹp đúng sắc đẹp cho dù là sắc dụ cũng phải sống sót vị này đến từ dược tộc mỹ nữ vốn là tính cách nóng bỏng quần áo bại lộ bởi vì cùng thiên yêu khôi luân phiên đại chiến duyên cớ trên người vốn là không nhiều vải vóc bây giờ thì càng thêm hy thiếu cái kia lộ ra ở bên ngoài trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện mông lớn hơn nữa nàng sạch sẽ ánh mắt đáng thương dược cách nàng có lòng tin nhường tiêu viêm buông tha chính mình Dược cách không giấu vết bãi n ú c nhích một chút thân thể của chính mình chật dịu giang nói tiêu tộc bằng hữu ta dược đ ủ n g một đạo l a n h lảnh bạt hai tiếng vang lên Dược cách một mặt n g ộ n g bức tre chính mình có chút xương mặt trái có chút khó có thể tin mà nhìn tiêu viêm lao nương đều như vậy ngươi rất sao còn có phải đàn ông hay không dược ly tâm bên trong không tiếng động mà gầm h ế t lên ồn ào chết rồi nữ nhân tiêu viêm bàn tay chậm rãi thả xuống biểu hiện hờ hững liếc mắt một cái dược cách nói bị tiêu viêm một cái tắt đánh nước mắt chảy dòng dược cách như vậy dưới có vẻ càng thêm đ i ể m đạm đáng yêu Dược cách run giọng nói t i ê u viêm vì hoạt phúc thử d ự a cách thân thể đột nhiên cứng đờ nàng chậm rãi túi đầu đầu trái tim của nàng nơi một con thon dài sâm bạch sắc hỏa diễm trường kiếm chính thật sâu cắm ở bên trên ta nói ồn ào chết rồi tiêu viêm cầm trong tay s â m trường kiếm màu trắng đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa kéo nói p h ú c kiếm ra người cũ n g phù phù một bộ đầy đ ặ n thân thể mềm mại vô lực ngã chồng vó trên mặt đất d ự a cách cái kia một đôi bên trong đôi mắt đẹp trí tử đều còn sót lại một tia nghi hoặc tiêu viêm hắn đến tột cùng tại sao muốn giết nàng ngươi lại giết nàng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại tính mạng của nàng đây dù sao dung mạo của nàng vẫn tính có mấy phần sắc đẹp hân u nhi rất hứng thú địa đánh giá tiêu viêm nói nàng quá ngu tiêu viêm nhàn nhạt lắc đầu nói hì hì được rồi lý do này cũng không tệ lắm hân u nhi có chút miễn cưỡng địa xẹp xẹp miệng nói v â n h hân nhi vác ở phía sau cái kia cái đầu ngón tay bên trong trôi này mơ hồ không phát ú ngọn lửa màu vàng trường kiếm cũng lặng yên tiêu tan ở giữa không trung nữ nhân tiêu viêm không giấu vết lau một cái trên c h á n đổ mồ hôi vảnh một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh đột nhiên bốc lên trong nháy mắt liền đem ngã xuống đất bộ kia thân thể mềm mại đốt sạch sành xanh phía dưới nên xử lý một hồi vị này thuốc người tử tiêu viêm chậm rãi ngồi sồn người xuống nói lập tức bàn tay phải một chiêu vô tận ánh lửa quanh quần bên trên ngăn ngắn mấy hơi thở tiêu viêm bàn tay phải cũng đã lột sát thành một con ngọn lửa màu xanh thấm bàn tay lớn、Vụ. tương tiêu một ngọn lửa màu xanh thấm lượn lờ tự tiêu viêm trong tròng mắt bay lên tiêu viêm ánh mắt chậm rãi tìm đến phía dược tinh cực bụng khoe miệng của hắn l ặ n g yên leo lên một tia độ cong hắn nhìn thấy nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt ở dược tinh cực luồng khí xoáy trung ương màu xám bên trong không gian bất an nhảy lên nó đang sợ hãi nó đang run rẩy nó ở kêu rên bà bối không cần phải sợ không có chút nào đau tin tưởng ta nhịn một chút l i ề n q u a hơn nữa rất nhanh chúng ta là có thể hòa làm một thể hòa làm một thể sau khi chúng ta chính là người một nhà ta liền càng sẽ không làm thương tổn ngươi tiêu viêm cố nén nội tâm kích động ôn nhu động viên nói có thể nói là thái độ dị thường thành khẩn những câu là thật tiêu viêm thậm chí cảm thấy đây là hắn từ trước tới nay nói chân thật nhất một câu nói nhưng mà ô ngong n o n g nạp linh không k i ự u u phong viêm nhảy lên càng thêm điên cuồng nó thậm chí lần thứ nhất bắt đầu tự chủ và chạm cái kia màu xám nạp linh không nó muốn chạy trốn chỉ nhìn ra mắt tối sầm lại tiêu viêm lúc đó liền nổi giận hắn nói thật cũng không ai tin này có còn lẽ trời hay không này có còn vương pháp hay không xem ra ngươi là không tin ta không liên quan ta lập tức liền sẽ chứng minh cho ngươi xem trong con ngươi né qua một tia vẽ thống khổ tiêu viêm bỗng nhiên cánh tay hơi động phốc một tiếng vang chấm thấp con tia ngọn lửa màu xanh thấm bàn tay lớn liền đột nhiên thăm dò vào dược tinh cực bụng bảy chương sáu trăm ba mươi lăm lấy r a cửu u phong viêm ngọn lửa màu xanh thấm bàn tay lớn phảng phất xuyên qua trở ngại tính xuyên thẳng vào dược tinh cực luồng khí xoáy trung ương cái k i a nơi màu xám bên trong không gian sau đó bàn tay lớn hướng vào phía trong đột nhiên trục tới tiểu tử tìm tới ngươi tiêu viêm trong con ngươi né qua một tia nóng rực nói p h ú cánh c tay hướng ra phía ngoài đột nhiên vừa kéo một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt liền xuất hiện ở tiêu viêm lòng bàn tay ao ngong ngong nay đoàn ngọn lửa màu đen nhạt ở bất an ngọ ngoại hai ỏ d ễ m bước l ê người mơ hồ có một hồ h có loại o kỳ dị p n thanh tự trong truyền tiêu trong một Thế khiến Hân Nhi sinh không h ra, cùng sản nguyên buồn n bực loại do giác. đó đầu đều sản sinh một loại không có viêm cảm n này cũng chỉ là trong nháy n g g điều thôi, bởi vì hai là chỉ mắt vì ư chấp hỏa trưởng ở dị bên ả n g dị hỏa, hỏa t r xếp h ạ ngoài có thể nếu s、so、với u phong viêm kiểu nhiều.、Tán. Hai hưu phong hơn cao o Tán. người bên n g thân đồng thời dâng lên hai màu hỏa diễm quắt khẽ một tiếng nói vụ phảng phất là chịu đến cái gì kinh h ạ i giống như vậy cựu hữu phong viêm diễm đầu run lên bần bật vợn quanh ở nó bên cạnh người cái kia c ô gợn sóng vô hình cũng nhất thời biến mất rồi sạch sành xanh tiểu tử ngươi rất không thành thật à, có điều ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi sau đó ta lại tới tìm ngươi tâm sự tiêu viêm ôn nhu động viên nói một dùng đặc thù thuật thức phong ấn lên hộp ngọc liền bị tiêu viêm từ trong nạp giới lấy ra tiếp theo dùng hùng hồn mà lại nhu h ò a kỉnh khí đem cựu h u phong viêm đẩy vào trong hộp ngọc ao ngong ngong vừa bị đưa vào trong hộp ngọc cựu h u phong viêm đột nhiên bùng nổ ra một trận trói mắt hát mang định bay đi phong tiêu viêm vừa bầm ấn quát khẽ một tiếng hào hào hào hào hào hào hộp ngọc mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo từng đạo khắc đầy đặc thù thuật thức năng lượng xiềng xích liền đem chuẩn bị chạy trốn cựu hưu phong viêm chăm chú cuốn lấy sau đó kết thành một màn ánh sáng phong ấn cuối cùng hộp ngọc mặt ngoài ánh sáng lần thứ hai ảm đ ạ m dưới một lần nữa trở về yên tĩnh lạch cạch hộp ngọc lần thứ hai hợp lại một lần nữa đưa về nạp d ư ớ i mà theo trong cơ thể c ử u hữu phong viêm bị tiêu viêm mạnh mẽ hút ra ra bên trong thân thể dược tinh cực cũng bị này cỗ to lớn đau đớn cho giật mình tỉnh lại còn chưa chờ hắn phát sinh tiếng tiêu dên dược tinh cực liền phát hiện tu vi của hắn ở cùng đi năm sao đấu tôn bốn sao đấu tôn ba sao đấu tôn trong c h ư ớ c mắt tu vi của hắn liền rơi xuống đến miễn cưỡng b ư ớ c vào đấu tông cảnh mức độ đương nhiên gây go trạng thái còn không hết những thứ này di hỏa bị một tên cường giả luyện hóa sau đó liền cùng người này sinh mệnh bản chất khẩn c u ố n q u y ế t cùng với lực lượng linh hồn giao hòa vào nhau một khi bị mạnh mẽ hút r a ra bên trong thân thể nhẹ thì bị thương nặng nặng thì tại chỗ ngã xuống húng chi làm dược tộc truyền thừa chi hỏa cựu hữu phong viêm cùng dược tinh cực trong lúc đó sớm đã bị dược tộc trưởng lão đặt xuống vô số linh hồn liên tiếp bị rút ra cựu hữu phong viêm dược tinh cực liền như thoát nước cá giống như vậy không còn sống lâu nữa、Phúc. một ngụm máu lớn đột nhiên từ dược tinh cực trong miệng phun da hắn tại chỗ liền từ linh cảnh sơ kỳ linh hồn cảnh giới bên trong rơi ra ngoài lần thứ hai thoái hóa thành phản cảnh trạng thái cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu trong chớp mắt chừng hai mươi tuổi dược tinh cực liền đã biến thành một vị tiếp cận bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên g á n g dấp trong nháy mắt dược tinh cực liền tao nổ ba đả k í c h nặng tu vi linh hồn rồn d ậ p bị trọng thương mới vừa từ hôn mê trong trạng thái tỉnh lại dược tinh cực lập tức bị thân thể thảm trạng cho kinh ngạc đến ngây người hơi chân mặc kinh thiên kêu thảm thiết liền đột nhiên từ trong miệng phát sinh a a a tu vi của ta linh hồn của ta cảnh giới ta ta cửu h ữ phong viêm ta cửu h ữ phong viêm chạy đi đâu ta cửu h ữ phong viêm bị rút đi tiêu viêm nhất định là người rút đi ta cửu h ữ phong viêm có đúng hay không có phải là ngươi dược tinh cực đột nhiên ngồi dậy ánh mắt oán độc mà nhìn tiêu viêm chỉ là bởi vì vừa gặp tam trọng trọng thương duyên cớ dược tinh cực mỗi động đậy đều muốn chịu đựng lớn lao thống khổ đổ mồ hôi đã trải rộng hắn trắng bệnh địa gần như trong suốt khuôn mặt trả lời đúng chính là ta có điều không có khen thưởng tiêu viêm hai tay ôm vai mà nhìn dược tinh cực thần thái bình tĩnh nói a a tiêu viêm ta muốn ngươi chết ta ngươi dám rút đi bộ tộc ta truyền thừa c h i hỏa bộ tộc ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi còn có này đạo dị hỏa chủ nhân cũ nhưng là bộ tộc ta vạn dược trưởng lão hắn nhưng là một tên sáu sao đ ấ u thánh hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi dược tinh cực bưng bụng của chính mình điên cuồng địa gào thét chỉ là hắn càng là dùng sức gào thét khoe miệng hắn tràn ra máu tươi cũng là càng nhiều hắn có thể rõ ràng mà cảm giác địa đến sinh cơ chính đang nhanh chóng từ trong cơ thể hắn thoát đi đáng tiếc à vốn là ngươi còn có thể sống nhiều nửa giờ bởi vì ngươi này một phen phát điên nhiều nhất cũng chỉ có thể sống năm phút đồng hồ tiêu viêm bỗng nhiên thất thanh cười một tiếng nói a a tiêu viêm ta chính là chết rồi dược tinh cực tiếp tục ở liều mạng địa gào thét nói được rồi đường n ị c h thuốc người tử ở ngươi trong đời cuối cùng năm phút đồng hồ bên trong ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì muốn nói à? tiêu viêm ôn nhu địa vố vỗ dược tinh cực bả vai nói ta ta ta chỉ có năm phút đồng hồ tuổi thọ sao trên một giây còn tràn đầy điên cuồng dược tinh cực nhưng trợn bình t ĩ n h lại đúng đấy cuối cùng năm phút đồng hồ ngươi còn có di ngôn gì muốn bàn giao à? ừ nói thí dụ như di sản cái gì ta có thể giúp ngươi xử lý một chút t i ê u viêm nhẹ nhàng gật đầu nói không không không ta không muốn chết ta không muốn chết ta dược tinh cực muốn bước vào đấu thánh cảnh muốn trở thành cựu phẩm luyện dược đại tông sư muốn cho dược cách làm ta thị thiếp muốn trở thành dược tộc đời tiếp theo tộc trưởng muốn đem dược thiên cùng dược linh bọn họ hết thể đạp ở dưới chân những này ta đều vẫn không có làm được ta không cam lòng a ta không muốn chết ta dược tinh cực một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói a cái khác ngươi có thể làm được hay không ta hay là không rõ lắm Thế nhưng ngươi có thể hay không để cho dược cách làm ngươi thị thiếp ta khẳng định là biết đến đáp án là không thể nàng đã bị ta giết thi thể cũng bị ta dùng cốt linh lánh hỏa đốt cái không còn một ngống ngay ở ngươi bên tay trái một trượng địa phương xa ngươi muốn là kỷ niệm nàng vậy thì nhanh lên đi cái kia một vùng còn nóng hổi lắm tiêu viêm chỉ t r ò dược tinh cực bên trái một mảnh không nói rằng chỉ tiếp dược tinh cực nhất định là lý giải không được tiêu viêm hài hước một mình hắn ngồi ở chỗ đó một hồi khóc một hồi cười đúng rồi đúng rồi ta nghĩ lên tiêu viêm ngươi là trung châu đan hội quán quân là một vị bát phẩm luyện dược tông sư ngươi sẽ luyện dược vậy ngươi nhất định có rất nhiều cứu mạng đan dược có đúng hay không dược tinh cực trong mắt trợn buộc phát ra một trận mãnh liệt cầu sinh m u ố n tiêu viêm không thể xếp không địa cười cận ngươi cho ta một viên phản mệnh đan làm sao chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đứt đầu hoặc là trực tiếp đập vỡ tan trái tim là có thể cứu người một mạng thất phẩm đan dược phản mệnh đan hoặc là những khác đan dược cũng được à chỉ cần có thể cứu ta một mạng là tốt rồi cầu ngươi cứu được ta đi chỉ cần ngươi cứu ta ta liền đem dược tộc bí pháp đều nói cho ngươi ta cái gì đều đáp ứng ngươi ta sai rồi còn không được à. dược tinh cực bổ phục trên đất gào khóc nói ta đã quên nói cho ngươi năm phút đồng hồ đã qua tiêu viêm bỗng nhiên cười thần bí nói nguyên đến lúc cũng sớm đã dược tinh cực đột nhiên mở to hai mắt nói phù phù một bóng người vô lực ngã chổng vó ở trên mặt đất và anh... một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh đống nhiên g i ấ y lên đem hết thẻ trước mắt hết mức nuốt trừng mà đi chúng ta đi thôi h â n nhi vừa giao chiến phát sinh tiếng vang quá to lớn nơi này đã không an toàn tiêu viêm kéo h â n nhi tay nhỏ nói được rồi tiêu viêm ca, ca. chương sáu trăm ba m ư ơ nuốt trừng đạo thứ năm dị hỏa một tháng sau khai sơn ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn bốn ấn hợp nhất c h ấ n đứng ở hư không hai bên tiêu viêm cùng h â n nhi đồng thời bắt ấn kết k h ẽ quát xèo xèo trên bầu trời hai phe hóng ánh thủ ấn liền như hai viên cấp tốc rơi dụng lưu tinh giống như vậy mang theo sức mạnh kinh khủng quay về phía dưới một vị thân mang màu đỏ thám đại bảo trung niên đại hán cấp tốc giáng lâm mà đi ẩm đế dấu ấn bốn ấn hợp trong nháy mắt liền đem vị này thực lực vì là chín sao đấu tôn cấp chín năng lượng thể cho đánh bay ra ngoài liền ngay cả hắn ngưng tụ thân thể đều hư h u n không ít ha ha, ha. Các người hai cái người này hai vi yếu đến, đến tu đỏ ế đậm bóng người ở giữa không trung cấp tốc ngừng lại thân hình cười to nói ngu xuẩn tiêu viêm lạnh lùng phun ra hai chữ nói vảnh thử mang loại lên đỏ đậm bóng người đầu bị tại chỗ đánh nổ máu thịt tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện đỏ đậm đại hán thân thể cấp tốc hóa thành một đoàn năng lượng yên vụ đi tứ tán những này cấp chín năng lượng thể tuy rằng thực lực có thể so với chín sao đấu tôn thế nhưng trí tuệ cùng bản năng chiến đấu nhưng tựa hồ có hơi không trọn vẹn giống như vậy căn bản không sánh được chúng ta những này bình thường v õ giả trở xuống mặt đất tiêu viêm hướng về hân nhi nhổ nước bọc nói bọn họ vốn là cường giả chết rồi linh hồn kinh qua thiên mộ cái này tạo hóa thần vật chuyển hóa cuối cùng bị chuyển hóa thành một loại không phải sinh sự chết đồ vật một ít ký ức trong quá trình này thất lạc cũng chúc bình thường có điều căn cứ trong tộc ghi chép ở thiên mộ tầng thứ ba những kia thực lực có thể so với đấu thánh cường giả năng lượng thể bọn họ không chỉ ký ức cùng bản năng chiến đấu được hoàn chỉnh bảo lưu còn có khi còn sống hơn nửa tu vi huân nhi hồi ức chốc lát đáp tiêu viêm yên lặng mà gật gật đầu hắn nhớ tới hắn cái kia châu bò đến không được tiêu huyền tổ tiên cho dù là đã ngã xuống ngàn năm cuối cùng hiếm hoi còn sót lại một tia tàn hồn hỗn hợp một ít thiên mộ năng lượng tạo thành một nguồn năng lượng thể thì có có thể so với cao cấp đấu thánh sức mạnh hắn có thể làm cho cả cổ tộc đối với này bó tay toàn tập ngàn năm qua Coi như cổ tộc cũng chỉ bước. Chính cựu là là cổ nguyền, tựa hồ cũng lại tiêu lôi tinh tiêu như trông hắn huyền truyền không nửa thánh nguyên, mạnh tan huyền thèm thừa, hồ khó phá phủ. lướt tựa rất là là mà dám mẽ qua đều đấu độc xem ra tiêu huyền tổ tiên mới thật sự là nhân vật chính quân sinh thời hoành ép một đời chết rồi thiên cổ lưu danh thiên yêu khôi bay tới đem vừa bắt được cái viên này cấp chín năng lượng hạch đưa cho tiêu viêm tiêu viêm tiện tay đưa cho h ư ơ n nhi h ư ơ n nhi một tháng này chúng ta tổng cộng thu thập bao nhiêu viên năng lượng hạch nhìn huân nhi đem cái này cấp chín năng lượng hạch cẩn thận từng ly từng tí một địa để vào bố trong túi tiêu viêm hiếu kỳ nói cấp năm năng lượng hạch bốn mươi bảy viên cấp sáu năng lượng hạch ba mươi hai viên cấp bảy năng lượng hạch ba mươi lăm viên cấp tám năng lượng hạch m ộ ư ơ i bảy viên cấp chín năng lượng hạch năm viên huân nhi túi đầu gật gật đầu sau mở miệng nói vậy thì đình chỉ thu thập năng lượng hạch đi tầng thứ hai đã không cần lãng phí thời gian nữa những này đã có thể chúng ta dùng được chúng ta tìm một chỗ đi ta nuốt trưởng cựu u phong viêm ngươi tranh thủ bước vào tám sao đấu tôn cảnh giới có điều cựu u phong viêm là dược tộc truyền thừa chi hỏa bên trong bị dược tộc đặt xuống dấu ấn linh hồn quá nhiều ta trục xuất những này dấu ấn khả năng ngoài ngạch cần dùng nhiều một ít thời gian tiêu viêm nhẹ thở một hơi nói vậy thì nơi này đi tầng thứ hai nhưng là cực nhỏ xuất hiện cấp chín năng lượng thể nó uy thế có thể uy hiếp cấp bậc thấp năng lượng thể không dám vào xâm địa bàn của nó vì lẽ đó hiện nay chúng ta ở đây tu luyện là an toàn nhất huân nhi nhìn quanh bốn phía một cái đề nghị được thiên yêu khôi đến vì chúng ta hộ pháp tầng thứ hai nhưng là có rất ít tồn tại có thể uy hiếp đến nó tiêu viêm gật đầu nói dứt lời hai người liền tìm một mảnh bí mật đất c h ố n g bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái mà thiên yêu khôi nhưng là yên tĩnh chưa đứng ở một bên cũng không n ú p đ í c h chỉ là cái kia trong t r ò n g mắt thỉnh thoảng né qua linh quang có thể bảo đảm một khi có người gan dám tùy ý bước vào khu vực này thì có lập tức gặp phải báo tắp giống như ác liệt công kích nhìn cách đó không xa cầm trong tay một viên năng lượng hạch nhanh c h ó n g tiến vào tu luyện trạng thái hôn nhi tiêu viêm khẽ mỉm cười lập tức liền mở ra trước người một dùng đặc thù thuật thức phong ấn lên hộp ngọc phong ấn giải tiêu viêm một tay b ấ m ấn quát khẽ một tiếng nói ào ào ào một trận ánh vàng sáng lên bám vào ở trên hộp ngọc phù văn xiềng xích hết mức tàn đi lạch cạch hộp ngọc từ từ mở ra một đạo mơ hồ mang theo quái lạ phong thanh lu ư mang ở tiêu viêm trong tầm mắt trợn lói lên tiêu viêm thấy này không để ý lắm địa n ở nụ cười đã sớm thủ thế chờ đợi tay phải nhanh như tia chớp địa sẽ qua vay một tiếng vang chấm thấp tiêu viêm đưa cánh tay chậm rãi thu lại rồi tiểu tử ngươi đây là muốn đi nơi nào tiêu viêm nhìn lòng bàn tay không ngừng nhảy lên đoàn kia ngọn lửa màu đen nhạt cười nói oong long ngong nương theo một luồng ô ô ô phong tiếng gạo một luồng gợn sóng vô hình chuyển về tiêu viêm ha ha đều nói rồi ngươi này một chiêu đối với ta mà nói là không dùng đến thật đúng là nghịch n g ợ m á quên đi vẫn để cho chúng ta sớm ngày hòa làm một thể đi như vậy ngươi mới sẽ triệt để rõ ràng tâm ý của ta tiêu viêm hưng phấn liếm liếm khỏe miệng trong con ngươi né qua một tia tham lam cùng đói b ụ n g vẻ oong o n g long c ử u u phong viêm dãy rủa càng kịch liệt không chút phật lòng tiêu viêm lúc này nắm lấy c ử u u phong viêm nhét vào trong miệng một cái nuốt vào ù ngụ n theo một tiếng nuốt tiếng vang lên cái k i a cổ ô, ô ô quái phong âm thanh hoàn toàn biến mất chết tiệt ở này ngàn năm bên trong dược tộc những t h ứ ngu xuẩn kia đến tột cùng ở cựu h u phong viêm bản nguyên linh hồn bên trong đặt xuống bao nhiêu đạo dấu ấn linh hồn cùng huyết khê a ta đến thanh lý bao lâu mới có thể thanh lý xong vừa nhắm mắt lại tiêu viêm đ ỗ n g nhiên mở hai con mắt phát sinh một tiếng tức đến nổ phổi gầm nhẹ nói hừ ta còn liền không tin đã nuốt vào ta trong bụng đồ vật chẳng lẽ còn sẽ bởi vì tiêu hóa không xong lại phun ra hay sao đại minh vương nên ngươi ra trận ăn đồ ăn cũng hầu như đến s u ấ t lực không phải tiêu viêm cắn răng một cái lần thứ hai nhắm lại hai con mắt thu một tiếng hưng phấn khẽ kêu âm thanh đang nhanh chóng đáp lại tiêu viêm nó đại minh vương đồ ăn tựa hồ lại muốn tới tiến hóa muốn bắt đầu rồi phân quyết chuyển tiêu viêm hai tay bấm ra một tu luyện lấn kết quắt khẽ một tiếng nói oong ngong ngong vô tận ngọn lửa màu xanh thấm cấp tốc tự tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt hình thành một con to lớn hỏa diễm kén lớn đem tiêu viêm bao bao ở trong đó đùng đùng đùng từng trận cường mạnh mẽ, trái tim thanh trong rất luật cường mạnh nhảy lên có mẽ âm mà quy ở trong đó vài ă n lên, nhân mạnh trong yên lặng nén. Theo thời gian chuyển rời, kén lớn sinh vật bên trong khí tức đang thông thả tăng cường. g tự một vật thai Theo thời vật tức thả hồ khí có đó mẽ vị v ở rời, Xèo! Xèo! Xèo! đạo ngọn lửa màu xanh thấm tàn tia không cẩn thận phun tung tóe hướng về phía mấy trượng ở ngoài hôn nhi lập tức liền có một con lũ ngọn lửa màu vàng óng lồng ánh sáng từ trong cơ thể lẩy lên đem những này bất ngờ đột kích người hết mức v ă n g ra chính bản thân nơi cấp độ sâu trong tu luyện huân nhi cái kia thon dài mảy liếu hơi túc một hồi lập tức lần thứ hai khôi phục bằng thẳng bởi vì nàng hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm nàng tiêu viêm ca ca tu vi nhưng là lập tức lại đạt đến nàng nàng nhưng là sẽ không dễ dàng chịu thua thời gian ở từng giây từng phút trôi qua chương 637, t b ả y sao đỉnh cao đấu tôn huân nhi chính trống cằm si ngốc nhìn ngoài ba trượng con kia to lớn màu xanh kèn lớn đ ù n g đ ù n g đ ù n g t ừ n g trận c ư ờ n g mạnh mẽ trái tim nhảy lên âm thanh không ngừng từ màu xanh kén lớn bên trong truyền r a chán ghét chết rồi cũng đã hai tháng trôi qua huân nhi cũng tỉnh lại chừng mấy ngày tiêu viêm ca ca làm sao vẫn không có tỉnh lại huân nhi bỗng nhiên khá là xấu hổ địa dậm chân một cái khẽ cắn răng mềm mại môi đỏ nói đúng đúng đúng kén lớn bên trong nguyên bản rất có quy luật trái tim nhảy lên âm thanh đột nhiên trở nên càng kịch liệt càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh hả tiêu viêm ca ca đây là muốn tỉnh lại sao huân nhi mừng rỡ đứng lên nói sau ba phút đùng đùng đùng cái kia càng gấp gáp trái tim nhảy lên âm thanh rốt cục đạt đến một không tên giới hạn cùng đỉnh điểm sau đó lặng yên đình chỉ hết thệ đều yên t ĩ n h lại ngay ở huân nhi tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong rác rác một tiếng văng g i ò n dày đặc màu xanh kén lớn bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo khổng lồ vết n ư ớ c sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn và anh, một đôi trắng non như ngọc thon dài bàn tay lớn khoát lên vết nước biên giới trên sau đó hướng về hai bên đột nhiên dùng sức đẩy một cái vảnh khổng lồ màu xanh kén lớn rốt cục hoàn toàn tan vỡ mà mở một đạo thon dài thon gầy bóng người chính đứng bình tĩnh ở trong đó cười tủm tỉm nhìn h â n nhi tiêu viêm ca, ca. chờ a c đến trông m g ò n con mắt h â n nhi như nhũ yến về tổ giống như vậy lập tức hướng về đạo nhân ảnh kia nhào tới tiêu viêm triển khai hai tay đem vị này nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ thật chặt ôm vào trong lòng cười nói không nghĩ tới huân nhi đã là tám sao đấu tôn không sai ta tu luyện bao lâu hai tháng lẻ bảy thiên huân nhi chậm rãi đẩy ra tiêu viêm ôn nhu cười một tiếng nói À, so với ta dự tính thời gian muốn lâu một chút cựu ứ phong viêm bản nguyên linh hồn bên trong những kia lít nha lít nhít dấu ấn linh hồn thanh lý lên nhường ta đầu góc đều đau có điều cũng còn tốt đã thành công luyện hóa cựu ứ phong viêm tiêu viêm bàn tay phải chậm rãi mở ra nói vảnh một đạo ngọn lửa màu đen nhạt đột ngột tự tiêu viêm lòng bàn tay bước lên hỏa diễm xoay quanh mơ hồ có một loại kỳ dị phong thanh chậm rãi chuyên gia tu h vi kia cùng phần quyết đây huân nhi mặt cười trên không khỏi lộ ra nụ cười nhạt nói tu h vi thăng một tiểu cấp độ bảy sao đỉnh cao đấu tôn còn phần quyết à ha ha biến hóa gì đó đều không có nếu là muốn thúc đẩy thiên giai cấp thấp phần quyết tiến hóa đến thiên giai cấp trung e sợ ít nhất phải nuốt chừng một đạo bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ năm dị hỏa mới được Tiêu viêm cười cười nói, kỳ h ô n thực nuốt trừng cựu hữu phong viêm phong thích năng lượng khổng lồ đã nhường ta bước vào tám sao đấu tôn chỉ là lại bị ta cố ý áp xúc về bảy sao đỉnh cao đấu tôn ta còn muốn đi tới thiên mộ tầng thứ ba tiếp thu tiêu huyền tổ tiên truyền thừa e sợ khi đó tu vi sẽ tiến một bước tăng trưởng lên trên nữa chính là chín sao đấu tôn chứng quá nhanh có thể không được cựu chuyển thành thánh bước đi kia chúng quy muốn tự mình đi mới được tiêu viêm vì là hân nhi tỉ mỉ giải thích cái kia xem ra tiêu viêm ca ca tu vi lập tức liền lại muốn đuổi tới hân nhi hân nhi xẹp xẹp miệng như hỉ như cả giận nói chuyện sớm hay muộn tiêu viêm cười híp mắt sờ sờ hân nhi đầu nói vậy chúng ta hiện tại trực tiếp chạy tới tầng thứ ba lối vào nơi ạ hân nhi nhìn về phía tiêu viêm nói không ngươi hẳn phải biết viêm tộc chuyến này tiến vào thiên mộ người là hỏa huyễn cùng hỏa chi hai người mà bọn họ phân biệt chấp trưởng viêm tộc chuyển thừa chi hỏa bát hoang phá diệt viêm cùng hồng liên nghiệp hỏa ta từ bọn họ nơi đó chiếm lấy này hai đạo dị hỏa tử hỏa tiêu viêm lắc đầu nói tiêu viêm c a c a viêm tộc hai người này ngươi cũng phải g i ế t chúng ta tựa hồ không có lý do gì ra tay với bọn họ chứ huân nhi đôi mi thanh tú v ẩ y một cái nói huân nhi ngươi nghĩ gì thế ta lúc nào nói muốn giết viêm tộc hai người làm sao cảm giác ngươi so với ta còn muốn tàn nhẫn đây tiến vào thiên mộ trước ta đã cùng hỏa huyễn trào hỏi lần này là liền đi chạm c h á n mà thôi tiêu viêm hết sức kinh ngạc địa liếc mắt nhìn huân nhi nói huân nhi mặt cười ở lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc đỏ lên ừ đều do ngươi để người ta mang câu bên trong đi tới huân nhi dậm chân một cái chân ngọc liền không thuận theo nói lập tức giơ nắm tay lên liền đối với tiêu viêm là một trận luận nện chỉ là cái kia kình đạo cho tiêu viêm xoa bót đều chê bé là là ta kiểm điểm ta kiểm điểm tiêu viêm lập tức sắc mặt vẻ xấu hổ địa gật gật đầu lập tức chuyển đề tài đạo chúng ta liền lấy bảy ngày làm hạn định đi nếu là không tìm được viêm tộc cái kia hai người chúng ta liền trực tiếp lên đường chuyển động thân thể đi tầng thứ ba được chúng ta đi hai người lập tức ở này thiên mộ tầng thứ hai bắt đầu rồi một bên săn giết năng lượng thể một bên tìm kiếm viêm tộc người lữ trình bảy ngày đảo mắt l i ề n q u a ở này bảy ngày bên trong tiêu viêm cùng hân nhi gặp được lôi tộc người thạch tộc người thậm chí liền ngay cả linh tộc người đều gặp phải nhưng là chính là chưa bao giờ gặp viêm tộc người một chỗ bóng loáng bằng phẳng trên tảng đá lớn tiêu viêm cùng huân nhi ngồi xếp bằng ở đây nghỉ ngơi tiêu viêm ca ca, bảy ngày đã đến chúng ta còn cần tiếp tục lại tìm xuống à huân nhi nhìn về phía tiêu viêm chờ đợi hắn trả lời chắc chắn không từ bỏ đi đi hai đạo tử hỏa không còn liền không còn làm chính sự quan trọng tiêu viêm lắc đầu nói xèo xèo một trận tiếng xe gió chuyển đến hai đạo ưu mang tự hai người trên đỉnh đầu cấp tốc vạch một cái mà qua tựa hồ chạy đi người hiện ra đến mức dị thường đến vội vàng hả thật giống là lôi tộc hai vị tiêu viêm theo bản năng mà ngẩng đầu lên đánh giá chốc l ắ t nói lôi tộc người bọn họ làm sao sẽ như vậy kinh hoàng lẽ nào bị lượng lớn năng lượng thể truy sát sao huân nhi nói liền biến sắc địa xem về phía chân trời n à y vừa nhìn lúc này là chấn động trong lòng không không phải năng lượng thể là có thể số lượng lớn bao tác tiêu viêm ca ca đó là đấu tôn cường giả tối đỉnh đều sẽ ngã xuống trong đó có thể số lượng lớn bao táp lại đây huân nhi la thất thanh nói ta thấy tiêu viêm chậm rãi đứng lên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói chỉ thấy phía chân trời phần cuối một đạo xuyên qua phía chân trời năng lượng gió cuốn phong chính đang điên cuồng nuốt chừng bốn phía tất cả sự vật nhanh chóng hướng về bọn họ phương hướng này lan tràn mà tới mà cái kia bao táp năng lượng khổng lồ trước còn có một đạo đạo bóng đen như trở về từ coi chết giống như đang điên cuồng địa hướng bên này bạo l ư ợ c mà tới còn có mấy đạo bóng đen dựa vào đến cơn báo năng lượng quá gần lúc nào cũng có thể bị xoắn vào trong đó sau đó triệt để cắn n u ố t mất tiêu viêm ca ca chúng ta đi mau tách ra này cơn báo năng lượng phong mang không đi nữa cũng không kịp hân u nhi lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn thúc giục không hân u nhi ta không dự định đi rồi nhìn ra rơi vào cuối cùng cái kia hai người không có đó là viêm tộc người tiêu viêm khẽ mỉm cười nói tiêu viêm ca ca ngươi lẽ nào làm ớn hân u nhi mặt lộ vẻ kinh sắc nói ừ n rút tuổi đấy rồi hân u nhi ngươi có muốn hay không theo ta điên cuồng một cái ta liền không tin ta cứu hai người bọn họ một mạng bọn họ còn không đáp ứng cho ta một đạo tử hỏa tiêu viêm trong con ngươi né qua một tia kiên định nói không nỡ hải giấy bộ không được lang hôm nay hắn dự định liều mạng này một cái mặc kệ tiêu viêm ca ca đi đâu hân u nhi bồi tiếp ngươi hân u nhi ôn nhu cười một tiếng nói ha ha huân nhi ngươi không muốn làm như vậy bi tráng có được hay không ta lại không phải đi đưa có tám phân cứu bọn họ nắm vẫn có t i ê u viêm chậm rãi đánh một hưởng chỉ nói lang linh đi ra làm việc chương 638, t a t h ậ t không có đùa giỡn r à o chỉ thấy một con chừng mười trượng to nhỏ do vô hình vặn vẹo hỏa diễm ngưng hình mà thành sói hỏa linh đột nhiên lăn rơi trên mặt đất ầm ầm ầm ầm ầm ầm sói hỏa linh từ trên mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên chỉ là nhẹ nhàng đến run lên thân thể đất diện lại bắt đầu nhẹ nhàng run dày tiêu viêm ôm lấy vân nhi một b ư ớ c liền nhảy đến lang linh trên người sau đó giậm chân một cái nói lang linh xuất phát gào hình thể to lớn lang linh nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi mánh mả hiện lên lượn lờ giống như thật giống như vô hình chi hỏa hét dài một tiếng sau liền quay về tiêu viêm chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra ầm ầm ầm ầm ầm Lang linh to lớn thân hình kéo thật dài đôi diễm ở mênh mông trên mặt đất trên vút qua mà qua trong chớp mắt lang linh cũng đã vượt qua non nửa khoảng cách mà lúc này ở giữa không trung thời đã dần dần thoát ly cơn báo năng lượng lan đến phạm vi thạch tộc cùng linh tộc bốn người nhưng là một mặt mộng bức địa đối diện một chút lần này mới một nam một nữ tựa hồ là tiêu tộc tiêu viêm cùng cổ tộc cổ h â n nhi chứ bọn họ đều là tranh nhau chen lấn địa thoát đi cơn báo năng lượng hai người này ngược lại tốt đi ngược chiều chạy tới cơn báo năng lượng trung tâm đi tới tựa hồ còn sợ đi tốc độ không đủ nhanh còn cố ý cho gọi ra một thất c ự lang đến lợi hại ta nói bằng hữu các ngươi có phải là đi nhầm phương hướng không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi cáo tử bốn người lập tức không tiếp tục để ý phía dưới tiêu viêm hai người tăng tốc độ liền ra tăng hướng về xa xa bay đi nơi này chính rơi vào cuối cùng viêm tộc hai người đều có chút muốn khóc hòa huyễn cùng hỏa chỉ hai người bọn họ đều là sáu sao đấu tôn tiến vào thiên mộ sau đó tuy rằng tu vi đều có tăng trưởng thế nhưng bọn họ vẫn chưa thỏa mãn bọn họ đều m u ố n liều một phen xe đạp biến m ô t o kết quả là quyết định chủ ý hai người bọn họ liền liên thủ đi săn giết một bộ cấp chín năng lượng thể đi tới hai người bọn họ đồng thời mở ra tộc văn sau thật vất vả liền muốn đánh bại nó kết quả cơn báo năng lượng đột nhiên bạo phát đúng liền ở tại bọn hắn phụ cận bởi vậy đã bị tiêu hao lượng lớn đấu khí bọn họ liền vẫn như vậy chăm chú bị cơn báo năng lượng cắn tựa hồ khả năng bị sẽ cắn nuốt mất chết tiệt hòa huyễn nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp a ta đâu khi đã còn lại không nhiều hòa c h ỉ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hai nói trước dáng vẻ đoan trang nàng đã sớm là một mặt h ề vải cùng vẻ hoảng sợ mà l ừ a ở trên mặt phía k i a màu đỏ nhạt lụa mỏng cũng không biết bị cơn báo năng lượng quát chạy đi đâu lộ ra một tấm h ề vải không nớt mặt cười ta có thể có biện pháp gì nếu như ta đấu khí sung túc ta còn có thể lợi dụng bát hoang phá diệt d i ễ m biến ả o ra một đôi phá diệt chi d ự c mang ngươi rời đi then chốt là ta đấu khí trong cơ thể cũng còn lại không có mấy nay cơn báo năng lượng chính là đấu tôn đỉnh cao bị c u ố n vào trong đó cũng vô lực chạy trốn căn cứ bộ tộc ta ghi chép tám tộc bị c u ố n vào trong đó con ma đen đ u ổ i còn thiếu ả đồng dạng huệ phải không thể tả hỏa huyễn lớn tiếng trả lời ngươi không cần lớn tiếng như vậy ta không phải người điếc ta nghe thấy h ỏ a chĩ tức giận trả lời một câu không được h ỏ a chĩ không thể hai người chúng ta đều chết rồi hai chúng ta c h u n g quy phải hoạt một xuống ngươi có thể đừng quên chúng ta trong cơ thể còn có ta tộc hai đạo c h u y ể n thừa chi hỏa nhất định phải có người đem bọn họ khu vực an toàn dân tộc hồi bên trong không phải vậy cho dù là bộ tộc ta cũng không nhịn được tổn thất như vậy hòa chỉ, sau đó ta tiễn ngươi một đoạn đường ngươi nhân cơ hội thoát ly cơn báo năng lượng lan đến phạm vi ta hiện tại liền đem trong cơ thể bát hoang phá diệt diễm mạnh mẽ hút ra ra bên trong thân thể n h ờ n g ư ơ i mang về hòa huyễn đ ố n g nhiên cắn răng một cái làm ra một cái quyết định được Ta n h ấ t định sẽ a n toàn đem bát hoang phá diệt diễm mang đi trong bát diệt t đem đi diễm phá ộ chĩ a t r hơi trầm mặc sau trầm giọng trả lời nàng đã không phải không hiểu chuyện bé gái biết hiện tại không phải là tùy hứng thời điểm chính tâm tồn chết t r í hỏa huyễn chuẩn bị mạnh mẽ lấy ra trong cơ thể bắt hoang phá diệt diễm thời điểm xa xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo cao giọng cười to nói hỏa huyễn ngươi đáp ứng cho ta bắt hoang phá diệt diễm tử hỏa có thể vẫn không coi cho ta vì lẽ đó hiện tại ngươi vẫn chưa thể chết ầm ầm ầm ầm mặt đất một trận chấn động phảng phất có một con cự thú chính đang nhanh chóng buôn lâm nơi đây hai người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa một con toàn thân bị vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh cự lang chính kéo thật dài đôi diễm ở mênh mông trên mặt đất một chuỗi mà qua trong chớp mắt liền đến đến bọn họ phía dưới tiêu viêm cổ hôn nhi làm sao sẽ là n g ư ờ i các ngươi là tới cứu chúng ta à hòa h u y ễ n kinh hỷ vạn phần nói thời khắc này hòa h u y ễ n là lần thứ nhất cảm thấy tiêu viêm kỳ thực không có như vậy đến chán ghét không phải là cứu các ngươi đạo kia chúng ta vẫn là để thưởng thức phong cảnh hay sao tóm chặt tiêu viêm tức giận nói rằng xèo xèo hai đạo hỏa diễm roi dài nhanh như tia chớp điệu tự tiêu viêm cùng hân nhi trong tay bán ra đang mặc lên lao giữa không trung hỏa huyễn cùng hỏa c h í hai người sau lúc này hướng phía dưới lôi kéo vành vành cuối cùng hai người nhẹ nhàng mà rơi vào lang linh trên lưng tiêu viêm hôm nay thực sự là tạm trở về từ cõi chết hỏa huyễn tiến lên kéo lại tiêu viêm bàn tay lớn nói nam xuống lang linh gia tốc lao ra tiêu viêm kéo hỏa huyễn h ư ớ n g phía dưới một phục nói gào ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng lang linh thân hình loay lên liền hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ nửa giờ sau tiêu viêm một nhóm bốn người chờ ở một mảnh trên đất trống liền như vậy l ặ n g lặng mà nhìn về phía trước đã đi x a cơn báo năng lượng chúng ta hiện tại ở vào cơn báo năng lượng cánh nói cách khác chúng ta đã an toàn tiêu viêm bình chân như vại địa mở miệng nói hô hô vừa dứt lời hòa h u y ê n cùng hỏa chí hai người đều là mọc ra một cái hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi tiêu viêm hòa h u y ê n tiến lên một phát bắt được tiêu viêm bàn tay lưu nói mà một bên hỏa chí tuy rằng không nói gì thế nhưng một đôi đôi mắt sáng cũng là dị thường sáng sủa mà nhìn tiêu viêm ừ nàng không biết lúc nào lại mang tới một phương lụa mỏng che khuất chính mình mà ặ cười cũng không biết là bởi vì đối với dung mạo của chính mình quá đáng tự tin vẫn là quá đáng không tự tin h ỏ a huyễn kỳ thực ngươi biết ta muốn chính là món đồ gì tiêu viêm lịch ngợm hướng về h ỏ a huyễn mở chừng hai mắt nói khu khu ta nói tiêu viêm nếu không là này cơn bão năng lượng là thiên mộ đặc hữu một loại thiên thai ta cũng hoài nghi này cơn bão năng lượng kỳ thực là ngươi người vì là chế tạo ra cho chúng ta dưới mặt lên h ỏ a huyễn cười khổ một tiếng nói ồ làm sao ngươi biết trước ta liền kế hoạch các ngươi nếu như không đáp ứng nữa cho ta tử hỏa ta liền đi người vì là chế tạo mấy chàng sự cố nói thí dụ như xua đổi lượng lớn cấp bảy cấp tám năng lượng thể vây công các ngươi sau đó ta lại xuất thủ cứu các ngươi vốn là kế hoạch khỏe mạnh đáng tiếc ta cùng h â n nhi ở thiên mộ tầng thứ hai xoay chuyển dòng d i ã bảy ngày đều không có tìm tìm hai người các ngươi bóng người vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng một hồi gió to lại đưa ngươi nhóm thổi tới trước mặt của chúng ta tiêu viêm khá có chút tiếc nuối địa vỗ vỗ miệng nói hòa h u y ê n theo bản năng mà bông ra tiêu viêm tay yên lặng lui về phía sau hai bước hòa c h ỉ càng bị sợ đến hoa r u n g thất sắc chỉ có điều có một phương khăn lụa che chắn ra mặt nàng khiến người ta không thấy rõ bộ mặt của nàng vẻ mặt thôi ừ vì lẽ đó xem ra đúng là vững như cậu ha ha tiêu viêm ngươi cũng đừng nói đùa nữa ta biết ngươi không phải người như vậy hơi trầm mặc hòa h u y ê n bỗng nhiên ngượng ngùng cười một tiếng nói ta cũng không có đùa giỡn mình làm qua sự tình liền muốn có can đảm thừa nhận không phải n g ư ơ i nếu không tin đúng là có thể đi tìm lôi tộc thạch tộc cùng linh tộc này tam tộc người tìm chứng cứ một hồi ta tìm tìm các ngươi trong quá trình còn hướng về bọn họ hỏi qua các ngươi tung tích đáng tiếc bọn họ đều nói không biết tiêu viêm trợn mắt nhất thời liền cũng lên hỏa huyễn kẻ này lại không tin mình chương 639, b á t hoang phá diệt diễm cùng hồng liên nghiệp hỏa mờ mờ tờ may bọn họ không biết bằng không chúng ta còn không được sớm một bước bị ngươi h ố chết ha ha ngươi cố ý đem lời này nói ra ý tứ không đã nghĩ uy hiếp chúng ta à chuyện c ư ơ i ta đường đường viêm tộc thiên tiêu một đời sẽ sợ ngươi tiêu viêm khu khu hỏa chỉ, ngươi còn nhớ lần trước ta cùng ngươi đã nói gì hỏa tử hỏa việt chứ nếu tiêu viêm này đã cứu chúng ta vậy chúng ta phân ra một đạo tử hỏa cho tiêu viêm cũng không ảnh hưởng toàn cục mà h ỏ a huyễn bỗng nhiên ho khan một tiếng nói ngay vậy hỏa chỉ đôi mắt đẹp đột nhiên thả lớn hơn một vòng bởi vì nàng rõ ràng nhớ tới ngày đó ở cổ tộc toa không thuyền trên ở trên bong thuyền tản bộ hỏa huyễn đ ỗ n g nhiên chạy về đến cùng với nàng cùng hỏa diệu nói hắn gặp phải một người bị bệnh thần kinh ở cặn kẽ giảng sự kiện trải qua sau hỏa huyễn còn từng vỗ bộ ngực bảo đảm nói bất luận làm sao cũng sẽ không thiện động trong tộc truyền thừa chi hỏa còn nhường hai người bọn họ cũng không cho cho tiêu viêm tử hỏa lúc đó hai người bọn họ nghe xong đều cười cười liền qua ai có thể từng muốn hiện tại nhìn hỏa chĩ biểu hiện phức tạp mà nhìn mình trên mặt không nhịn được hỏa huyễn lúc này thúc giục hỏa chị ngươi lúc đó không cũng đáp ứng à. lẽ nào ngươi đã quên sao ừng chưa quên hỏa chị âm thanh khá là trầm thấp địa đáp một tiếng nói không miễn cưỡng chứ tiêu viêm cười h i ế p mắt hỏi một câu nói không miễn cưỡng không miễn cưỡng ngươi hiện tại liền đem cái kia chia lịa dị hỏa phương pháp nói cho ta cùng hỏa chị đi chúng ta hiện tại liền chia lịa cho ngươi hỏa huyễn cười k h o á t tay h à o nói kỳ thực hỏa huyễn trong lòng hắn khổ à hắn làm như vậy còn không phải là vì hai người bọn họ thân người an toàn thế nhưng nàng hỏa chỉ vừa lại dám khinh bỉ chính mình dựa vào cái gì dựa vào cái gì không vội không vội các ngươi mới vừa từ bên trong cơn báo năng lượng đi ra ngoài đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao hết trước về phục đấu khí điều chỉnh trạng thái đi ây đây là thất phẩm đan dược thuấn khí đan chuyên môn dùng để hồi phục đấu khí đan dược tiêu viêm khoát tay háo một cái liền đưa cho hai người hai bình đan dược hai người đối diện một chút đúng là dị thường lưu manh địa ăn vào đan dược sau liền bắt đầu hồi phục đầu khí tiêu viêm còn muốn muốn bên trong cơ thể của bọn họ dị hỏa tử hỏa bảo đảm bảo vệ bọn họ còn đến không kịp đây cho nên muốn thông điểm này bọn họ cũng không phải lo lắng nhân thân của chính mình an toàn sau một ngày một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt một đoàn màu đỏ sen lửa liền như vậy lẳng lặng mà trôi nổi ở tiêu viêm trước người tiêu viêm si ngốc nhìn này hai đám lửa đây thực sự là quá đẹp một hồi lâu sau tiêu viêm lúc này mới lưu luyến địa thu hồi ánh mắt của chính mình cố gắng đây là ta cùng hỏa huyễn sớm nói điều kiện thất s ắ c đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược c h ữ a thương loại có thể ở các ngươi trọng thương thời khắc vãn cứu các ngươi một cái mạng tiêu viêm đưa cho hỏa huyễn hai con đan dược bình ngọc h ỏ a huyễn cùng hỏa chỉ hai người lúc này sáng mắt lên địa đỡ lấy đan dược nay vừa đến mà tuy rằng ở bề ngoài nói vì báo đáp tiêu viêm ở bên trong cơn báo năng lượng ân cứu mạng mới đáp ứng chia liệm một đạo tử hỏa cho dưới tiêu viêm thế nhưng vẫn có mấy phần cưỡng bức ý tứ thế nhưng hiện tại tiêu viêm cho đan dược đây chính là chân chính đồng giá trao đổi trong lòng lập tức liền cân bằng n à y thứ hai mà tức khiến cho bọn họ là viêm tộc thiên tri tiêu tử thế nhưng bọn họ ở trong tộc một năm cũng lĩnh không tới mấy viên bát phẩm đan dược dù sao mặt trên còn có càng nhiều đại nhân vật đang đợi lắm bây giờ đạt được một viên thất sắc đan lôi cấp bậc bậc bát phẩm đan dược cái kia không phải thảo tiện nghi sao hai người các ngươi tùy ý ta trước tiên luyện hóa này hai đoàn tử hỏa là mất m đi câu nói này sau tiêu viêm liền vội vã mà mang theo này hai đoàn tử hỏa đến một bên bế quan đi tới hòa h u y ê n cùng hỏa chỉ hai người đối diện một chút cũng đến một bên yên lặng mà đả tọa tu luyện đi tới dù sao chia lịa tử hỏa vẫn là sẽ sản sinh một ít đấu khí tiêu hao trên sân cuối cùng chỉ còn huân nhi cùng thiên yêu khôi hai người đang yên lặng thủ hộ tiêu viêm ngày mai nhìn tinh thần thoải mái địa xuất hiện ở trước mặt mình tiêu viêm huân nhi sáng mắt lên nói tiêu viêm ca ca ngươi bước vào tám sao đấu tôn ừ thực sự áp chế không nổi vì lẽ đó đơn giản liền thuận thế đột phá tiêu viêm khẽ mỉm cười nói h i ệ n nhiên lần này thu hoạch vượt quá sự tưởng tượng của hắn chúng ta hiện tại muốn chạy tới tầng thứ ba lối vào đi tới tầng thứ ba các ngươi muốn theo chúng ta cùng đi sao vẫn là liền như vậy tách ra tiêu viêm nhìn một bên hỏa huyễn cùng hỏa chi hai người nói ta cùng hỏa chi lập tức đều muốn đột phá bảy sao đấu tôn tầng thứ hai năng lượng thể cấp bậc đại thể ở cấp bốn đến cấp tám bằng vào chúng ta càng hy vọng đi tầng thứ ba nơi đó cấp tám cùng cấp chín năng lượng thể càng nhiều hơn một chút tu luyện cũng càng mau một chút hòa h u y ễ n trầm tư chốc lát trả lời vậy thì đồng thời đi chúng ta đi tiêu viêm lập tức tay háo bảo vung lên thu rồi thiên yêu khôi một nhóm bốn người mênh m ô n g quần quận địa hướng về tầng thứ hai nơi sâu xa nhất bay đi sau mười ngày tiêu viêm đoàn người rốt cục xuyên qua thiên mộ toàn bộ tầng thứ hai đến tầng thứ hai nơi sâu xa nhất nơi đó có một đạo năng lượng khổng lồ màn ánh sáng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống khác nào thiên tưởng Mà màn mười mà mở mắt viêm mấy mà Xem viêm là ở ở năng lượng đó màn ánh sáng bóng người lặng lặng ngồi bằng đang nhận người gần bọn rồn ra. Ra cùng người nhau đến nên đến người đều đến đông linh người đến. gì, lôi trước được đợi đó đã đều đủ, đều có có Hóa cái chỗ hồ chờ họ thạch tựa tới tiêu tộc, cổ tộc tộc dắt tay tiêu tộc, thạch tộc, linh tộc, tộc, tộc, tộc ra rập ra. ra rồi. ra cổ cổ kia, xếp tiêu viêm nhìn lướt qua cái kia mười bóng người nói cổ thanh dương cổ hoa cổ hình cổ chân bốn người bọn họ cũng đến đi Chúng chào cùng chi góc ca, các chào hỏi. Huân Nhi nhìn về phía bên trái người kia nói. Hòa huyện cùng hòa Thanh Huân Nhi hỏi bên bốn người nói. ngồi xuống. Dương người tiến lên nói. ta trái tự tìm một qua kia A. đều đại về ở ừm hai ngày trước một đạo cỡ chung cơn báo năng lượng quét ngang tầng thứ hai chúng ta bốn người vì tránh né cái kia cơn báo năng lượng liền đến nơi này nhưng không nghĩ cuối cùng cái kia cơn báo năng lượng lại chính mình ngừng lại dẫn đầu một bộ thanh sam tướng mạo khá là nho nhã nam tử nhẹ giọng nói lần này vẫn là dựa theo chúng ta tám tộc thông lệ đám người tập hợp đồng loạt ra tay phá tan này đã thực chất hóa năng lượng màn trời sao huân nhi suy nghĩ một chút do hỏi ừ n dù sao thiên mộ tầng thứ ba nồng độ năng lượng cao nhất nơi đó tu luyện hiệu quả cũng là tốt nhất chúng ta đã cùng cái khác tam tộc người thương lượng được rồi ở đây chờ đợi bảy ngày sau bảy ngày bất luận đến bao nhiêu người đều đồng loạt ra tay may m à chúng ta chỉ chờ ba ngày sẽ chờ đến rồi tiêu tộc cùng viêm tộc bằng hữu hiện tại còn kém hồn tộc cùng dược tộc cái kia bốn vị hy vọng bọn họ ở trong vòng bốn ngày có thể đạt đến đi không phải vậy chúng ta cũng sẽ không đợi chờ thêm bọn họ cổ thanh dương không nhanh không chậm địa bàn giao nói tiêu viêm cùng hân nhi không g i ấ u vết đối diện một chút mmmm hồn tộc cùng dược tộc bốn vị bằng hữu hôm nay đã sớm kinh liền hôi đều không dư thừa còn chờ cái cái gì khả năng đã không chờ được đến đến cái kia hai tộc người bởi vì dựa theo tốc độ bình thường để tính chúng ta mấy người đã xem như là tới chậm đạt được bọn họ nói không chắc bởi vì thân h ã m bên trong cơn báo năng lượng gặp bất c h ắ c dù sao ở chúng ta trên đường chạy tới ta cùng h â n nhi còn cứu được thiếu một chút t r ô n thây với bên trong cơn báo năng lượng hỏa huyễn cùng h ỏ a trĩ thiêu viêm giống như tùy ý mở miệng nói vậy thì chỉ trách mạng bọn họ không được mỗi một lần thiên mộ hành trình ngã xuống với năng lượng thể tay cơn báo năng lượng tay tám tộc kẻ xui xẻo còn thiếu sao cổ thanh dương dị thường bình tĩnh địa trả lời mấy người đang thấp giọng trò chuyện một trận sau khi liền từng người tìm một góc tu luyện đi tới bọn họ hiện tại cần ở đây yên tĩnh chờ đợi một hồi cái kia chưa đến bốn người bốn ngày tuy rằng bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tới bảy chương sáu trăm bốn mươi tiến vào tầng thứ ba trung châu nam vực tứ phương các t ổ n g bộ tinh giới tông chủ đ ạ i điện đang cùng phong tôn giả thương thảo sự vụ dược lao chính ngừng lại lời nói đệ lại mi tâm cái viên này đ ỗ n g nhiên hiện ra một đoá sen xanh dấu ấn nhắm mắt chốc lát d ư ợ c t r ầ n cái viên này in dấu l ử a thật giống là tiêu viêm tên tiểu tử kia lưu lại phong tôn giả nhìn về phía chậm rãi d ư ơ n g đôi mắt dược lao nói c ổ linh viêm tiểu tử sắp đến thiên mộ tầng thứ ba kế hoạch bắt đầu rồi ta đem lập tức đi tới cổ xưa đảo cùng t r ú c hỏa tứ đại trưởng lao hội hợp sau đó chuyển đạo đi giả nam học viện thiên hỏa sẽ lưu lại tọa c h ấ n tinh giới tứ phương các liền tạm thời xin nhờ ngươi dược lao đông nhiên đứng lên nói kế hoạch bắt đầu rồi được thuận buồm xuôi gió phong tôn giả theo đứng lên nói Sẽ tan dược lao tiện tay chảo một cái trực tiếp xé rách không gian mà đi thiên mộ tầng thứ ba lối vào viễn cổ lục tộc m ư ờ i bốn người đã dồn dập tỉnh lại bảy ngày đã qua hôn tộc cùng dược tộc người còn chưa có tới chúng ta không chờ bọn họ liên thủ phá tan rồi điều này có thể lựa ư bình phong đi cổ thanh dương nhìn quanh mọi người một cái nói hòa h u y ê n cùng hòa trĩ ba người chúng ta đều ủng có dị hỏa vì tiết tiết kiệm thời gian liền để ba người chúng ta làm đi tới cái kia giáp đi như vậy tốc độ cũng m g o một chút tiêu viêm hướng về hai người vẫy vây tay nói được hai người đối diện như thế đáp đồng loạt ra tay mọi người lập tức vận lên đấu khí trong cơ thể tập trung công kích một điểm ở mười sáu vị đấu tôn cấp cao thủ liên thủ công kích giới này đạo dày đặc năng lượng màn ánh sáng lập tức liền bị tạc ra một cái hẹp dài hành lang hơn nữa có tiêu viêm ba người cho gọi r a dị hỏa ở phía trước mở đường tiến triển tương đương đến cấp tốc sau ba tiếng Sì. c ì c、sí. tiêu viêm m ộ ư ơ i ngón như hoa hồ điệp giống như linh hoạt đ ị a múa lên không ngừng khởi động thiên thanh chi hỏa về phía trước thiêu đốt không đúng đại gia trước tiên dừng lại vách thủy tinh đang c h ầ m c h ầ m hợp lại lẽ nào các ngươi không có phát hiện chúng ta mở ra hành lang càng ngày càng hẹp sao tiêu viêm bỗng nhiên đình chỉ hành động nói vách thủy tinh đang c h ầ m c h ầ m hợp lại mọi người tự động địa nhìn lại nhìn tới chỉ thấy bọn họ vừa bắt đầu tiến vào có tới bốn năm dài lối vào bây giờ chỉ có thể cho phép một người nghiêng người thông qua lẽ ra nên gần như các loại rộng một cái hành lang cũng đã lạng yên đã biến thành một cung tam giác bọn họ đang đứng ở cung tam giác dưới đáy vách thủy tinh thật sự ở hợp lại chúng ta sớm nhất trải qua địa phương đã gần như bị phong chết rồi làm sao sẽ lẽ nào này vách thủy tinh còn có thể nắm giữ tự mình ý chí hay sao nếu không thể quay về vậy chỉ có thể một đường về phía trước xông tới người ở tại tràng đều là các đại đế tộc trẻ tuổi người tài ba mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ hoảng loạn tiêu viêm một t r ư ờ n g c h ụ t vào một chỗ vách thủy tinh một tiểu đoàn trắng như tuyết đồ vật chính đang lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngọng n g nguyên lai thủ phạm là những này viễn cổ phệ trùng có thể nuốt trừng vạn vật sau đó phân bố năng lượng viễn cổ phệ trùng tiêu viêm chậm rãi mở bàn tay nói dũng tới được mọi người nhóm nhìn cái kia trắng như tuyết sâu nhỏ hơi trầm mặc ta nói chúng ta không phải đi nhầm vào một chỗ viễn cổ trùng xào bên trong chứ có thể hay không bị chúng nó xem là chất dinh dưỡng ăn đi a cổ hoa cười khổ một tiếng nói hoàng cái gì viễn cổ phệ trùng tuy rằng được sưng nuốt trừng văn vật thế nhưng chúng nó còn có thể cắn nuốt mất thiên địa kỳ vật dị hỏa hay sao ta ở phía trước mở đường hỏa h u y ê n cùng hỏa chỉ bảo vệ hai bên một cái làm khí xông tới tiêu viêm bình tĩnh mà đưa tay bên trong viễn cổ phệ trùng tiêu chết ở trong tay nói được lập tức động thủ mọi người đối diện một chút vui vẻ nói a vẫn là quên đi các ngươi lui về phía sau ta một người đến đây đi tiêu viêm ra hiệu mọi người lui về phía sau ra một khoảng cách lớn sau đó hít sâu một hơi quát khẽ một tiếng nói thiên thanh minh vương thân mọi người chỉ thấy trước mắt một trận ánh sáng biến ảo v n y một tiếng vang thật lớn liền ngay cả hai bên vách thủy tinh đều hơi lay động một chút trong đường nối nhiệt độ đột nhiên lên cao chỉ thấy một con đem toàn bộ hành lang đều nhét đến tràn đầy quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một con toàn thân bị ngọn lửa màu xanh thấm quấn quanh hỏa phượng hoàng vây n h hỏa phượng hoàng hay là nói đại minh vương vừa nỗ lực vẹo động thân thể một cái đầu liền đụng vào đỉnh chóc vách thủy tinh a chết tiệt lối đi này thực sự là quá nhỏ đại minh vương cơ cơ đầu miệng nói tiếng người nói người là tiêu viêm ngươi lại có thể cùng hỏa linh tạm thời hợp là một m thể hòa huyễn kinh ngạc mà nhìn đại minh vương nói không phải ta còn có thể là ai các ngươi tiếp tục lũi về phía sau ta muốn bắt đầu rồi đại minh vương trong con ngươi né qua một tia nhân tính hóa khinh bị nói hòa huyễn túi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình bắt hoang phá diệt diễm yên lặng đưa nó thu hồi trong cơ thể ngươi nói hắn đời này đều đã làm gì ẩm ẩm ẩm chính đang hỏa huyễn ngây người thời gian một trận đất rung núi chuyển âm thanh bỗng nhiên vang lên h ỏ a huyễn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đại minh vương liền như một con không hề trí tuệ giống như g i ã thu dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn đầu móng vuốt cánh ngang thể mỗi cái vị trí điên quẩn g va chạm phía trước vách thủy tinh ẩm ẩm ẩm vách thủy tinh ở run rẩy kịch liệt ở đại minh vương bên ngoài thân hỏa diễm thiêu lốt dưới chúng nó đang nhanh chóng tan rã trong trước mắt phía trước liền bị đại minh vương xô ra một con đường đến này đây cũng quá hung tàn chứ hòa huyễn ngơ ngác mà nhìn về phía trước đầu kia nguyên thủy cự thú nói ngây người, người cái gì đuổi theo sát ngươi muốn bị hợp lại vách thủy tinh ép chết à một bên hỏa chi kéo một cái hỏa huyễn nói hòa huyễn ngượng ngùng n ở nụ cười lập tức bước nhanh đi theo ẩm ẩm ẩm vách thủy tinh bị thật nhanh tạc cắt mặc thân hình hư huyễn không ít đại minh vương bỗng nhiên quay đầu nói một câu năng lượng sắp tiêu hao hết cho ta năng lượng hạch mọi người nửa khắc dừng lại đều không có r ô n dập nắm một cái cao cấp năng lượng hạch liền ném vào đại minh vương trong miệng trước tiên không nói hiện tại là tiêu viêm một ở mở ra đường nối liền nói tiêu viêm này mở ra hiệu suất vượt xa bọn họ trước liên thủ mấy lần chỉ ở phía sau nhìn bọn họ chỉ điểm mấy viên năng lượng hạch sao có thể không m u ố n chứ ẩm ẩm thân hình l g ư n g tụ không ít đại minh vương lần thứ hai bắt đầu điên cuồng va chạm phía trước vách thủy tinh sau một tiếng năng lượng tiêu hao hết năng lượng hạch năng lượng tiêu hao hết năng lượng hạch mọi người ở đây trên người năng lượng hạch bị nhanh chóng tiêu hao thời điểm đại minh vương đã mang theo mọi người tới đến một tầng màu xanh biết vách thủy tinh trước đại minh vương lần thứ hai quay đầu mọi người theo bản năng chuẩn bị đi lấy năng lượng hạch đại minh vương thú diện hơi xả nhúc nhích một chút cười nói không cần năng lượng hạch Ta có thể cảm ứng được đây là tầng thủy tinh, có cảm được cuối cùng vách thủy tinh. các c h ứng ngươi đây là u ẩm n cẳng. bị kỹ、cảng. Sau đó ta vừa đó vỡ ở theo ầ n này g v á c thủy tinh, thời Hưng phấn h mấy đại gia liền người đồng rồn lao ra. rập k n nơi quỷ quái này muốn n hay, ra quái đi quỷ rốt cục g à i Ẩm. Theo đại minh vương lần thứ hai về phía trước một lần va chạm màu xanh biết vách thủy tinh rốt cục c ầ m ẩm phán á t mà tính tầng bên trong một nắm đấm to nhỏ màu đỏ nhạt trùng trứng cũng bị đại minh vương không giấu vết nuốt vào trong bụng chúng ta đi đại minh vương đ ỗ n g nhiên cánh rung lên liền c u ố n lên phía sau tất cả mọi người hóa thành một đạo thanh mang hướng ngoại giới bạo vút đi thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tác nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến vậy chương sáu trăm bốn mươi mốt tổ tiên đại nhân mời về ứng ta hoan hô rào mê ngông mặt đất và bầu trời một đạo khổng lồ thanh mang vút qua mà qua hoành một tiếng vang trầm thấp thanh mang giải thể mấy đạo nhân ảnh rơi xuống tầng thứ ba rốt cục đến a rơi xuống đất mọi người đánh giá trước mắt này mới không gian hương phân nói n o ngong ngong từng trận khét kêu tiếng kêu chuyền đến che ngập bầu trời viễn cổ phệ trùng liền từ vách thủy tinh cửa động hướng về mọi người vào tới còn chưa chờ mọi người về phía sau lui lại viễn cổ phệ trùng liền phảng phất gặp phải một tầng vô hình giới hạn giống như vậy ầm ầm nổ tung ở giữa không trung hóa thành một đống bột màu trắng trồng chất trên mặt đất những này viễn cổ phệ trùng muốn làm gì tiền phó hậu kế địa đi tìm cái chết c ổ thanh dương không hiểu nói khả năng là muốn triệt để lưu lại chúng ta đi thế nhưng bị món đồ gì ràng buộc ở tiêu viêm không hề để ý địa cười một tiếng nói tiêu viêm chuyến này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ chúng ta lôi lạc huynh đệ này liền cáo tử cổ giới gặp lại lôi tộc hai vị thanh niên lại đây chào từ biệt tiến vào thiên mộ trước mang thiên xích dặn dò lôi tộc người tiến vào thiên mộ sau cùng tiêu tộc tiêu viêm lẫn nhau phối hợp một hồi vì lẽ đó lôi lạc huynh đệ hai người cùng tiêu viêm ở chung vẫn tính vui vẻ Thấy tộc trào tư biệt, tộc hai người chào từ biệt, còn lại ba tộc nhân lôi lại lui. Sau, nói, phủ, người xin còn cũng cáo ba rồn rập đương nhiên huân nhi nhưng là bộ tộc ta ngàn năm qua cái thứ nhất thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ tiến vào thiên mộ trước trong tộc nhưng là cố ý giao thay chúng ta phải bảo vệ tốt huân nhi lại nói chúng ta nhưng là biết tiêu huyền tiền bối vẫn cứ lấy một cái khác hình thức tồn tại ở thiên mộ bên trong gặp một lần vị tiền bối này nhưng là chúng ta giấc mơ một trong cổ thanh dương cùng ba người đối diện một chút sau cười nói được rồi các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiêu viêm gật gật đầu lập tức quỷ một chân trên đất nhắm mắt hân u nhi tiêu viêm đây là cổ thanh dương không hiểu nói yến tĩnh hân u nhi lôi kéo mấy người yên lặng mà lui sang một bên mấy người lúc này ngậm miệng không nói thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến tiêu viêm thủ tấn hơi động nhanh như tia chớp địa kết ra liên tiếp t ấ n kết cuối cùng hai tay hợp lại khẽ quát tộc văn hiện ông n o n g n o n g ngay ở cổ thanh dương bốn người dị thường ánh mắt phức tạp bên trong một đạo màu đỏ tím chín bút tộc văn chậm rãi ở tiêu viêm cái chán tái hiện ra đó là tiêu tộc tộc văn không nghĩ tới sự tình cách ngàn năm chúng ta lại có cơ hội lần thứ hai nhìn thấy này chín bút tộc văn thế nhưng tiêu tộc huyết mạch không phải đã bỏ đi sao tiêu viêm làm sao còn có thể nắm giữ tộc văn đây cổ thanh dương mấy người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng thấp giọng nghị luận nhìn ánh mắt của mọi người đều đầu hướng mình huân nhi nhẹ giọng trả lời ta cũng không rõ lắm tự tiêu viêm ca ca bước vào đấu tôn cảnh sau triển khai thiên hỏa tam huyền biến thời đã có thể hiện ra tộc văn chỉ là rất không ổn định vì lẽ đó tiêu viêm ca ca liền dứt khoát đem này tộc văn triệt để biến mất vậy hắn hôm nay đây là chuẩn bị cổ thanh dương đ ỗ n g nhiên thay đổi sắc mặt nói ừ nên đi thân u nhi nhẹ nhàng gật đầu nói hô vẫn là tiêu viêm thông minh à, như vậy có thể bớt đi dọc theo đường đi tao nộ g thực lực có thể so với đấu thánh cường giả năng lượng thể nguy hiểm cổ thanh dương nhẹ thở một hơi nói sử dụng tới thiên hỏa tam huyền biến đ ể tam biến tiêu viêm chỉ cảm thấy cái chán một trận ngứa ý chuyển đến tựa hồ có hơi đổ vật đang ngọng ngậy hắn biết tiêu tộc tộc văn xuất hiện lúc này đem toàn thân đấu khí hướng về cái chán tộc văn bên trong điên cuồng dót vào mà đi Ông ông ông! một luồng thần bí gợn sóng bắt đầu lấy tiêu viêm làm trung tâm hướng về này thiên mộ toàn bộ tầng thứ ba đi tứ tán tựa hồ chỉ có đặc biệt người mới có thể cảm ứng được luồng rung động này tổ tiên đại nhân mời về ứng ta hoan hô tổ tiên đại nhân mời về ứng ta hoan hô tùy theo mà đi còn có một đạo không ngừng lặp lại tin tức tầng thứ ba nơi sâu x a nhất đây là một tòa thần bí đại điện đại điện thần bí có một chỉ trong suốt thấy đáy nước ao từng đoá từng đoá hoa sen trôi nổi bên trên thẩm thấu nhàn nhạt mùi thấm ngát bên cạnh ao có một đạo thân mang nhạt quần áo màu xanh bóng người đứng chắp tay n à y đạo thanh sam bóng người có một tấm cũng không phải là cực kỳ tuấn lấn giật nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù mùi vị khuôn mặt tóc đen áo choàng một đôi đen kịt như mực hai con n g ư ờ i dường như hố đen giống như vậy thâm thúy mà đầy dẫy một loại dị dạng tầm nhìn lộ ra khiến người ta say mê mị lực lúc này này bóng người đang lẳng lặng mà nhìn trong ao ao nước trong suốt trên mặt nước hiện lên chính là tiêu viêm một nhóm sáu người cảnh tượng hình ảnh không ngừng mà ở biến n o tiêu viêm bỗng nhiên quỳ một chân trên đất bắt đầu kết ra liên tiếp thanh sam bóng người dị thường quen thuộc c ấ n kết trên trán hiện ra một đạo như ẩn như hiện chín bút tộc văn nhìn nơi này nay đạo như dãy núi giống như không nhúc nhích người rốt cục thay đổi sắc mặt thanh sam bóng người bỗng nhiên chậm rãi ruội ra bàn tay phải ở trong hư không hư phủ một hồi môi khẽ nhúc nhích nói này tộc văn thật là xinh đẹp a cũng không còn so với này tộc văn chuyện hoàn mỹ hơn vật tồn tại n à y khẽ than thở một tiếng bao h à m ngàn vạn loại phức tạp tâm tình lại chen lẫn một loại khác cổ xưa cùng tăng thương tựa hồ vị này người bí ẩn đã ngàn năm không có lái qua miệng ao ngong ngong đang lúc này một luồng gợn sóng vô hình truyền vào này đạo bên trong cung điện cũng như n g vào lúc này thanh sam bóng người vẩy một cái lông mày cười nói ha ha nếu hậu bối kêu gọi vậy ta vị này tổ tiên đại nhân cũng nên đi ra ngoài xót xót mặt vừa dứt lời thanh sam bóng người liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ liền phảng phất bên cạnh ao chưa từng có bóng người đứng thẳng tổ tiên đại nhân mời về ứng ta hoan hô tổ tiên đại nhân mời về ứng ta hoan hô tiêu viêm phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc giống như vậy hướng về lông mày tộc văn bên trong quần c u ộ n không ngừng rót vào lượng lớn đấu khí đông nhiên tiêu viêm thân thể đột nhiên run lên trong cơ thể hắn chính đang lưu chuyển huyết mạch hiện ra nổi lên một trận ba động kỳ dị trong lòng mừng như điên không ngớt tiêu viêm lúc này vừa ngẩng đầu hướng về một chỗ hư không nhìn lại huân nhi mấy người cũng theo bản năng mà theo tiêu viêm ánh mắt nhìn sang、Vụ. không gian hiện ra đạo vệ xóng gợn một đạo thân mang nhạt quần áo màu xanh bóng người quỷ dị mà tái hiện ra thanh sam bóng người tầm mắt ở trên người mọi người lông không lưu luyến địa hơi đảo qua một chút sau đó cuối cùng dừng lại ở tiêu viêm trên người tiểu tử hoan nghênh đi tới thiên mộ thanh sam bóng người ánh mắt nhìn thẳng tiêu viêm nhẹ giọng cười một tiếng nói tiêu tộc tiêu viêm gặp qua tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm không kìm lòng được địa bồ nằm ở nói rằng đứng lên đi nghe được tiêu tộc còn tồn thế tin tức ta rất vui mừng ngươi cũng không rất tốt ngươi một đường biểu hiện ta đều nhìn thấy rất có ta tiêu tộc nhân làm việc phong độ thanh sam bóng người đi tới tiêu viêm trước mặt chậm rãi nâng dậy tiêu viêm còn quay về đã đứng dậy tiêu viêm nịch ngậm chấp chấp con mắt của chính mình nhìn trong con ngươi tất cả đều là ý cười tổ tiên tiêu viêm nhưng là cười khổ không thôi hắn tự a hồ quên một chuyện cả tòa thiên mộ tự a hồ cũng ở hắn vị này châu bỏ đến không được tổ tiên đại nhân dưới sự theo dõi nói cách khác hắn chém dược tộc người cướp đi cựu u phong viêm sau đó hủy thi d i ệ t tích việc uy hiếp viêm tộc người giao ra b ắ t hoang phá diện diễm hồng liên nghiệp hỏa tử h ỏ a việc ừ đều bị vị này tổ tiên đại nhân để ý không còn một ngống mờ mờ tờ điều này làm cho ta ở tiêu huyền tổ tiên trước mặt còn làm sao trang hoa sen trắng a a a tiêu viêm trong lòng phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét nói chương sáu trăm bốn mươi hai tổ tiên đại nhân ta có một lớn mật ý nghĩ ha ha rất có tiêu tộc nhân làm việc phong độ nghe được chúng ta tiêu tộc như thế lưu manh ta liền yên tâm tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói tiêu huyền cười đánh giá tiêu viêm một chút không nói gì hắn cơ bản biết trước mắt vị này hậu bối là cái cái gì tính cách hay là đón lấy khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không lại cô quạng một bên h â n nhi mấy người lúc này mới như vừa tình d i ấ c chiêm bao giống như địa đi tới hướng về tiêu huyền cẩn thận từng ly từng tí một địa làm một đại lễ đều đứng lên đi cổ tộc người cũng tới sao ồ ngươi là c ổ nguyên tên kia huyết mạch hậu duệ tiêu huyền liếc mắt nhìn hân u nhi nhẹ nghệ nói vâng tiêu huyền tiền bối ta tên cổ hân u nhi chính là cầu nguyên con gái hân u nhi cẩn thận thi lễ nói a con gái à xem ra c ổ nguyên là ngàn năm sau khi mới sinh ra huyết thống hậu duệ cũng là đến chúng ta bước đi này huyết thống đã độ cao ngưng tụ bước đầu phát sinh lột xác sinh ra một tên huyết thống hậu duệ tương đương khó khăn tiêu huyền bừng tỉnh gật đầu nói nơi này không phải t r ô nói chuyện đi theo ta tiêu huyền nhìn quanh bốn phía một cái tay áo bào vung lên liền mang theo sáu người trốn vào hư không biến mất không còn t â m hơi thiên mộ nơi sâu xa nhất nơi này là cực hạn đến h ắ c một chút nhìn không thấy bờ đến hắc to lớn tấm màn đen bao trùm dưới chỉ có một tòa cổ xưa bia đá lẻ loi địa chữ đứng ở đó các ngươi bốn người liền ở ngay đây tu l u y ệ n đi ta chỗ này chính là ta mộ phủ vị trí không người dám tới gần nơi này hơn nữa nơi này nồng độ năng lượng cũng là cả tòa thiên mộ cao nhất địa phương tiêu huyền đối với cổ thanh dương bốn người ra hiệu một hồi lập tức liền mang theo tiêu viêm cùng hân nhi biến mất ở này mới trong đĩa đá cổ thanh dương bốn người cười khổ đối diện một chút lập tức đàng hoàng địa tìm một chỗ bắt đầu tu luyện ở vị đại nhân này trước mặt bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi trong đĩa đá cái kia một vùng không gian bên trong nơi này chính là ta mộ p h ủ vị trí nói cho ta một chút tiêu tộc bây giờ tình huống đi tiêu huyền khẽ than thở một tiếng nói tiêu t ộ ca tiêu viêm rơi vào lâu dài trong ký ức một hồi lâu sau tiêu huyền trên mặt mang theo một vẻ vui mừng nói ta nguyên tưởng rằng ngàn sau trăm tuổi mất đi sức mạnh huyết thống chống đỡ tiêu tộc đã triệt để rơi vào trong vực sâu nhưng không được muốn bây giờ tiêu tộc trải qua vẫn tính vẫn còn có thể ở trung châu còn nắm không lộ ra có điều ở tây bắc đại lục cũng miễn cưỡng tính cả khu vực nhất b á đi trong tộc đấu tông cảnh tồn tại vẫn là không ít có điều hiện nay trừ ta ra trong tộc chưa có đấu tôn cường giả sinh ra ở ta tiến vào thiên mộ trước Đã là đỉnh cao đấu là cao tiêu ô n thân từng g g phụ ử thư trong tôn t hắn định phá cảnh nói vòng năm giới. i dự đạp đấu ở viêm gật đầu k huyền ẳ n định nói. Được, được, được. ngươi này phụ thân cũng không g gọi Được được được, vị phụ sai, i là t ê chiến đúng không? Có cơ hội ta cũng không? hội nhất định h Tiêu đúng muốn lần. gặp một ta u tràn đầy mỉm cười nói tựa hồ là thấy tiêu viêm có chút không rõ tiêu huyền lần thứ hai giải thích ngươi tựa hồ cảm thấy phản ứng của ta có chút k h u y ế t đại kỳ thực không phải vậy bởi tiêu tộc sức mạnh huyết thống bị ta quá độ lấy ra duyên cớ ta i đời ê u tộc s u yếu, chỉ có chí thể thậm một một đời、so、với một đời với so nguyên a y cả t l u ệ n nếu bình thường càng so với võ giả h t m khó k h ă Nếu là bản ư ớ c c vào h hơn, nhất định phải trả giá、so、với người thường càng nhiều giới giá người càng nguyên với cao lực. Ta so nỗ bản trả dự tính ngàn năm sau khi tiêu tộc phỏng chừng liền một vị đấu vương cảnh võ giả đều rất khó tìm ra nhưng không nghĩ các ngươi cho ta một lớn như vậy kinh hỷ thì ra là như vậy mà ta nói tiêu tộc suy sụp tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút tiêu viêm c h ầ n nói ai chỉ tiếc không có cơ hội thiên mộ đang bảo vệ ta đồng thời cũng ràng buộc ở ta nếu không ta thật nghĩ ra đi gặp một lần bây giờ tiêu tộc gặp một lần cha của ngươi tiêu chiến gặp một lần ngươi vị kia cho tiêu viêm lớn như vậy trợ giúp lao sư dược trần a tiêu huyền đ ố n g nhiên một mặt tịch mịch thở dài nói ta cảm thấy sẽ có cơ hội tiêu viêm cười thần b í nói tiêu huyền chỉ làm tiêu viêm là ở động viên chính mình không thể xếp không địa gật gật đầu được rồi ta nghĩ hỏi hỏi xong ngươi có cái gì muốn hỏi ta liền hỏi đi tiêu huyền thu dọn hỗn loạn tâm cảnh nhìn về phía tiêu viêm nói ừm tổ tiên tiêu viêm tựa hồ cũng không có gì hay hỏi nam đó trong tộc huyết thống khô cạn tổ tiên ngã xuống tiêu tộc thoát đi trùng châu việc tiêu viêm đã đều từ đường dây khác biết rồi tiêu viêm suy nghĩ một chút cười nói đều biết cái k i a thiên hỏa tam huyền biến tiêu huyền hơi sững sờ mở miệng nói tộc văn tiêu viêm mỉm cười gật đầu nói